Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện vườn trái cây phiêu hương. chương 101, tình thương, mạnh giang chắc hôn kỳ là 11 19, ở nàng xuất giá 2 ngày sau, hàn minh hương cũng phải rời khỏi. Đỗ hiểu ly trở lại chính mình sân, trong lòng nói không nên lời đổ, hạ riêng các nàng nhìn đến nàng cái dạng này cũng không dám nhiều lời nói. Tiểu thư oanh ca cho ngươi nhịn điểm chúc ngươi giữa trưa sẽ không ăn cơm hiện tại bao nhiêu uống điểm đi. Hạ riêng bưng một chén chúc đi lên khuyên. Người phóng chỗ đi, ta đói bụng hội uống đỗ hiểu ly ngồi ở ban công xích đô thượng, nhìn không chung cô độc ánh trăng Các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi ta nơi này không cần hầu hạ Hạ Diên thở dài, đem chúc phóng tới trên bàn, đi ra ngoài thời điểm nhẹ nhàng đem cửa đóng lại Tiểu thư hét lên sao, oanh ca cùng xào chúc ở bên ngoài chờ, nhìn đến hạ Diên đi ra ngoài, chạy nhanh hỏi Hạ Diên lắc đầu, nói, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư tâm tình như vậy hả đúng vậy phía trước mặc kệ gặp được sự tình gì tiểu thư đều tích cực đối mặt nhưng là lần này oanh ca cũng cảm thán nói tiểu thư nói không cần hầu hạ hai người các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi ta ở trong này hậu để ngừa tiểu thư có cái gì cần hạ diên nói chúng ta cùng nhau đi xào trúc đề nghị nói các ngươi đi nghỉ ngơi vạn nhất ngày mai có chuyện gì các ngươi cũng có tinh thần ứng phó hạ diên nói tần cũng tốt kia đêm nay liền vất vả người oanh ca nói Hạ Diên gật gật đầu, oanh ca cùng xào chúc liền trở về chính mình phòng nghỉ ngơi. Này nhất giả, đỗ hiểu ly ở ban công ngồi nhất giả, hạ Diên ở bên ngoài thù một đêm. Ngày hôm sau, thiên tờ mờ sáng thời điểm, quý lưu hà liền đã chạy tới đỗ phù còn không có mở cửa, nàng kị mã từ phía sau lại đây, trực tiếp theo hà bờ bên kia bay đến đỗ hiểu ly ban công thượng, nhìn đến ngồi ở ban công đỗ hiểu ly, vội vã nói, hiểu ly, việc lớn không tốt ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này. Trải qua một đêm tự hỏi, đỗ hiểu ly cảm xúc đã muốn ổn định lại đây, nhìn đến quý lưu hà, hỏi, là công chúa chuyện tình phải không? Người đã sớm biết, quý lưu hà hỏi, tối hôm qua nghe ta cha nói, đỗ hiểu ly trả lời nói, quý lưu hà đi qua đi, cảm giác được đỗ hiểu ly trên người hàn khí, nói, ngươi sẽ không cả đêm cũng không ngồi ở chỗ này đi. Ân, ta đang định đi công chúa phủ, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Đỗ hiểu ly đứng dậy nói hiếu ta đến chính là muốn gọi ngươi cùng đi quý lưu hà nói chờ ta trong chốc lát đỗ hiểu ly đem áo ngủ thay cho làm cho hạ diên các nàng múc nước tiến vào rửa mặt tốt lắm sau mới cùng quý lưu hà đi ra ngoài bởi vì hạ diên một đêm không ngủ đỗ hiểu ly liền làm cho nàng ở nhà nghỉ ngơi làm cho anh ca cùng chính mình đi ra ngoài đi vào công chúa phủ thời điểm công chúa phủ bảo vệ cửa vừa mới mới ra đến gác nhìn đến đỗ hiểu ly các nàng trực tiếp ứng đi vào các ngươi đến đây. Hàn Minh Hương đã muốn rửa mặt tốt lắm chính ở trong sân thổi tiêu. Nhìn đến Đỗ Hiểu Ly các nàng, đem tiêu buông, hô. Nàng bình tĩnh bộ dáng, nhìn không ra hỉ bi. Hiện tại thời tiết lạnh buổi sáng hàn chọc ngươi như thế nào sớm như vậy liền đi ra thổi tiêu. Đỗ Hiểu Ly cùng Quý Lưu Hà đi đến Lương Đình Lý, từ phía sau nha hoàn cầm trong tay qua áo gió cấp nàng phủ thêm. Cảm giác được trên người nàng hàn ý, xem ra nàng đã muốn ở trong này ngồi thật lâu. Hàn Minh Hương thân thủ giữ chặt áo gió, đầu ngón tay đụng tới đỗ hiểu ly thủ, một mảnh lạnh lẽo. Nàng cười cười, nói ngủ không được liền đi ra tọa tọa, đã lâu không thấy được như vậy ánh bình minh, nhất thời đến đây hứng thú, liền thổi hai khúc. Công chúa cái kia sự tình chúng ta đều nghe nói. Quý lưu hà nhìn Hàn Minh Hương, khổ sở nói. Vân ta cũng đoán được bằng không các ngươi sẽ không sớm như vậy sẽ xem ta Hàn Minh Hương thản nhiên nói. Các ngươi hẳn là chưa ăn điểm tâm đi. Ta làm cho phòng bếp nhịn chút, trong chốc lát cùng nhau uống đi." Quý Lưu Hà nhìn đến Hàn Minh Hương một bộ hào không thèm để ý bộ dáng, nói: "Công chúa, ngươi trong lòng khó chịu liền nói ra, ngươi như vậy làm cho người ta hảo lo lắng." Hàn Minh Hương mỉm cười nói: "Có cái gì thật là khó chịu, sáng sớm liền nghĩ tới không phải sao? Hoàng huynh nhiều như vậy năm cũng chưa cho ta chỉ hôn, không vì làm cho ta đi hòa thân, hiện tại bất quá là ra một cái kết quả mà thôi. Ta đã sớm đoán được, không có gì hay khó chịu." Đỗ hiểu ly tâm đột nhiên đau, nàng cầm Hàn Minh Hương thủ ý đồ làm cho chính mình thủ ấm áp nàng lạnh như băng tâm. Hàn Minh Hương tuy rằng nói thực đảm, nhưng là nàng vẫn là theo Hàn Minh Hương trong lời nói lý nghe ra thất vọng, đối quý lưu phong thất vọng, đối nhau sống thất vọng. Nếu quý lưu phong sớm vài năm phải đi thỉnh hôn trong lời nói, hai người bọn họ có lẽ sẽ không là hiện tại cái dạng này. Nàng quý là một quốc công chúa, lại cam nguyện vì hắn khát vọng đợi nhiều như vậy năm, đợi cho hai người sẽ thành người lạ. Hắn công thành danh toại lại mất đi hai người dắt tay làm bạn cơ hội. Nhưng là hắn không có hiện tại công danh, hắn lại có cái gì thư cách đi thỉnh hôn. Nói đến vẫn là một câu tạo hóa trêu người, thiên ý trêu người, vận mệnh trêu người. 3. Phong tuyết lâu một cái phòng lý quý lưu phong trong tay cái chén bị bóp nát. Trên bàn đã muốn có hảo đại một đống mảnh nhỏ, xem ra này không phải hắn bóp nát cái thứ nhất cái chén. Mảnh nhỏ chát đến ngón tay, máu tê theo cổ tay đi xuống lưu trên bàn đã muốn có động lại máu. Đối với trên tay thương quý lưu phong giống như không có nhìn đến giống nhau, hắn cầm lấy một cái chén rượu, hướng bên trong ngã tràn đầy một chén rượu, một ngụm hét lên đi xuống. Trên bàn đồ ăn đã muốn lạnh phúc vạn tam làm cho người ta một lần nữa cho hắn thay đổi chút đồ ăn, đêm này động cũng không nhúc nhích quá đồ ăn toàn bộ thay đổi đi xuống. Ai đứng ở cửa, nhìn đến bên trong một mình uống rượu nhân, phúc vạn tam nhịn không được thở dài. Hắn biết Quý lưu Phong cùng Đỗ Hiểu Ly quan hệ tốt lắm, không biết Quý lưu Phong như thế nào lại ở chỗ này hét lên một đêm buồn rượu, đành phải phái người đi tìm Đỗ Hiểu Ly. Đỗ Hiểu Ly cùng Quý lưu Hà cùng Hàn Minh Hương đi ăn điểm tâm, còn tại dùng cơm thời điểm, Mạnh Giang Trác cùng Phó Nhã Lan cũng đến đây. Có thể có các ngươi vài cái như vậy quan tâm ta, cho dù về sau tái vô cơ hội gặp mặt, ta cũng biết chừng Hàn Minh Hương cảm thán nói công chúa, ngươi hàn minh hương cảm thán làm cho mọi người cảm xúc đều có chút hạ, đều vì hàn minh hương đau lòng. các ngươi cũng đừng sầu nghiêm mặt, này đi hòa thân là ta cũng không phải các ngươi, các ngươi như vậy, hình như là các ngươi muốn đi giống nhau. hàn minh hương cười nói, tái như thế nào khổ sở, này cũng thành xong việc thực tốt lắm, hai người các ngươi cũng đến cùng nhau uống điểm chúc đi. Mạnh Giang chắc cùng phó nhã lan tọa hạ, Hàn Minh Hương làm cho người ta cấp nàng lưỡng một người thịnh một chén chúc mọi người cứ như vậy thực không biết vì ăn xong rồi bữa sáng. Bởi vì Hàn Minh Hương muốn vào cung đi cho nên Đỗ Hiểu Ly bốn người chỉ phải đứng dậy cáo tư. Đỗ Hiểu Ly làm cho quý Lưu Hà cấp nàng trước đi ra ngoài, chờ các nàng đều xuất viện tử, mới hỏi, Lưu Phong ca ca, hắn biết chuyện này sao? Biết, Hàn Minh Hương nói, lúc ấy hắn cùng ta ngũ ca đều ở đây. Hàn Minh Hương thanh âm có chút chua sót, hắn ở đây, so với hắn không biết chuyện này phát sinh càng làm cho nàng khó chịu. Kia hắn có không nói gì thêm, đỗ hiểu ly hỏi về sau mới cảm thấy chính hắn một vấn đề có chút dư thừa, nếu hắn có tranh thủ trong lời nói, sẽ không không truyền ra tin tức đến. Hàn Minh Hương chua xót cười, nói cứ như vậy đi, có lẽ chúng ta thật là hữu duyên vô phân. Ta đi chuẩn bị một chút tiến cung đi, chúng ta hồi đầu lại đến nhìn ngươi, tốt. Thừa dịp ta còn chưa đi, chúng ta còn có thể tái tụ tụ ta đi rồi về sau, có lẽ liền không bao giờ nữa có thể gặp mặt đâu." Ân, Đỗ Hiểu Ly rời đi công chúa phủ, nhìn đến ở cửa chờ Quý Lưu Hà ba người. Đột nhiên thoáng nhìn chỗ rẽ chỗ có người ảnh, nàng tiến lên đối Quý Lưu Hà các nàng nói, "Ta có chút việc muốn đi tùy duyên nhìn xem, các ngươi đi về trước đi." "Muốn hay không chúng ta cùng ngươi cùng đi?" Quý Lưu Hà hỏi, "Không cần." Cũng không có gì đại sự chính là đi xem bên kia nghĩ ngơi hồi phục thế nào, khi nào thì có thể lái được nghiệp. Đỗ Hiểu Ly nói, chúng ta đây đi về trước phó nhã lan nói. ân trên đường cẩn thận, chờ ba người đều lên xe ngựa rời đi, Đỗ Hiểu Ly mới ngồi trên chính mình xe ngựa hướng một cái phương hướng đi, đi vào chuyển giao thời điểm xe ngựa dừng lại, Đỗ Hiểu Ly rất ra màn xe, hỏi, sự tình gì? Chờ ở chỗ rẽ là phong tuyết lâu tiểu nhị, nhìn đến đỗ hiểu ly, nói tiểu thư quý thiếu tướng quân ở phong tuyết lâu uống rượu trưởng quầy nói mời ngươi quá đi xem. lưu phong ca ca, đỗ hiểu ly có chút kinh ngạc theo sau buông màn xe, nói ta đã biết. Đi phong tuyết lâu, xe ngựa theo ngõ nhỏ từ xuyên qua, đi vào phồn hoa đại phố, rất nhanh đi ra phong tuyết lâu. Oanh ca trước xuống dưới, giúp đỡ đỗ hiểu ly xuống xe sau, làm cho xe ngựa xử đến phong tuyết lâu chuyên môn phóng ngựa xe địa phương gặp qua yên vui quận chúa phúc vạn tam đang ở quầy tính sổ nhìn đến đỗ hiểu ly tiến lên nghênh đón nói phúc trưởng quầy cho ta một cái ghế lô đỗ hiểu ly nói tốt quận chúa xin theo ta đến phúc vạn tam nói xong đem đỗ hiểu ly dẫn tới trên lầu đi vào một cái phòng tiền mở ra một chút môn phùng làm cho đỗ hiểu ly nhìn đến bên trong quý lưu phong tiểu thư chính là nơi này hắn ở trong này hét lên đã bao lâu Đỗ hiểu ly người được theo trong phòng truyền đến nồng đậm mùi rượu, hỏi. Theo tối hôm qua đến bây giờ. Phúc Vạn tam nói, ta đã biết người trước đi xuống đi. Oanh ca, người ở trong này thủ đỗ hiểu ly nói xong đẩy cửa đi vào thấy được một phòng đống hỗn đột. Quý Lưu phong nhìn đến đỗ hiểu ly, hướng nàng ngoắc, say khớt nói, hiểu ly, người đã đến rồi. Đến cùng ta uống một chén đỗ hiểu ly đi qua đi nhìn đến quý lưu phong trên tay miệng vết thương còn có trên bàn mảnh nhỏ nhất bụng cơn tức biến thành nhất bụng bất đắc dĩ còn có thể nhận ra ta xem ra ngươi còn không có túy đến thần trí không rõ ta không có say đến theo giúp ta uống quý lưu phong siêu siêu vẹo vẹo theo trên bàn cầm lấy một cái cái chén tái cầm lấy bầu rượu hướng bên trong rót rượu có một nửa đều sái đi ra ta nơi này rượu thực đắt tiền ngươi như vậy lãng phí không sợ phó không dậy nổi tiền thường Đỗ Hiểu Ly nói, Quý Lưu Phong cuối cùng đem rượu khen ngược đổ lên Đỗ Hiểu Ly trước mặt nói ta cảm thấy chính mình cái gì đều không có tiền thưởng nếu không đủ liền đem ta để ở trong này. Đến uống, nói xong, hắn bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nhìn đến Đỗ Hiểu Ly không uống, hắn lại đẩy thôi chén rượu, nói uống a Này rượu nhưng là thứ tốt nhất quý giải ngàn sầu ngươi biết không? Đỗ Hiểu Ly bưng lên chén rượu uống điệu, nói nhất quý giải ngàn sầu. Người đã muốn say, giải sầu sao? Ta làm sao sầu ta chỉ là trong lòng không thoải mái, giống như không một khối mà thôi, làm sao sầu quý lưu phong nói xong mê sảng, lại cấp chính mình rót rượu. Đỗ hiểu ly nhìn hắn say khớt bộ dáng, trên người quần áo đã muốn nếp uốn không chịu nổi, có chút địa phương còn bị ngã rượu ở mặt trên, thoạt nhìn lôi thôi không thôi. Luôn luôn tối để ý chính mình hình tượng hắn khi nào từng có loại này thời điểm của ngươi tâm không là vì ngươi để ý nhân yếu xuất giá đỗ hiểu ly sâu kín nói quý lưu phong thủ lập tức cương ở tại không trung phanh bầu rượu lập tức rơi xuống trên bàn phát ra thanh thúy thanh âm ngươi nói cái gì ta không biết ngươi không biết ta nói cái gì sao công chúa muốn đi bắc huyên quốc hòa thân ngươi âu yếm nàng sẽ trở thành người khác thế tử hơn nữa khả năng không bao giờ nữa hội đã trở lại ngươi khổ sở có phải hay không ngươi nếu khổ sở vì cái gì không đi tranh thủ Vài năm tiền ngươi vì của ngươi tiền đồ buông tha cho nàng, vài năm sau hôm nay, ngươi lại vì cái gì buông tha cho nàng. Bởi vì ngươi là người nhu nhược, cũng là ngươi căn bản là không thương nàng. Đỗ Hiểu Ly một câu một câu trong lời nói giống cương châm giống nhau đâm đến quý lưu phong trong lòng, làm cho hắn nhịn không được lại đưa tay lý chăn bóp nát. Không có ta không không hề yêu nàng. Ta yêu nàng, thực yêu nàng. Quý Lưu Phong bất chấp trên tay miệng vết thương, hướng về phía Đỗ Hiểu Ly giống to, khóe mắt thậm chí có một giọt nước mắt dẫy ra hốc mắt chói buộc tích lạc ở trên bàn tiên thành một đóa chua sót hoa nhỏ. Người yêu nàng, vì cái gì không đi tranh thủ. Đỗ Hiểu Ly truy vấn. Ta tranh thủ ta như thế nào không có tranh thủ. Ta nhiều như vậy năm, luôn luôn tại cố gắng, cố gắng làm cho chính mình trở thành cái kia có thể xứng đôi của nàng nhân. Bao nhiêu tái sinh thử nháy mắt ta đều là dựa vào đối của nàng ái tay sống sót Mỗi một lần chiến công sau ta đều nói với chính mình Ta lại cách nàng gần một chút Quý lưu Phong nói xong lại lấy qua chén rượu cấp chính mình ngã một chén rượu Nhưng là nàng cũng không cần này đó Đỗ Hiểu Ly nói, ta để ý, Quý lưu Phong giống lớn nói Ta là đại tướng quân còn đúng vậy Nhưng là ta càng muốn dựa vào chính mình hai tay đi vì nàng tránh đến một cái xứng đôi nàng thân phận tương lai Ta không nghĩ nàng trở thành người khác cho cười, nói nàng gả cho một cái vô dụng nhân. Ngươi không biết nữ nhân. Nàng cũng không cần ngươi hiện tại thế nào tương lai thế nào, nàng chỉ tại hồ ngươi yêu không thương hắn, ngươi trong lòng có nàng, nàng liền cảm thấy vậy là đủ rồi. Đỗ Hiểu Ly có chút thương cảm nói. Cho dù ngươi không hề là tướng quân, chẳng sợ chính là nhất giới bình dân, nàng cũng không cần. Chỉ cần các ngươi cùng một chỗ kia như vậy đủ rồi chậm chậm ô ô nếu ta biết sẽ là hiện tại cái dạng này ta khẳng định sẽ không còn như vậy ta sẽ tào tạo đem nàng lấy về nhà xem ra sẽ không làm cho nàng trở thành hai quốc gia hảo công cụ nhưng là chậm chậm hoàng thượng nói đây là của nàng sứ mệnh là nàng thân là hoàng thất hẳn là vì phượng minh quốc dân chúng phụ trách nhiệm hoàng thượng không cho ta nói hắn không cho ta nói không ha ha ha ha Nhưng lạc của ta tâm tính thiện lương đau, hiểu ly ta vẫn coi ngươi là muội muội của ngươi y thuật tốt như vậy, ngươi cho ta khai một bộ dược được không, ta đau không thể hô hấp, ngươi cho ta chỉ chỉ." Quý Lưu Phong trong chốc lát khóc trong chốc lát cười, trực tiếp cầm lấy trên tay bầu rượu đối với hồ miệng uống lên, theo sau bắt lấy Đỗ Hiểu Ly thủ khẩn cầu nói. "Bệnh của ngươi ta không có biện pháp trị." Đỗ Hiểu Ly nhìn đến trên tay hắn miệng vết thương thở dài lấy ra khăn tay cho hắn băng bó một chút một bên băng bó vừa nói bệnh của ngươi duy có thời gian có thể trị liệu Minh Hương Minh Hương ta yêu ngươi ta yêu ngươi ô ô quý Lưu Phong không có nghe đến Đỗ Hiểu Ly nói trong lời nói ghé vào trên bàn nhắm mắt lại nói mê sảng Minh Hương thực xin lỗi thực xin lỗi ta yêu ngươi. Phòng môn đột nhiên bị mở ra, Đỗ Hiểu Ly quay đầu nhìn lại, nhìn đến Hàn Minh Hương không biết khi nào thì ở nơi nào trên mặt tràn đầy nước mắt. Công chúa, ngươi không phải tiến công đi sao? Đỗ Hiểu Ly chiến đứng lên, có chút kinh ngạc nhìn Hàn Minh Hương. Ta đi ra thời điểm nhìn đến người không cùng các nàng cùng nhau rời đi, liền ma xuôi quỷ khiến cùng lại đây Hàn Minh Hương nói, nhìn một bàn từ mảnh nhỏ, nhìn đến trên bàn loang lổ vết máu còn có đầy đất uống quang bầu rượu chát vài cái ánh mắt nguyên bản tưởng đem trong mắt nước mắt chát đi ra, nhưng là lại phát hiện nước mắt như thế nào cũng lạc không xong. Công chúa, lưu Phong ca ca hắn. Hắn trong lời nói ta đều nghe được. Hàn Minh Hương đi vào quý lưu Phong bên người, nghe hắn còn tại kêu tên nàng, khóc nở nụ cười. Hắn cho tới bây giờ không kêu lên tên của ta, mỗi lần đều là công chúa công chúa sưng hô ta. Hắn cũng chưa từng có nói qua hắn yêu ta, hôm nay nghe được ta cũng thỏa mãn. Công chúa, bây giờ còn có vãn hồi đường sống, không bằng đi cấp hoàng thượng nói một chút hủy bỏ hòa thân. Đỗ Hiểu Ly nhìn đến hai người đều khó như vậy chịu, nói. Hắn cái dạng này có lẽ cả đời cũng chỉ có như vậy một lần. Hàn Minh Hương đi vào quý lưu phong bên người tọa hạ, xuất ra khăn tay cho hắn sát khóe mắt nước mắt nói. Ngày hôm qua trạng vạn hoàng thượng đem ta gọi là đi ngự thư phòng cho ta nói, kia Triệu Trinh ở ký hiệp nghị thời điểm nói, nếu ta đổi ý, sẽ lấy hai tòa thành trì làm bồi thường. Triệu Trinh hắn là cố ý đỗ hiểu linh nghĩ đến ngày hôm qua gặp được hắn, hắn cố ý cấp chính mình lộ ra yếu đám hỏi chuyện tình, khẳng định nói. Nhưng là hắn vì cái gì yếu làm như vậy? Vì cùng ta đấu. Hàn Minh dập xuất hiện ở cửa trả lời đỗ hiểu ly trong lời nói. Tiểu tập ca ca, ngũ ca, Hàn Minh dập đi vào đến, nhìn đến trong phòng tình hình, nhíu nhíu mày đầu, nói, hét lên nhiều như vậy. Phúc thúc nói hắn theo tối hôm qua đến đây liền vận uống, đã muốn hét lên một đêm đỗ hiểu ly nói. Tiểu tập ca ca, người người đã ngày hôm qua đã ở, vì cái gì không ngăn cản chuyện này. Ta đi thời điểm, bọn họ đã muốn đem hòa thân hiệp nghị ký tốt lắm. Hàn Minh dập áy náy nhìn Hàn Minh Hương, người khác có lẽ không biết Quý Lưu Phong cùng Hàn Minh Hương chuyện tình, hắn cùng Quý Lưu Phong cùng nhau suốt sinh nhập từ tự nhiên là biết đến. Hòa thân hiệp nghị, Đỗ Hiểu Ly nói, chẳng lẽ ngày hôm qua không phải một phần hiệp nghị sao? Không phải, Hàn Minh dập lắc đầu, nói. Triệu Trinh ngày hôm qua đột nhiên tiến cung, nói chờ đại thần nói sau này tha sự tình trước cùng Hoàng thượng thương nghị hòa thân chuyện tình ký hòa thân hiệp nghị. Chờ chúng ta đuổi tới hoàng cung thời điểm, hiệp nghị đã muốn ký, chỉ còn lại có này hắn điều kiện. Ngũ ca, người cũng không dùng tự trách hàn minh hương nhìn quý liêu phong, nói, mấy năm gần đây liên miên chiến sự đã muốn bị thương căn cơ, nói xấu đã muốn thừa nhận không dậy nổi càng nhiều chiến tranh rồi. Ta tài cán vì phượng minh quốc dân chúng làm chút chuyện, cũng là ta thân là công chúa chức trách. Ta cùng lưu Phong hữu duyên vô phân, hy vọng kiếp sau gặp được hắn thời điểm, chúng ta có thể sớm một chút phát hiện lẫn nhau tình nghỉ, cũng có thể có cũng đủ dũng khí sớm một chút cùng một chỗ. Ta còn muốn tiến công đi, đi trước. Ngay tại Hàn Minh Hương đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, Quý lưu Phong lập tức giữ nàng lại thủ, miệng than thở, Minh Hương, chớ đi. Hàn Minh Hương lệ lại hoạt mới hạ xuống, nàng dùng mặt khác một bàn tay bài khai Quý Liêu Phong thủ, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai phòng. Ngay tại hàn minh hương rời đi thời điểm quý lưu phong khóe mắt lại chảy xuống một giọt nước mắt. Đỗ hiểu ly cùng hàn minh dập hai người ngồi ở phòng lý, nhìn túy ngã vào trên bàn quý liêu phong, bất đắc dĩ thở dài. Hàn minh dập đi tới, đỗ hiểu ly tựa đầu xem ở hắn trong lòng, thở dài nói, liêu phong ca ca thật sự không rõ công chúa yếu là cái gì. Sai lầm là nhất thời, bỏ qua là nhất thế ai. Ta từng cũng từng nói với hắn, làm cho hắn trực tiếp đi tìm quý tướng quân cho hắn cầu hôn, nhưng là hắn nói hắn yếu hỗn đến trở nên nổi bật mới đi, bằng không liền không xứng với nàng. Có lẽ ngươi nói rất đúng, hắn cũng không biết nàng yếu là cái gì. Hàn Minh dập vút đỗ hiểu ly đầu. Điểm ấy hắn sẽ không như ta, nếu không phải sáng sớm ta liền hướng hoàng thượng định rồi ngươi, lấy ngươi tình huống hiện tại, khẳng định thiệt nhiều nhân hòa ta thường. Ngươi còn có tâm tình nói này. Đỗ hiểu ly, chừng mắt nhìn Hàn Minh dập liếc mắt một cái hỏi. Đúng rồi, ngươi như thế nào gặp qua đến. Nàng biết Hàn Minh dập là muốn dùng này rời đi chính mình lực chú ý, làm cho nàng tâm tình hảo điểm, nhưng là nàng thật sự tâm tình xinh đẹp không đứng dậy. Ta đoán được hắn hiểu ý tình không tốt, hôm nay nhìn hắn không đi quân doanh lý, liền làm cho lãnh nhị bọn họ tìm hắn, cuối cùng biết hắn ở trong này, liền lại đây, không nghĩ tới các ngươi sẽ ở. Hàn Minh trạch giải thích nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn say như chết Quý Lưu Phong, Đỗ Hiểu Ly cảm thấy có điểm đau đầu. Làm cho hắn ở trong này ngốc đi, chờ rượu tỉnh tái làm cho hắn đi quân doanh ta tiếp tục cho hắn tỉnh tỉnh rượu. Hàn Minh dập thản nhiên nói. Đỗ Hiểu Ly xem Hàn Minh dập bộ dáng chỉ biết Quý Lưu Phong lần này thảm bất qua giáo huấn một chút hắn cũng tốt. Ta làm cho phúc thuốc cho hắn tìm cái phòng ở ngủ một giấc đi. Như bây giờ thời tiết phóng ở trong này cũng không thích hợp. Vạn nhất bị bệnh liền phiền toái Đỗ Hiểu Ly nói. Bị bệnh mới tốt vừa lúc làm cho hắn giải trí nhớ Hàn Minh dập nói Tuy rằng ta cũng thực khí hắn Nhưng là hiện tại sự tình đã muốn như vậy còn có thể như thế nào Ai xem ở Lưu Hà tỉ tỉ trên mặt cũng không thể làm ra vẻ hắn mặc kể Đỗ Hiểu Ly nói Ừ, liền ấn ngươi nói làm đi Ngươi tới an bài ta về trước quân doanh đi Hàn Minh dập nói Ngươi làm cho lâu lý nhân ở hắn tỉnh lại sau cho hắn nói Lập tức cốt cho ta đến quân doanh đến Ấn ta sẽ nhìn đến hàn minh dập hung hung bộ dáng đỗ hiểu ly tâm tình hơi chút hảo điểm ít nhất đối hắn có thể bài trừ một tia mỉm cười. Hàn minh dập cúi người ở đỗ hiểu ly trên chán hôn môi một chút nói ta đi rồi. Đi thôi, đỗ hiểu ly đứng dậy nhìn hàn minh dập đột nhiên cảm thấy trận này cảnh có điểm giống buổi sáng trượng phụ yếu xuất môn thời điểm tình cảnh. Hàn minh dập ly khai, đỗ hiểu ly làm cho anh ca đi đem phúc vạn tam gọi tới chính mình đi đem cửa sổ mở ra tán tán trong phòng mùi rượu. Phố người trên đã muốn dần dần nhiều đi lên, Thái Dương cũng thăng lên. Chẳng qua phương Bắc cùng phía Nam bất đồng, phương Bắc thu đông, mặc dù nhìn thiên thượng có đỏ rực Thái Dương, độ ấm giống nhau rất thấp, giống nhau rất lạnh. Ngã tư đường hai bên ngô đồng thụ lá cây đều thất bại, gió thổi qua, lá cây ở ngã tư đường thượng phi vũ coi như khô dịp điệp nơi nơi tìm kiếm. Này điệu hết diệp từ ngô đồng thụ giống như cúi xuống lão hĩ nhân, không có một tia sinh khí. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng nàng đột nhiên nhớ tới lý thanh chiếu kia thủ thanh thanh chậm thì thào niệm đi ra Tìm tìm kiếm mịch lãnh lãnh thanh thanh thê thê thảm thảm thích thích chợt ấm còn hàn thời điểm khó nhất điều dưỡng tam chén hai ngọn đạm rượu sao địch hắn muộn phong cấp Nhãn quá cũng chính thương tâm cũng là trước đây quen biết Đầy đất hoa cốt trồng chất Hiệu tụy tổn hại này có ai kham chích Thuộc cửa sổ nhi một mình sao ngày thường hắc Ngô đồng càng kiêm mưa phùn, đến hoàng hôn, nhiều điểm giọt giọt Lần này để, sao một cái sầu tự rất cao Tiểu thư, Phúc Vạn Tam cùng oanh ca vào được Phúc Thúc người cấp lưu phong ca ca tìm một gian phòng ở làm cho hắn hào hào ngủ một giấc Lại cho hắn ngao đánh thức rượu canh Đỗ hiểu ly xoay người nhìn Phúc Vạn Tam nói Là tiểu thư Mặt khác, vì hắn chuẩn bị một thân quần áo mới, làm cho hắn hảo hảo sửa mặt một chút ra lại đi thuận tiện nói cho hắn tiểu tập ca ca nói làm cho hắn lập tức chạy trở về quân doanh đi. Đỗ hiểu ly bổ sung nói là, vậy phiền toái phúc thúc đỗ hiểu ly giao cho hoàn, nhìn quý lưu phong liếc mắt một cái, ly khai phong tuyết lâu trở về phủ thừa tướng. Theo ngày chậm rãi chuyển rời, thời tiết nhanh chóng lạnh xuống dưới. Nàng nhớ rõ, từng có nhân từng nói với nàng, phương Bắc Xuân Thiên Hòa mùa thu đều là đặc biệt ngắn ngủi, hơi không chú ý nó liền theo của người mí mắt hạ trốn Nhớ rõ 9 tháng thượng tuần mọi người còn tại mặc váy, đến 10 giữa tháng hạ tuần thời điểm mọi người cũng đã bắt đầu truyền tường kép áo bông Không biết là thời tiết chuyển lạnh đem cuộc sống nhiệt tình đều đông lạnh ở còn là vì phát sinh việc này quá mức áp lực, mọi người tâm tình cũng không là tốt lắm Ngày đó sau Đỗ Hiểu Ly vốn không có gặp qua Quý lưu Phong, cũng chưa thấy qua Hàn Minh Hương, có đôi khi tới cửa đi, Hàn Minh Hương đều ở trong công việc. Mạnh Giang Trác đã ở việc hai người hôn kỳ như thế gần, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới. Đỗ Hiểu linh nguyên vốn định thỉnh mọi người đi thôn trang thượng tiểu trụ hai ngày chuyện tình cũng bởi vì mọi người đều việc cũng như vậy không giải quyết được gì. Năm nay sơ tuyết tới đặc biệt sớm, mười nguyệt cuối cùng ngày đó thiên không liền bắt đầu tiêu tiêu nhiều lạc nổi lên bông tuyết. Đỗ hiểu ly chạm ở trong sân thân thù tiếp được bông tuyết nhìn đến tuyết hoa hoa cánh hoa ở lòng bàn tay hòa tan, suy nghĩ nhẹ nhàng rất xa. Nhớ tới kiếp trước ở võng lạc thượng nhìn đến một câu trong lòng có chút đổ hoàng. Ta nghĩ cùng người ở tuyết thiên cùng nhau đi, không có một lưu ý liền trắng đầu. Tiểu thư, ngưu Thái y tặng thiệp mời lại đây. Hạ diên đi vào đỗ hiểu ly phía sau, nói. Đỗ hiểu ly xoay người, hạ diên đem thiệp mời đưa đến đỗ hiểu ly trong tay. Đỗ Hiểu Ly nhìn nhìn, nói, Đại sư Huynh mời chúng ta đi qua ăn cơm chưa? Người đi an bài một chút, là, Đỗ Hiểu Ly lại lần nữa xoay người, nhìn đến Trúc Diệp thượng tuyết đọc ống tay áo vung, bị bám gió thổi qua rừng Trúc, mặt trên tuyết động liền tuôn rơi mới hạ xuống. Đi vào nghiêu tình quý phù thời điểm, Đỗ Hiểu Ly thấy được mặt khác đoàn người, nam ước chừng hơn 30 tuổi, một cái 30 đến tuổi con gái, một cái 11 nhị tuổi cô nương, còn có một 4 5 tuổi tiểu oa nhi. Đại sư Huynh, Tiểu sư muội ngươi đã đến rồi. Ngư tỉnh nhìn đến đỗ hiểu ly lại đây, trên đầu rơi xuống chút bông tuyết nói, ngươi như thế nào lại đây cũng không bông dù. Này tuyết cũng không đại, huống hồ cũng là tọa xe ngựa lại đây, sẽ không cần. Đỗ hiểu ly nói, đến ta cho ngươi giới thiệu một chút này vì là chu thành sư huynh, đây là ngươi chua tầu tử, này là bọn hắn nữ nhi thải liên, này là bọn hắn con kiến đông. Nghiêu tỉnh chỉ vào phòng khách người ở bên trong nói, sau đó lại chỉ vào đỗ hiểu ly, nói, đây là tiểu sư muội Chu Thành 35-6 tuổi, gầy gò dáng người, hốc mắt khá lớn, đôi rất là hữu thần. Cùng hắn gầy gò bất đồng, chu Tầu Tắc có chút béo, chu Mầu Liên trên mặt cũng có chút trẻ con phì, chu Kiến Đông lại không công mập mạc. Hiểu ly gặp qua chu Sư Huynh, chu Tầu. Dự theo dược vương cốc bối phận đến tính, đỗ hiểu ly là tiểu sư muội yếu trước cho bọn hắn hành lễ. Tiểu sư muội đa lễ chu thành hư giúp đỡ một chút nói. Tiểu sư muội ngươi chua sư huynh là tới tiếp nhận của ta vị trí, bọn họ hôm nay vừa xong. Ngưu tỉnh nói, kia đại sư huynh ngươi phải về dược vương cốc đỗ hiểu ly hỏi. Đúng vậy, ngưu tỉnh nói, nguyên bản ta nghĩ làm cho ngươi cùng ta cùng đi, nhưng là nghĩ công chúa các nàng sẽ đại hôn, ngươi cùng công chúa các nàng quan hệ lại có vẻ hào, liền từ bỏ. Kia đại sư huynh khi nào thì đi, còn có hai ngày. Này hai ngày ta mang Chu sư đệ đi cấp hoàng thượng báo bị một chút tái mang theo hắn ở Thái Y viện làm quen một chút trở về đi. Ngưu tỉnh nói, Chu sư đệ các ngươi về sau liền ở nơi này, hoàng thượng nơi đó hẳn là không thành vấn đề. là đại sư huynh, Chu thành cung kính hồi đáp xem ra này ngưu tỉnh ở dược vương cốc vẫn là rất uy vọng. Đại sư huynh, ngươi đi phía trước cho ta nói, ta cho ngươi tiễn đưa. Đỗ hiểu ly nói, hào, ta chờ ngươi cho ta làm một chút đại tiệc ăn lại đi. Ha ha ha, Ngưu Tình cười lớn nói, "Chu sư đệ đối kinh thành không quen, về sau còn muốn phiền toái ngươi chiếu cố một hai." Về sau liền phiền toái tiểu sư muội Chu Thành theo Ngưu Tình trong lời nói nói. "Chu sư huynh khách khí, mọi người đều là sư phó đệ tử tự nhiên yếu lẫn nhau giúp đỡ đối hiểu ly nói." Chu tẩu đối trốn sau lưng chính mình đứa nhỏ nói, "Đi gặp qua các ngươi tiểu sư thúc." "Gặp qua tiểu sư thúc, gặp qua tiểu sư thúc." Chu Mầu liên tuổi đại chút không như vậy sợ người lạ. Chú Kiến Đông tuổi còn có vẻ tiểu nhu nhu nói một câu sau lại trốn được mẫu thân trong lòng. Đỗ Hiểu Ly nhìn đến các nàng mà có vẻ đơn bạc nghĩ có thể là phía trước ở dược vương cốc xuất phát thời điểm thật không ngờ phương Bắc hội lạnh như thế cho nên mang giày quần áo không đủ. Đại sư Huynh, ta xem chua thầu các nàng quần áo có vẻ đơn bạc, chúng ta không bằng đi thợ may đi mua mấy thân quần áo, sau đó trực tiếp đi phong tuyết lâu ăn cơm chưa đi. Như vậy cũng có thể. Hôm nay độ ấm hàng thiệt nhiều các nàng cũng khó miễn không thích ứng. Ngư tỉnh nói, chính yếu là lại có thể đi phong tuyết lâu ăn cơm. Ngồi trên hai lượng xe ngựa các nàng trực tiếp đi phong tuyết lâu phụ cận thợ may điếm, đây là kinh thành số một số hai thợ may điếm, hơn nữ hiện tại ăn mặc theo mùa, bên trong có thể nói là người ta tấp nập. Đỗ hiểu ly không nghĩ tới nhất xuống xe ngựa liền thấy được vài cái lão người quen. chương 102. Say rượu, lão ra người tới. Phiền mẫn cùng đỗ khả hân còn có Trần Nguyệt cùng nhau đi dạo phố, ba người mới từ thợ may điếm đi ra liền thấy được không nghĩ nhìn đến nhân. Tam Muội người như thế nào cũng đến đi dạo phố đỗ khả hân nhìn đến đỗ hiểu ly, hận nhiến răng dương, nhưng là vẫn là không thể không đôi khởi khuôn mặt tươi cười đến chào hỏi. So với hướng nàng đi quỳ lại chi lễ, nàng tình nguyện như vậy. Bất quá Trần Nguyệt cùng phiền mẫn nhất định phải hành lễ. Hàm kiến yên vui quận chúa, miễn lễ. Đỗ Hiểu Linh nhìn các nàng liếc mắt một cái, nói ăn mặc theo mùa đến mua điểm quần áo, chu tàu thải liên chúng ta vào đi thôi. Đối này ba người nàng thật sự thích không đứng dậy, mặc kệ các nàng mang theo chu tàu các nàng trực tiếp vào thợ may điếm. Chu Thành ở phía sau lôi kéo Ngưu Tỉnh nói, không phải nói tiểu sư muội là Đỗ thừa tướng nữ nhi sao? Như thế nào thành quận chúa? Các người ở Cốc Lý không thế nào quan tâm bên ngoài chuyện tình. Tiểu sư muội tiền đoạn thời gian mới bị Hoàng thượng phong làm quận chúa, Ngưu Tỉnh nói. Chúng ta cũng đi xem cần mua chút cái gì, hôm nay khí hội càng ngày càng lạnh. Phiền Mẫn cùng Đỗ Khả Hân đám người nhìn Đỗ Hiểu Ly bọn họ, một đám trong tay khăn tay đều phải bị tê nát. Phiền Mẫn nói câu tiểu nhân đắc chí So xoay người ly khai, Đỗ Khả Hân nhìn Đỗ Hiểu Ly ở bên trong tuyển quần áo bộ dáng trong mắt lộ ra đáng sợ quang mang, vẫn là Trần Nguyệt kéo nàng vài cái, nàng mới hồi phục tinh thần lại, đi theo Phiền Mẫn cùng nhau đi rồi. Đỗ hiểu ly cấp chua tàu các nàng một người tuyển hai bộ quần áo, sau đó lại làm cho trong điếm nhân cấp các nàng lượng một chút dáng người tuyển một ít bố làm áo bông quần bông. chu tàu nhìn đến đỗ hiểu ly cấp các nàng mua nhiều như vậy này nọ chối từ nói, như thế nào có thể gần nhất cho ngươi cho chúng ta tiêu pha đâu. Không có quan hệ, các ngươi vừa mới đến kinh thành đến, đối nơi này thời tiết không quen tất này đó đều là cần đỗ hiểu ly cười nói. Kỳ thật ta cũng vậy lần đầu tiên ở trong này qua mùa đông, bất quá phía trước nghe các nàng nói không ít tảo tảo đã đem này đó bị tốt lắm. Xuất môn bên ngoài, chiếu cố các ngươi một chút cũng là hẳn là. Tiểu sư thúc ngươi thật tốt, Chu Mầu Liên không giống vừa rồi như vậy nhân sinh có thể cùng đỗ hiểu ly nói thượng nói mấy câu. Tiểu sư thúc thật tốt, Chu kiến đông học Chu Mầu Liên trong lời nói nói. Các ngươi nhìn xem còn có cái gì không cần, chúng ta cùng nhau thu mua đỗ hiểu ly nói. Trong chốc lát các ngươi trực tiếp thay một bộ giày điểm quần áo, ba quần áo để lại ở trong này Trong điếm nhân hội hợp với các ngươi mua này hắn quần áo cùng nhau đưa đến đại sư huynh quý phủ Hào, theo thợ may điếm đi ra sau, chu ra mọi người đã muốn thay đổi một thân quần áo tường kép áo bông làm cho các nàng không hề lạnh run Theo sau mấy người đi phong tuyết lâu ăn cơm trưa, ăn cơm trưa sau đem các nàng đuổi về nghiêu tỉnh quý phủ, nàng mới trở về phủ thừa tướng Tuyết vẫn hạ một ngày, bởi vì tuyết không lớn, trừ bỏ chúc dịp thượng trồng chất một ít tuyết ngoại, thượng tuyết đều hóa thành thủy. Trạng vãng thời điểm Đỗ Vân Hàn đem nàng cùng Đỗ Tu Hằng tìm đi qua, nói cho các nàng cùng các lão phù bên kia thương lượng tốt lắm, Đỗ Tu Hằng cùng phó nhã lan hôn kỳ định ở 3 tháng 12, 10 thiên hậu sinh ra. Cho nên từ giờ trở đi, bọn họ liền yếu bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị xính lễ. Này xem như trong khoảng thời gian này đến đỗ hiểu ly nghe được duy nhất tin tức tốt phù thừa tướng tuy rằng không nói cỡ nào có tiền Nhưng là nội tình vẫn phải có cho nên cũng không có làm cho đỗ hiểu ly hỗ trợ chuẩn bị sính lễ Hàn Minh Hương ở Hòa Thân định ra đến vài ngày sau liền bàn đến trong cung Đỗ hiểu ly lại nhìn thấy nàng là ở mạnh giang chắc kịp kê lễ thượng Lúc này nàng thoạt nhìn gầy yếu không ít hai mắt không giống trước kia như vậy hữu thần thoạt nhìn làm cho người ta đau lòng không thôi Cập kê lễ phía trước các nàng 5 người lại tụ ở tại cùng nhau, nghĩ vậy có thể là cuối cùng một lần tề tụ, mọi người tâm tình cũng không là tốt lắm. Qua hôm nay, Giang chắc người liền cập kê, này là của ta lễ vật hy vọng người thích. Đỗ Hiểu Ly đem chính mình lễ vật phóng tới Mạnh Giang chắc trong tay cười nói. Cảm ơn Hiểu Ly, Mạnh Giang chắc đem lễ vật mở ra, nhìn đến bên trong liêu ly thủy tinh, rất là thích. Thật khá, chờ ta xuất giá thời điểm ta nhất định phải bắt nó cũng mang đi qua. Cáp hiểu ly lễ vật muốn dẫn đi, chúng ta cũng sẽ không có thể hạ xuống phó nhã lan đem chính mình lễ vật đưa đến mạnh giang chác trong tay, thật dài hòm, hẳn là một bức họa Mạnh giang chác mở ra hòm, bên trong quả nhiên làm ra vẻ một quyển tranh cuốn, mặt trên là mọi người ở một mảnh quả hồng lâm lý đánh đàn suy địch khiêu vũ bộ dáng, quý liêu hà cầm một phen kiếm ở khiêu kiếm vũ, rõ ràng là lần đó bọn họ ở quả hồng lâm khiêu vũ lần đó. Bất quá có chút không đồng dạng như vậy là khi đó quả hồng trên cây quả hồng vẫn là thanh, mà này bức họa thượng quả hồng đã muốn chín thượng còn có chút khô vàng lá rụng. Nguyên bản hiểu ly nói có thời gian chúng ta cùng đi thôn trang thượng trích quả hồng, nhưng là hiện tại mọi người đều việc không chừng thời gian cho nên ta liền vẽ này bức họa Đang nghĩ tới ngươi cập kê không có gì tốt lễ vật tặng cho ngươi, mượn này làm lễ vật phó nhã lan nói cảm ơn ngươi, nhã lan tỷ tranh này ta sẽ hảo hảo bảo tồn chờ ta đi giang nam tưởng các ngươi, liền đem này lấy ra nữa nhìn xem. Mạnh giang chắc nói, quý lưu hà cùng hàn minh hương lễ vật ở đỗ hiểu ly các nàng đến phía trước sẽ đưa, mấy người liền ở trong phòng nói chuyện phiếm thẳng đến lão mụ tử lại đây nói cập kê lễ yếu bắt đầu các nàng mới nói phía trước phòng khách đi. Cập kê lễ quá trình cùng phó nhã lan cập kê thời điểm là giống nhau, đỗ hiểu ly nhìn mạnh giang chắc thay đổi quần áo sau khi trở về mộng mạnh phu nhân cấp nàng trải đầu trong lòng một trận cảm khái qua hôm nay, cách nàng xuất giá cũng chỉ có hơn 10 ngày gả làm người phụ, mạnh giang chắc cũng không tính là thật chính trưởng thành. Cập kê lễ sau đó là cơm trưa ở ăn cơm tiền không chán lý, mạnh phu nhân lôi kéo đỗ hiểu ly thủ nói, nguyên bản còn muốn nhận thức ngươi làm nghĩa nữ tới, nhưng là mặt sau nhìn ngươi bận rộn như vậy, đã nghĩ đằng đằng, không nghĩ tới hoàng thượng đã muốn trước nhận thức ngươi làm nghĩa muội hiện tại chúng ta nhìn đến ngươi đều hành lễ. Đỗ hiểu ly cười cười, nói tuy rằng không thể làm mạnh thầm thầm con gái nuôi, nhưng là ngươi còn là của ta mạnh thầm thầm a Hào, hào. Mạnh Phu nhân nhìn thay đổi quần áo trở về mạnh giang trác trong mắt có nồng đậm không tha nói về sau nàng đi giang nam các ngươi vài cách cần phải thường xuyên đến trong phủ nhìn xem ta chúng ta hội đỗ hiểu ly khẳng định là nói ăn cơm chưa đỗ hiểu ly các nàng lại cùng một chỗ hàn huyên hội thiên mọi người mới đều tự trở về hiểu ly mạnh phu ngoài cửa lớn phó nhã lan cùng quý lưu hà đã muốn rời đi hàn minh hương gọi lại đỗ hiểu ly công chúa đỗ hiểu ly xoay người nhìn hàn minh hương. Ta có điểm nói tưởng cho người nói. Hàn Minh Hương nói, chúng ta tìm một chỗ đi. Hào, hai người tới một cái trà lâu kêu một cái phòng, làm cho nha hoàn ở cửa thủ. Nhìn quen thuộc ngã tư đường, đỗ hiểu ly nhớ tới chính mình đến ngày hôm sau tham gia yến hội sau cùng mặc dương bao chính là này phòng. Phòng trong bài trí không có thay đổi, ngay cả bình phong đều vẫn là lúc trước cái kia, nhưng là lòng của nàng đã muốn không bằng vừa xong kinh thành thời điểm như vậy thoải mái. Công chúa uống trà. Đỗ hiểu ly cấp hàn minh hương ngã chén trà, phóng tới nàng trước mặt, sau đó lại cho chính mình ngã một ly, phùng ở trong tay. Hàn minh hương vẫn nhìn ngoài cửa sổ ngã tư đường, đỗ hiểu ly cũng không nói nói, chính là lặng lặng cùng nàng. Hồi lâu, hàn minh hương mới chậm rãi mở miệng, nói, này đó ngã tư đường, tiếp qua hơn 10 ngày liền nhìn không tới. Công chúa, nếu là không thể thay đổi chuyện thực kia cũng chỉ có phóng khoáng tâm đi nhận người như vậy, thương vẫn là thân thể của chính mình. Ngươi xem ngươi mới bao lâu, liền gầy nhiều như vậy. Đỗ Hiểu Ly an ủi nói, ta biết, Hàn Minh Hương cố gắng cười cười, nói, ta hôm nay gọi ngươi đến, là muốn kính nhờ ngươi một sự kiện. Công chúa mời nói, xuất giá thời điểm cần một vị hoàng thất tìm muội đưa gà ta nghĩ cho ngươi theo giúp ta đi phượng minh quốc cuối cùng lộ trình. Hàn Minh Hương nói, ta, Đỗ Hiểu Ly có chút kinh ngạc, Hàn Minh Hương gật gật đầu, nói hiện tại ngươi cũng là quận chúa, coi như là thành viên hoàng thất. Ta hướng hoàng thượng đề trong lời nói, hẳn là không thành vấn đề ngươi chỉ cần đem ta đưa đến biên cảnh là có thể chẳng qua ngươi sau khi trở về khả năng liền để gần lễ mừng năm mới. Hảo, ta cùng ngươi, Đỗ Hiểu Ly gật đầu nói. cảm ơn ngươi, Hiểu Ly có thể rời đi nơi này phía trước gặp được ngươi là của chúng ta may mắn. Hàn Minh Hương nói, đến Kinh Thành có thể gặp được các ngươi là của ta may mắn. lưu Phong, hắn gần nhất thế nào? lần trước uống rượu sau bị tiểu tập ca ca hung hăng xử phạt một chút hiện tại tình huống hàn là có khỏe không chính là nghe nói hắn ở quân doanh lý kinh thành tìm chút binh lính cách đấu cái gì đỗ hiểu ly trả lời nói như vậy liền hào hàn minh hương chua xót cười cười lúc này quân doanh lý quý liêu phong một thân khôi giáp đi vào hàn minh dập phòng hàn minh dập đang ở cùng một ít tướng quân thương lượng sự tình nhìn đến quý liêu phong cả người bẩn hề hề từ bên ngoài tiến vào nhịn không được nhíu nhíu mày đầu phanh Quý Lưu Phong lập tức quỳ xuống, cúi đầu không nói lời nào. "Còn lại chúng ta ngày mai tái tiếp tục thương nghị, các ngươi đi về trước đi." Hàn Minh dập đối những người khác vất vất tay, Này tướng quân vừa thấy liền biết hai người có chuyện muốn nói, đều đi ra ngoài. Hàn Minh dập đi vào cái bàn mặt sau ghế trên tọa hạ, nhìn quỳ trên mặt đất Quý Lưu Phong nói, lại đi tìm nhân đánh nhau. Quý Lưu Phong bà đầu thấp lợi hại hơn, nói đi, sự tình gì? Hàn Minh dập chỉ thiết rèn sắt không thành thép nhìn Quý Lưu Phong. Công chúa và thân hộ vệ quý Lưu phong nói một nửa dừng lại. Người muốn đi, hàn minh dập nói, là, làm gì, hàn minh dập thở dài, nói. Ta đưa nàng an toàn đi qua. Quý liu phong nói, có chút sai lầm, sẽ làm nhân dùng cả đời thời gian về phía sau hối, đi trôn oán, cởi thoát. Nếu người còn như vậy, bị hoài không phấn chấn, cả ngày chỉ biết là tìm người đánh nhau trong lời nói, sẽ không phần của ngươi hàn minh dập nói. Tạ định vương, quý liu phong khái một cái đầu nói. Sau đó đứng dậy ly khai, ai nhìn đến quý lưu phong như vậy, hàn minh dập phát hiện chính mình cũng sẽ thở dài sớm cho ngươi đi ngươi không đi, hiện tại hối hận cũng chưa dùng. Lãnh nhất về sau ngươi nếu có âu yếm nữ tử, khả trăm ngàn đừng giống hắn như vậy. Chủ tử ta sẽ không, lãnh một hồi đáp nói, chính là không biết hắn sẽ không, là nói không có người trong lòng, vẫn là nói sẽ không giống quý lưu phong như vậy. Qua hai ngày, Đỗ Khả Hân cũng cập kê Đỗ Hiểu Ly thượng trương tính làm cho Hạ Diên tặng cái lễ vật đi qua ăn cơm thời điểm đi đi rồi cách qua trường. Giờ mười hôm nay, Đỗ Hiểu Ly cấp Nghiêu Tỉnh làm một bàn tử hảo đồ ăn, làm cho hắn ở trước khi rời đi Mỹ Mỹ ăn một chút. Mười một buổi sáng, nàng đem Nghiêu Tỉnh đưa đến cửa thành. Tiểu sư muội ta đi dược vương cốc chờ ngươi. Ngươi cần phải sớm một chút đi, không cần chờ ta chết còn không có đến. Nghiêu Tỉnh nói. Phi Phi Phi, lại nói lung tung nói Đỗ Hiểu Ly Phi vài cách nói. Người yên tâm, ta sang năm phải đi dược vương cốc gặp các ngươi. Này có thể nói định rồi, ta trở về liền như vậy cấp sư phó nói a như tỉnh nói, nói đi nói đi, Đỗ Hiểu Ly nhìn hắn một cái tiếp nhận hạ riêng trong tay bao, bắt nó giao cho đồng đồng, nói phương diện này là ta cho các ngươi làm một ít điểm tâm các ngươi ở trên đường ăn mặt khác ta còn làm cho vương thở rèn cho các ngươi đánh một cái bếp lò cái kia bếp lò có thể hướng bên trong thán hỏa các ngươi phóng trên xe sưởi ấm chú ý đừng đem xe ngựa cấp thiêu hạ diên cùng oanh ca theo đỗ hiểu ly xe ngựa nâng cái bếp lò xuống dưới phóng tới nhiêu tình bọn họ trên xe mặt khác còn bị một ít thán nhiêu tình nghe đỗ hiểu ly dặn dò nhìn đến nàng như thế chi kỳ vì chính mình suy nghĩ cảm khái vỗ vỗ của nàng bà vai xoay người lên xe ngựa Tuy rằng hắn đời này không có nhất nhi bán nữ, nhưng là có đỗ hiểu ly như vậy cái tiểu sư muội coi như là đời trước tích phúc. Xa phô dương một chút roi, xe ngựa liền chậm rãi động lên. Nghiêu tình từ phía sau cửa sổ nhìn ra đi, nhìn đến đỗ hiểu ly hướng hắn vất tay, nhớ tới tại kia cái xa xôi núi nhỏ trong thôn, cái kia ở sân bên ngoài dẫn theo thỏ hoang cô gái. Nghiêu ra ra, ngươi ở nhà sao? Đây là ta ngày hôm qua vào núi thời điểm bắt đến ca ca nói ngọn núi thỏ hoang vị nói không sai Cố ý cấp Nhiêu ra ra cầm bán chích lại đây thuận tiện làm cho ta đem phía trước khiếm dược phí cấp kết Cái kia nho nhỏ tiểu cô nương theo khi đó khởi liền giống như thân nhân bình thường ở hắn sinh mệnh lực tồn tại Tiểu thư chúng ta trở về đi Nhìn thời tiết trong chốc lát hẳn là hội hạ đại tuyết hạ riêng xem đỗ hiểu ly đối với Nhiêu tỉnh xe ngựa ngẩn người nói Đỗ hiểu ly nhìn sang thiên quả thật là hạ tuyết niềm báo, nói chúng ta trở về đi. buổi chiều thời gian, thiên không quả nhiên hạ nổi lên lông ngỗng bàn đại tuyết. Đây là nàng đến thế giới này tới gặp đến lớn nhất tuyết. Rất nhanh thượng tràn lan thượng một tầng tuyết đọc đợi cho bữa tối thời điểm thượng tuyết đã muốn khả mai quá dày. Đỗ hiểu ly làm cho hạ diên ổi nhất bầu rượu, làm mấy món ăn sáng, chính mình bưng đi đỗ tu hằng sân. Tiểu thư, khê gốc nhìn đến đỗ hiểu ly tiếp đón một tiếng. Ca ca đâu? Đỗ Hiểu Ly hỏi, thiếu ra ở thư phòng đâu? Khê Cốc nói, Đỗ Hiểu Ly bưng rượu và thức ăn đi thư phòng, nhìn đến Đỗ Tu Hằng giờ phút này còn tại ôn tập tri thức. Lần trước Hoàng đế thường cho của nàng đêm minh châu, nàng cho Đỗ Tu Hằng chiếu sáng, tuy rằng không giống hiện đại bóng đèn như vậy lượng cùng ánh nến cùng nhau, vẫn là có thể đem phòng ở chiếu sáng đề cao không ít. Mũi mũi, Đỗ Tu Hằng nghe được thanh âm, buông sách vở. Ta không sao làm, liền làm mấy món ăn sáng, đến cùng người uống hai chén. Đỗ hiểu ly đem khay buông, tốt, đỗ Tu hằng vui vẻ đáp ứng, đem bàn học thượng thư toàn bộ thu hồi đến, phóng tới mặt sau giá sách thượng. Đỗ hiểu ly đem đồ ăn mang sang đến, phóng tới trên bàn, đem khay phóng tới một bên, sau đó cấp hai người tới hai chén rượu. Hôm nay đại sư huynh rời đi kinh thành, hồi dược vương cốc đi. Đỗ hiểu ly trước mở miệng nói, hắn đi rồi, ta cương nhiên cũng không biết, cũng không đi đưa đưa hắn. Đỗ Tu hằng có chút ảo não nói. Đại sư Huynh nói ngươi yếu ôn tập phụ lục, không cần quấy rầy ngươi. Đỗ Hiểu Ly đem uống rượu hạ, một cỗ nóng bỏng hương vị theo ít hầu hoa nhập thân thể. Đỗ Tu Hằng cũng bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ca ca, ngươi còn nhớ rõ ta đến đây thế giới này sau lần đầu tiên hạ tuyết sao? Đỗ Hiểu Ly hỏi, nhớ rõ, vừa lúc là lễ mừng năm mới, hạ rất nhỏ tuyết nhưng là vẫn là đem ngươi hưng phấn không được. Đỗ Tu Hằng nhớ lại năm đó. Nghĩ đến Đỗ Hiểu Ly nhìn đến hạ tuyết thời điểm kích động bộ dáng, cười nói. Trước kia ta cuộc sống địa phương cũng rất ít nhìn đến tuyết, bất quá ta thường xuyên nơi nơi chảy cũng gặp qua không ít đại tuyết. Ân, có so với hôm nay này tuyết còn lớn hơn. Đỗ Hiểu Ly nói, nhĩ hảo giống thực thích tuyết. Đỗ Tu Hằng nói, phía trước ở Đỗ Trang thời điểm, rất ít hội hạ tuyết tổng cộng cũng liền như vậy 3-4 thứ, hơn nữa mỗi lần đều rất nhỏ, nhưng là mỗi lần nàng đều thật cao hứng. Đúng vậy. Đỗ hiểu ly đứng dậy, đi vào phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ, một trận lãnh khí vọt vào đến, làm cho ấm áp thư phòng lập tức lạnh không ít. Nhìn trong viện tuyết đọc, đỗ hiểu ly thựa vào cửa sổ thượng, nói ta thích tuyết thích xem tuyết đôi lên bộ dáng như vậy sẽ gặp che giấu trụ dơ bẩn thế giới, che giấu trụ ta không nghĩ nhìn đến vài thứ kia. Còn có thể nhìn đến lúc ta tới giấu chân. Trước kia nàng thích nhất chính là mùa đông khi đó nàng vừa mới xuất đạo không lâu. Mục tiêu là Đông Bắc một nhân vật nàng nhất thương đánh vào đầu của hắn thượng, làm cho hắn ngã xuống cái kia hẻo lánh ngã tư đường giữ, máu tươi nhất ngày đó tuyết rất lớn, chờ nàng chậm rãi đến phụ cận dùng cơm đi ra, lái xe đi ngang qua cái kia ngã tư đường thời điểm thi thể đã muốn bị nâng đi, đầy trời đại tuyết đem toàn bộ ngã tư đường bao trùm trụ kia đỏ tươi máu cũng bị cay ở thật giống như chưa từng có phát sinh quá giống nhau. Theo ngày đó khởi, nàng liền yêu thượng đại tuyết, yêu thượng đại tuyết vì thế giới mặc vào ngụy trang. Nhưng là nàng rõ ràng biết kia tuyết trắng phía dưới là như thế nào một cái dơ bẩn thế giới. muội muội người vẫn là đừng ở cửa sổ biên đứng, hiện tại thời tiết lãnh cẩn thận động đỗ tu hằng nhìn đỗ hiểu ly trên người phát ra tang thương cảm, đau lòng nói. Hắn không biết nàng kiếp trước trải qua quá như thế nào chuyện tình, nhưng là hắn biết khẳng định không giống nàng nói như vậy đơn giản, trên người nàng ngẫu nhiên lộ ra sát khí, ngẫu nhiên phát ra yêu tang, đều nói cho hắn, của nàng kiếp trước không đơn giản. Nhưng là hắn cũng không tính hỏi đến, bởi vì hắn biết hắn muội muội là hiện tại nàng, mà không phải của nàng kiếp trước. Đỗ Hiểu Ly quay đầu nhìn đến Đỗ Tu Hằng trong mắt quan tâm thân thù đem cửa sổ quan thượng, lãnh khí lập tức ngăn cách ở tại bên ngoài. Nàng đi trở về đến, ngã một chén rượu uống xong. Công chúa chuyện tình, người cũng đừng quá khó khăn qua. Dù sao sinh hoạt nhiều như vậy năm, Đỗ Tu Hằng biết Đỗ Hiểu Ly ở khổ sở cái gì. Ta cũng không tưởng, nhưng là đây là ta đến đến nơi đây sau lần đầu tiên như vậy rõ ràng cảm nhận được xã hội phong kiến bất đắc dĩ. Rõ ràng là nam nhi nhóm việc làm, lại làm cho một cái vô tội nữ nhân tới làm, mà nàng cũng không có thể thả hữu chính mình vận mệnh. Đỗ hiểu ly nghĩ đến hàn minh hương bất đắc dĩ, tươi cười, nói. Nếu, nếu công chúa ở Bắc Nguyên quá không tốt trong lời nói, ta đây nhất định đi đem nàng mang về đến. Mặc dù như vậy sẽ khiến cho chiến tranh, ngươi cũng không quản sao. Đỗ Tu Hằng hỏi, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, này mấy quốc ai không nghĩ yếu gồm thâu người khác ý tưởng. Nếu thật sự như vậy, vậy đêm này hắn mấy quốc thu thành một quốc gia, dân chúng có thể an cư lạc nghiệp cũng sẽ không tái có cái gì hòa thân Đỗ Hiểu Ly nói. Nhưng là hiện tại Phượng Minh Quốc đã muốn không có như vậy hùng hậu quốc lực đến thừa nhận trụ lại một lần nữa chiến tranh rồi. Đỗ Tu Hằng thở dài nói, ta biết cho nên ta chỉ có thể trơ mắt nhìn công chúa đi hòa thân. Nếu quốc lực không mạnh chúng ta đây liền hảo hảo phát triển một chút Làm cho Phượng Minh Quốc trở thành ai cũng không dám tùy ý khi dễ quốc gia Đỗ hiểu ly một ly một ly uống rượu Hồi đầu ta đi tìm Hàn Minh Trạch nói cho hắn một ít cường quốc biện pháp Làm cho hắn đem Phượng Minh Quốc phát triển đứng lên Ai muốn đến đánh giặc đến một cái chúng ta sát một cái Đến hai cái chúng ta sát một đôi Ta biết ta biết rất nhiều biện pháp cổ đại này Tốt chính sách ta vừa nói nhất đại khuông ha ha Đỗ tu Hằng nhìn Đỗ Hiểu Ly có chút mê ly hai mắt lấy quá của nàng chén rượu, nói, muội muội người uống hơn. Hoàng thượng tục danh không phải chúng ta có thể kêu. Ta biết ta uống hơn, ta chính là muốn nói với người, bằng không luôn luôn tại lòng ta lý nghẹn hoàng. Ta sẽ không cho người khác nói Đỗ Hiểu Ly nói. Chúng ta khi đó chuyên môn huấn luyện quá, cho dù ta uống phân không rõ phương hướng, cũng sẽ không đem bí mật nói ra đi một chút. Đến chúng ta tiếp tục uống, nhìn này tuyết ta đã nghĩ uống rượu. Nói xong, nàng tay phải nhất phiến, một đạo lực lượng đem quan tốt cửa sổ mở ra Đỗ Thù Hằng bất đắc dĩ nhìn Đỗ Hiểu Ly, đứng dậy đi đem cửa sổ quan hào, ngồi trở lại đến Nhìn đến Đỗ Hiểu Ly lại cầm chén rượu uống rượu, miệng còn than thở Này thiêu dao nhỏ rượu số ghi thật cao, so với kia chút rượu trái cây số ghi cao hơn Này mới uống bao nhiêu, liền choáng váng đầu Bao nhiêu, nhất trình bình ta liền hết lên hai chén, còn lại toàn bộ bị người uống, người còn ngại ít Đỗ Hiểu Ly lấy đến bầu rượu vốn là so với bình thường bầu rượu đại, hơn nữa trang trình hồ, nàng toàn bộ uống hết còn uống như vậy cấp đương nhiên hội choáng váng đầu. Đỗ tu Hằng vẫn nghe Đỗ Hiểu Ly nói kiếp trước chuyện tình, nói kiếp trước điều hòa, nói kiếp trước phi cơ, nói thiệt nhiều thiệt nhiều. Đỗ tu hằng làm cho khê cốc đi đem hạ diên gọi tới, nhìn đến đỗ hiểu ly uống thành như vậy, hạ diên chạy nhanh đem nàng dẫn theo trở về, làm cho anh ca chuẩn bị cho nàng tỉnh rượu canh cấp nàng tắm rửa uy nàng uống xong tỉnh rượu canh sau mới làm cho nàng ngủ. Đỗ hiểu ly không biết bao lâu không có như vậy phóng túng chính mình, ngày hôm sau tỉnh lại sau cảm giác đầu có chút đau, nàng mới nhớ tới chính mình tối hôm qua hét lên bao nhiêu. Thần thủ nhu nhu chính mình huyệt thái dương, hạ diên bưng một chén mật thủy tiến vào, nói ta đánh giá tiểu thư ngươi cũng có thể tỉnh uống bát mật thủy đi. Đỗ hiểu ly tiếp nhận bát hét lên, đem bát đưa cho hạ diên sau lại ngã xuống, nhìn man ngần người. Hảo hảo hét lên một chút sau, nàng đột nhiên nghĩ thông suốt nếu hàn minh hương gả đi qua cuộc sống còn có thể trong lời nói nàng liền từ bỏ, nếu quá không tốt phải đi đem cướp về cùng lắm thì thật sự khai chiến, dù sao những người này thích nhất tìm các loại lý do đến khơi màu chiến tranh rồi, cho dù không có nữ nhân kết quả còn không phải giống nhau. Rửa mặt tốt lắm không lâu, Đỗ Vân Hàn phái người đến kêu nàng đi tiền viện phòng khách bởi vì của nàng sân là xa cho nên chờ đỗ hiểu ly đến thời điểm những người khác đều đến. Trừ bỏ Đỗ Vân Hàn, Trung Mai Thanh, Đỗ Khả Hân ngoại còn có hai cái không biết nam nhân Gặp qua cha, nhị nương Đỗ Hiểu Ly đối Đỗ Vân Hàn hành lễ, sau đó ngồi xuống một bên trên bàn Hiểu Ly, đây là người tam thúc, đây là người tiểu thúc Đỗ Vân Hàn chỉ vào kia hai nam nhân giới thiệu nói Đỗ Hiểu Ly nhìn đến kia hai người tam thúc Đỗ Vân phi tiểu thúc Đỗ Vân Minh Đều là Đỗ Vân Hàn thân đệ đệ, nàng đứng dậy hướng hai người hành lễ Nói Hiểu Ly gặp qua tam thúc tiểu thúc Đây là đại tàu nữ nhi đi Năm đó nhìn đến cô nàng thời điểm còn tại tã tả lót lý Hiện tại đều lớn như vậy Đỗ Vân Phi cười nói Cùng nàng mẫu thân trường chân tướng Đỗ Vân Minh nhìn Đỗ Hiểu Ly nói Đúng vậy cùng nàng nương rất giống Đỗ Vân Hàn cảm thán nói Đúng rồi Tu Hằng đâu Nghe nói hắn ở học viện trận đấu Thượng đạt được thứ tự thật sự là không dễ dàng a Đỗ Vân Phi nói Tu Hằng đi học viện đi học đến cuối năm mới có thể bạn kết nghiệp Đỗ Vân Hàn nói. Đỗ Hiểu Ly nhìn Đỗ Vân Hàn cùng hai vị thúc thúc tán gẫu, thầm nghĩ hắn gọi nàng đến chính là đến nghe bọn hắn tán gẫu. Hiểu Ly, ngay tại nàng thần du thời điểm, Đỗ Hiểu Ly nghe được Đỗ Vân Hàn kêu tên chính mình. Cha, là như thế này. Hôm nay kinh thành thời tiết rất lạnh, ngươi hai vị thúc thúc là tới tiếp ngươi tổ mẫu về nhà lễ mừng năm mới. Ngươi trong chốc lát cho ngươi tổ mẫu nhìn xem thân thể có thể hay không thừa nhận trụ lạn lội đường xa. Đỗ Vân Hàn nói, là cha. Đỗ hiểu ly đáp, nương cũng đã muốn thiệt nhiều năm không trở về lễ mừng năm mới Cũng nên hồi đi xem Đỗ Vân Phi nói Ân, nương cũng rất thường nghiệm lão gia phía trước còn nói phải đi về trụ một đoạn thời gian Bất quá bởi vì ta bận quá, không thời gian bồi nàng trở về Lần này có các ngươi tới đón nàng, nàng cũng có thể hồi đi xem Đỗ Vân Hàn nói Sang năm thu hàng đại hôn, chúng ta hội đem nương đuổi về đến Ân, đến lúc đó xem nương ý thứ đi, nếu nàng tưởng trở về, sẽ đưa nàng trở về Đỗ vân hàn nói, chúng ta đây hiện tại liền đi xem nương. Này hai ngày hạ đại tuyết nương luôn luôn tại của nàng trong viện không đi ra. Tốt đi thôi, đoàn người đi vào đỗ lão phu nhân sân, nhìn đến chính mình hai con trai đến đây, đỗ lão phu nhân rất là kích động. Nàng đã muốn có hai năm thời gian không thấy được quá bọn họ vốn. Còn gặp qua mẫu thân, đỗ vân phi cùng đỗ vân Minh hướng đỗ lão phu nhân quỳ xuống. Lão tam lão yêu, mau đứng lên, các ngươi khi nào thì tới được. Đỗ Lão Phu Nhân kích động hỏi, nương chúng ta cũng là vừa mới mới đến Đỗ Lão Tam nói. Chúng ta nghe nói năm nay Phương Bắc đặc so với lãnh tưởng tiếp ngươi trở về qua mùa đông cũng về nhà nhìn xem. Các ngươi là tới đón của ta. Đỗ Lão Phu Nhân có chút kinh ngạc nói, đúng vậy chúng ta riêng lại đây tiếp nương trở về lễ mừng năm mới. Đỗ Lão từ nói, ôi chào, hào, hào. Đỗ Lão Phu Nhân liên thanh đáp. Ta cũng tưởng hồi đi xem lão nhân phần tưởng trở về tàu một chút từ đường, bằng không thế nào một ngày ta đi rồi tổ tiên cũng không làm cho ta tiến từ đường đâu. Nương, người nói cái gì nói đâu, người nhất định có thể dài mệnh trăm tuổi trung mai thanh nói. Đúng vậy tổ mẫu thân thể hảo rất, đỗ khả hân cũng đi theo nói. Ai ta này thân thể ta chính mình hiểu được cũng chống đỡ không được vài năm, nếu ta có thể nhìn đến các ngươi đều xuất giá, hiểu rõ tâm nguyện đã biết chừng đỗ lão phu nhân nói nương tam đệ cùng ngũ đệ lại đây, đã nói chút cao hứng trong lời nói đệ, nói chuyện này để làm gì Đỗ Vân Hàn nói, đúng vậy, nói chuyện này để làm gì Đỗ Lão phu nhân trà sát khóe mắt nước mắt nói Nàn được các người lại đây, hôm nay ngay tại ta trong viện cùng nhau dùng cơm chưa đi Tốt, Đỗ Vân Hàn bọn người gật đầu nói Ta đây đi phân phó một chút phòng bếp bên kia Trung Mai Thanh nói xong mang theo nha hoàn lui đi ra ngoài Đỗ Lão Phu Nhân cùng chính mình con Hàn huyên hội thiên, Đỗ Vân Hàn nói làm cho Đỗ Hiểu Ly lại cho nàng kiểm tra một chút thân thể. Đỗ Hiểu Ly đi cấp Đỗ Lão Phu Nhân đem bắt mạch nói tổ mẫu thân thể tốt lắm yếu đi xa trong lời nói, chích phải chú ý giữ ấm không cần chịu đông lạnh liền không thành vấn đề tổ mẫu trong khoảng thời gian này ẩm thực là chiếu ta phía trước nói như vậy ăn sao. Đúng vậy, chiếu như ngươi nói vậy phối hợp, ta cảm giác này choáng váng đầu ngực buồn tình huống đều giảm bớt không ít. Đỗ lão phu nhân nói. "Ừ, vậy là tốt rồi." Đỗ Hiểu Ly nói, "Này tuổi đại chút ăn quá mức đầy mỡ đối thân thể không tốt, chờ trở, trở về lão gia tổ mẫu cũng muốn tiếp tục bảo trì a. Lần trước ngươi giao kia vài cái nha đầu mát xa, các nàng cũng học không sai, hiện tại cho ta mát xa hậu thân thể thực thoải mái." Đỗ lão phu nhân cười nói. Thoải mái là tốt rồi, này huyệt vị mát xa không những được giảm bớt thân thể mệt nhọc còn có bảo vệ sức khỏe hiệu quả tổ mẫu người hiện tại cuộc sống xem như có vẻ dưỡng sinh, đều là đối với thân thể mới có lợi, như vậy khẳng định hội trưởng mạnh trăm tuổi Đỗ Hiểu Ly nói. Ha ha, nghe nói này chất nữ y thuật siêu quần ta có chút cũ tật có thể hay không cho ngươi cho ta xem. Đỗ Vân Phi cười to hai tiếng nói. Tốt. Đỗ Hiểu Ly cũng không từ chối, đi vào Đỗ Vân Phi bên cạnh chỗ ngồi thưởng cho hắn bắt mạch, đem hai bên đều đem qua đi, nàng thu hồi chính mình thủ, nói tam thúc này đây tiền thương quá tay trái, nhưng là tĩnh dưỡng thời điểm không chú ý, hạ xuống bệnh căn, vừa đến trời mưa thiên tiện tay đau đi. Ha ha ha, ngươi nói thực chuẩn, sẽ không là ngươi cha nói cho của ngươi đi. Đỗ Vân Phi có chút không dám tin nói, này cũng không phải là cha nói, mà là thân thể của ngươi nói cho ta biết Đỗ Hiểu Ly nói. Nếu chỉ tận gốc ngươi này cũng thật có chút phiền phức nhưng có phải thế không không có biện pháp. Ta buổi chiều đưa cho ngươi cánh tay chát mấy châm, sau đó cho ngươi viết 2 phút phương thuốc ngươi sau khi trở về bốc thuốc liên tục dùng 1 tháng thì tốt rồi. Thật sự, ta phía trước cũng xem qua không ít đại phu nhưng là đều không có biện pháp chỉ tận gốc ta này bệnh. Nếu thật sự có thể chị hảo, nhất định hảo hảo cảm ơn ngươi. Đỗ Vân Phi nói tam thúc nói đùa, hiểu ly bất quá là giúp ngươi nhìn xem thân thể, đảm đương không nổi tả tự. Đỗ hiểu ly nói, các chất nữ, vội tới tiểu thúc thúc nhìn xem ta thân thể thế nào. Đỗ vân minh nhìn đến đỗ hiểu ly nói như vậy chuẩn, hướng đỗ hiểu ly vẫy tay. Đỗ hiểu ly đi qua cho hắn đem bắt mạch nói tiểu thúc không có gì vấn đề lớn chính là thích uống rượu đi. Này uống rượu nhiều lắm, bị thương gan cho nên vẫn có chút hỏa trọng hơn nữa khiến cho hệ tiêu hóa xuất hiện vấn đề. Tiểu thuốc thuốc ngươi không cần ăn cái gì dược nâng cốc giới là tốt rồi. Ha ha còn thật là giống ngươi nói tiểu thuốc ta liền ham rượu cái chui này rượu giới ta khả chịu không nổi. Đỗ Vân nói rõ vậy uống ít điểm mặt khác ta lại cho ngươi xứng một ít giải cứu phương thuốc. Mặt khác tái ẩm thực thượng chú ý một chút thì tốt rồi. Đỗ Hiểu Ly cười nói vậy phiền toái chất nữ. Ha ha Hiểu Ly này y thuật thật đúng là không phải thổi ta lần đó. Đỗ lão phù nhân cùng mấy con trai khoái trá trò chuyện thiên, mọi người đều ở vây quanh Đỗ Hiểu Ly y thuật, vũ đạo, hai cái thúc thúc cũng vẫn đều ở khoa Đỗ Hiểu Ly, ngồi ở cuối cùng Đỗ Khả Hân vuốt phe chính mình khăn tay, ảo tưởng đây là Đỗ Hiểu Ly. Một ngày nào đó, nàng nhất định phải đem nàng giẫm nát lòng bàn chân hạ, làm cho nàng xem xem ai mới là chân chính thiên chi kiều nữ. Chương 103: Tìm muội tụ hội, giang chác xuất giá. Có lẽ là trong lòng tích tục thưởng mở, có lẽ là bởi vì người một nhà đoàn tụ, đỗ hiểu ly này bữa cơm ăn rất ít thực không sai, trừ bỏ ngẫu nhiên hội nhìn đến đỗ khả hân kia mang thứ ánh mắt. Cơm chưa qua đi, đỗ hiểu ly làm cho đỗ vân bay đi của nàng sân, ngày hôm qua tuyết hạ một ngày nhất dạ tuyết đôi một hai mười ly thức hậu, bất quá giữa chưa qua đi thiên bắt đầu trong ánh mặt trời chiếu rọi ở tuyết mặt trên, phản xạ ra trong suốt quang. Đỗ hiểu ly dẫm nát tuyết mặt trên, phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Đỗ Vân Phi đi theo Đỗ Hiểu Ly đi vào Thúy Trúc Huyền, nhìn đến nàng trụ tại như vậy hẻo lánh lại nhỏ sân, nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào ở nơi này? Đến thời điểm không có sân trụ, liền hiện ở trong này ở ta cử thích nơi này, liền vẫn không bàn. Đỗ Hiểu Ly giải thích nói, nàng làm cho Đỗ Vân Phi ở phòng khách lý đợi trong chốc lát hạ riêng cầm ngân châm lại đây sau liền cho hắn cánh tay đâm vài cái. tam thuốc các ngươi là ngày mai buổi sáng đi sao? Đỗ Hiểu Ly một bên thua thập châm một bên hỏi. Đúng vậy, nghĩ sớm một chút trở về, sau khi trở về còn muốn chuẩn bị hàng Tết cái gì, sợ thời gian không kịp. Đỗ Vân Phi buông chính mình tay áo trả lời nói. Kia ngày mai buổi sáng đi phía trước ta lại cho ngươi chat một lần, mặt khác thuốc này phương ta cho ngươi, ngươi ăn đại nửa tháng sau đi tìm đại phu nhìn xem, nếu đại phu nói không thành vấn đề, ngươi sẽ không muốn ăn. Hạ Diên sáng sớm đã đem giấy và bút mực chuẩn bị tốt, nàng ngồi vào một bên, viết hé ra phương thuốc giao cho Đỗ Vân Phi. Đỗ Vân Phi đem phương thuốc thu hồi đến, nói ta sẽ. Đỗ Vân Phi lại ở Đỗ Hiểu Ly trong viện ngồi trong chốc lát mới rời đi, Đỗ Hiểu Ly không có việc gì làm, liền lên lầu đi luyện công, mãi cho đến ăn cơm chiều. trạng vạng thời điểm, bên ngoài lại bắt đầu tuyết rơi, Đỗ Hiểu Ly ăn cơm thời điểm, đột nhiên tưởng ở phân biệt tiền tái tụ một lần. Hạ riêng, người sáng mai đi thôn trang thượng nhìn xem có cái gì không rau dưa, phía trước dậy hắn nhóm đại bằng rau dưa hẳn là hội một ít. Có mới mẻ rau dưa trong lời nói liền đều cho ta mang lại đây. Tiểu thư, này rau dưa không phải thí nghiệm phẩm sao cầm lại tới làm cái gì? Oanh ca nghi hoặc hỏi, ta ngày mai thỉnh giang chát thì thì các nàng lại đây ăn cơm. Chúng ta không thể như vậy tiêu cực tuy rằng các nàng phải rời khỏi, nói không chừng là đi tìm chính mình hạnh phúc ngày mai chúng ta ăn lầu. Đỗ hiểu ly nói, ta hiện tại đi viết thiệp mời, này cơm trước không ăn. Nói xong, nàng liền đi viết thiệp mời, làm cho hạ riêng các nàng ở thiên hắc phía trước tặng đi ra ngoài. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là các nàng mấy người đều tỏ vẻ sẽ đến. Liền ngay cả hàn minh hương kia phân, nàng cũng làm cho hàn minh dập tiến công đi nói. Vì thế ngày hôm sau buổi sáng, hạ diên liền đi thôn trang thượng đem một ít mới mẻ rau dưa cầm trở về cùng xào chút còn có oanh ca ở lang uyển chuẩn bị đứng lên. Đỗ Hiểu Ly buổi sáng cấp Đỗ Vân Phi tái đâm một lần châm, sau đó cùng Đỗ Vân Hàn bọn họ cùng nhau đưa Đỗ Lão Phu Nhân bọn họ ra đi cùng Đỗ Vân Hàn nói một chút liền đi Lang Nguyền. Giờ Thìn Trung, Phó Nhã Lan, Mạnh Giang Chắc Quý Lưu Hà còn có Hàn Minh Hương bốn người liền lần lượt đi tới Lang Nguyền, nhìn đến nhiều như vậy mới mẻ rau dưa, đều tỏ vẻ kinh ngạc. Này đó chính là ta muốn làm thực nghiệm gieo chồng đi ra, nếu có thể làm trong lời nói, về sau khả năng hội đại diện tích phát triển. Đỗ Hiểu Ly nói. Hôm nay liền là chúng ta vài cái tìm muội tụ tụ, cho nên không thỉnh những người khác đến. Tốt ta còn tưởng rằng ta đến suốt giá phía trước cũng không có thể tái cùng các ngươi gặp nhau đâu. Không nghĩ tới hiểu ly ngươi nói làm liền làm, nhìn đến của ngươi thiệp mời ta đều cao hứng đã chết đi cấp nương nói, nương xem là ngươi phát thiệp mời, liền để cho ta tới mạnh giang chắc mặc màu trắng hầu cửu phụ trợ của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn qua rất là xinh đẹp, nói cho tới hôm nay tụ hội, nàng tâm tình không sai. Cũng không phải là sao? Tối hôm qua đều như vậy chậm, ngũ ca đột nhiên tiến công tìm ta ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì tình đâu Hắn cho ta thiệp mời thời điểm ta đều sợ ngây người Hắn nói hắn đã muốn cấp hoàng thượng nói hôm nay chuẩn ta đi ra cấp người cũng không biết ta ngay lúc đó tâm tình lập tức thì tốt rồi không ít Hàn Minh Hương cười nói nàng này cười làm cho mọi người tâm tình đều rất tốt dù sao cách thượng một lần nàng thiệt tình mỉm cười đã muốn thật lâu Tốt lắm, chúng ta đi vào trước đi, bên ngoài cũng quá lạnh. Đỗ hiểu ly nói, ân, đi vào trước ta này mặt đều phải đông cứng mạnh giang chắc cười nói. Năm người xuyên qua sân, đi vào khách phòng, mỗi người đều mặc hồ cựu áo choàng mạnh giang chắc là màu trắng, quý lưu hà là màu đỏ, hàn minh hương là thiền màu vàng, phó nhã lan là thiên màu lam, đỗ hiểu ly là xanh nhạt sắc mấy người đứng chung một chỗ, hết sức thường mắt. Bởi vì mọi người đều biết nói lần này tụ hội không dễ dàng Cho nên đều tránh cho đi đàm này thương tâm chuyện tình Đều tuyển trước kia cao hứng chuyện tình nói Hiểu ly chúng ta hôm nay ăn cái gì a Quý lưu hà tiến đến đỗ hiểu ly bên người hỏi Đỗ hiểu ly một cái tát đánh đi qua Đem quý lưu hà đẩy ra Nói ngươi xem ngươi Liền ngươi một người nghĩ ăn Chỗ nào có ta dám đánh đổ Các nàng trong lòng đều muốn giống như ta vấn đề Chính là các nàng không có hỏi đi ra mà thôi Quý lưu hà nói Phốc ngươi thật đúng là nói đúng. Phó Nhã Lan nói, chúng ta trong lòng đã ở tò mò, nhưng là chúng ta biết ngươi hội hỏi, cho nên chúng ta đều chờ. Tốt các ngươi, thật sự là rất xấu rồi. Quý lưu Hà oa hoa kêu, chúng ta đây là hiểu biết ngươi, biết nhất định là ngươi hỏi trước Hàn Minh Hương nhìn đến Quý lưu Hà bộ dáng nhún nhún vai nói. Bất quá nói trở về, hiểu ly chúng ta giữa chưa rốt cuộc ăn cái gì à? Mạnh Giang chắc hỏi ăn được ăn ta muốn đi phòng bếp việc các ngươi là ngoạn vẫn là cùng ta cùng đi. Đỗ Hiểu Ly hỏi chúng ta cùng ngươi cùng đi đi. Hàn Minh Hương nói lần trước tới nơi này liên hoan thời điểm chúng ta đều cùng đi phòng bếp hỗ trợ lần này cũng cùng nhau. vân chúng ta cũng đi xem nói không chừng còn có thể học được hai tay đâu. Quý Lưu Hà nói ta xem ngươi vẫn là không cần học mạnh Giang chắc che miệng cười. Lần trước ngươi ở Hiểu Ly nơi này học hai loại ăn sáng, nói phải đi về làm ra ăn, kết quả lại đem ngươi ra phòng bếp cấp thiêu. Ngươi nói một chút ngươi đều thiêu vài lần phòng bếp. ta đó là sai lầm, sai lầm biết không? Quý Lưu Hà biểu môi, Thủy Trung không thừa nhận chính mình không phải nấu cơm Lưu. Lưu Hà tỷ tỷ tiến phòng bếp quyết đoán không thể làm cho nàng đầu bếp hoặc là nhóm lửa. Ngươi lập tức ở một bên hãy chờ xem. Đỗ Hiểu Ly đứng đắn nói. a Hiểu Ly. Quý Lưu Hà thét chói tai, "Ngay cả ngươi cũng khứu ta, ha ha, chúng ta đều là ăn ngay nói thật mà thôi." Đỗ Hiểu Ly nói, "Tốt lắm, chúng ta đi phòng bếp đi, bằng không lập tức chậm." Đoàn người đi vào phòng bếp, Hạ Diên cùng Oanh Ca đã muốn đem đồ ăn tẩy không sai biệt lắm từ xảo chốc cắt thành mỏng manh phiến đặt ở bàn từ lý. "Quý Lưu Hà đi qua đi, giáp khởi một khối cơ hồ trong suất thịt bò, nói, "Hiểu Ly, ngươi đem này thiết như vậy tế làm cái gì?" "Này như thế nào sao a?" ta còn nói yếu sao sao? Đỗ Hiểu Ly hỏi ngược lại. A, ta đã biết chúng ta hôm nay giữa chưa ăn lẩu có phải hay không? Quý Lưu Hà nhớ tới phía trước Quý Lưu Phong trở về làm cho người ta làm cho cái lẩu kêu lên. Đúng vậy, cái này Tuyết Thiên vây quanh hỏa lò ăn lẩu tốt nhất. Đỗ Hiểu Ly cười nói. Nàng xem một chút nàng nói này đồ gia vị đều đã muốn chuẩn bị tốt một ít có vẻ nan là oanh ca buổi sáng đi phong tuyết lầu lấy đến. Hiểu Ly đây là muốn làm cái gì? Mạnh Giang chắc các nàng tuy rằng đi phong tuyết lâu ăn vài lần cái lẩu, nhưng là kia đều là chuẩn bị tốt cho nên không biết Đỗ Hiểu Ly mang các nàng tới là làm cái gì. "Ta muốn sao để Liêu A? Này hiện sao để Liêu ăn lẩu mới tốt ăn?" Đỗ Hiểu Ly nói xong, làm cho người ta nổ súng, bắt đầu sao khởi này đồ ra vị đến. Lần này bởi vì Thiên Lãnh, cho nên Đỗ Hiểu Ly liền không làm cho Hàn Minh Hương các nàng hỗ trợ, chính là làm cho các nàng ở một bên nhìn. Nhìn đến đỗ hiểu ly sao tốt để liêu đỏ rực mọi người đều thẳng chảy nước miếng. Chính là nhìn này để lưu là tốt rồi muốn ăn quý lưu hà tạp đi hai hạ miệng tham tham nói. Ừ, nhìn đến là tốt rồi có thèm ăn. Mạnh giang chác phù hợp nói. Hiểu ly làm gì đó quả nhiên thực làm cho người ta chờ mong. Phó nhã lan nói nga. Đỗ hiểu ly đem cái lầu để lưu phóng tới chuẩn bị tốt trong nồi, đoàn đến chuyên môn bếp lò thượng nghe được các nàng trong lời nói cười nói, như vậy tham còn chưa hỗ trợ. Cáp ta nhưng thật ra rất muốn hỗ trợ, nếu hiểu ly ngươi nguyện ý trong lời nói ta đã tới rồi. Quý lưu hà nói, ngươi vẫn là ở nơi nào đứng đi. Đỗ hiểu ly thân thủ làm cái không cần gì đó, làm cho hạ riêng cùng xào trúc đem oa bưng đi ra ngoài. Theo sau nàng lại đem nấu tốt lắm cây chảo chân gà, bài cốt đằng đằng thịt đồ ăn làm cho xào trúc nhất nhất đoan đến nhà ăn lý đi, này đó có vẻ phiền toái, trước nấu chín tái cầm trong nồi nấu liền phương tiện Hiểu ly, ngươi lần này có một con lỗ cây chảo a. Quý lưu hà nhìn bạch thủy nấu cây chảo, hỏi. Liền ngươi trùy sàng. Đỗ hiểu ly nói, bất quá vẫn là mở ra mặt khác một ngụm hoa, bên trong đúng là lỗ cây chảo. Đi thôi, trong chốc lát lỗ tốt lắm làm cho các nàng đưa lại đây, chúng ta hiện tại đi nhà ăn ăn lẩu đi. Đỗ hiểu ly nói, tốt ta xem đều tham đã chết. Quý lưu hà nói. Đỗ hiểu ly nguyên vốn là muốn ở trong sân hoa mai dưới tàng cây ăn Nhưng là nghĩ đến mệnh giang chắc các nàng không võ công Ở bên ngoài ăn trong lời nói rất lạnh Vì thế liền đi nhà ăn Khả là như thế này liền nhìn không tới bên ngoài tuyết Bất quá cũng may ăn lầu có vẻ ấm áp Đến mặt sau thời điểm các nàng đều phải đã đem cửa sổ mở ra Vừa ăn trái hoa Một bên nhìn thường tuyết này bữa cơm mọi người đều ăn khí thế ngất trời Tạm thời quên bất khoái quên yêu thương Ăn cơm chưa, mọi người nhốt tại ấm áp trong phòng nói chuyện phiếm quý Lưu hà đề nghị đi ra ngoài ngoạn tuyết trận, phó nhã lan cùng Mạnh giang chắc một chút nội lực đều không có chơi lập tức ở trong phòng xem đỗ hiểu ly bọn họ ngoạn, hàn minh hương võ công không cao, nhưng là vẫn là có điểm nội lực chống đỡ rét lạnh vẫn là có thể, vì thế nàng còn có quý Lưu hà, đỗ hiểu ly ba người liền ở trong sân ngoạn nổi lên tuyết trận bị đánh chúng khi thét chói tay, đánh chúng người khác sung sướng, làm cho các nàng thanh âm vẫn phiêu đáng ở trong sân. Ngoạn mệt mỏi, Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh Hương trực tiếp ngã vào tuyết thưởng. Quý Lưu Hà ở một bên dựa theo Đỗ Hiểu Ly nói như vậy đôi người tuyết. Vù vù, mệt mỏi quá. Hàn Minh Hương thở gấp đại khí nói. Đỗ Hiểu Ly thân thủ cầm Hàn Minh Hương thủ, nói công chúa, nếu ngươi ở nơi nào quá không tốt ta nhất định đi đem ngươi tiếp trở về. Vân ta sẽ cố gắng làm cho chính mình vui vẻ, nếu không vui, sẽ chờ ngươi tới tiếp ta. Hàn Minh Hương phản cầm Đỗ Hiểu Ly hai người quay đầu nhìn đến đối phương bị đông lạnh đỏ bừng mặt đều nở nụ cười ba đỗ hiểu ly trên mặt bị đánh hảo đại một đoàn tuyết vừa lúc đem nàng nửa bên mặt đều cấp che khuất lưu hà đỗ hiểu ly ngồi xuống thân thủ lau quệt trên mặt tuyết nhìn đến quý lưu hà cười đến ngửa tới ngửa lui bộ dáng ha ha ha ta thật sự đôi không đứng dậy ngươi nói cái loại này người tuyết a ta suy nghĩ này tuyết không thể lãng phí cho nên liền tặng cho ngươi lạp ha ha ha quý lưu hà cười nói xem ta như thế nào phản kích Đỗ Hiểu Ly lao đứng dậy biên tuyết tạo thành một khối hướng quý liêu hà ném đi Hàn Minh Hương cũng không cam lạc hậu nhéo một đoàn tuyết hướng gần nhất nhân ném đi vì thế đợt thứ hai tuyết trận lại bắt đầu ngoạn cố tuyết trận quý liêu hà không nên Đỗ Hiểu Ly đôi một cái người tuyết ra đến xem là bộ dáng gì nữa Đỗ Hiểu Ly đem phó nhã lan cùng mạnh giang trác cùng nhau gọi tới năm nhân cùng nhau đôi hảo đại một cái người tuyết xong rồi Đỗ Hiểu Ly còn đi tìm cùng hồng cây cải cụ cùng cái chổi nhét vào người tuyết trên người hoa, wow, nguyên lai like người tuyết là như vậy. Quý lưu hà nhìn đến hoàn công người tuyết, sợ hãi, than nói. Nhưng là vì sao muốn thả một phen cái chổi trên tay nàng, là muốn làm cho nàng quét tước vệ sinh sao. Phó, mọi người đều bị quý lưu hà trong lời nói chào cười. Đỗ hiểu ly nhìn đến người tuyết trong tay cái chổi, nhớ tới kiếp trước thần thoại, nở nụ cười, nói, nếu người tuyết là ngươi trong lời nói ta nhưng thật ra có thể lo lắng cho ngươi đến quét thước sân. Quý Lưu Hàn nhìn nhìn bị các nàng ngoạn hỏng bét sân, thè lưỡi, nói ta mới không cần. Chỉ biết ngươi sẽ không. Đỗ Hiểu Ly nói, đi thôi, chúng ta đi vào ngoạn mặt trượt đi. Mọi người vừa nghe mặt trượt đều hưng phấn hướng phòng ở đi. Ai nhất cùng Hiểu Ly cùng một chỗ, chúng ta hình tượng cái gì toàn bộ đô đã không có. Đây là cái gì nguyên nhân đâu. Mạnh Giang trác cười nói. Cái này kêu là gần chu giả sích gần mặc giả hắc chính nàng tư dưới cũng chưa hình tượng, chúng ta cùng với nàng tự nhiên cũng sẽ không hình tượng quý lưu hà sơ khởi đến một cái bài quát to một tiếng cáp ta hồ. Đỗ Hiểu Ly ở Hàn Minh Hương bên cạnh cấp nàng chấn, nghe được quý lưu hà trong lời nói, nhìn đến nàng kia không hình tượng bộ dáng nhìn không được dâng tặng một cái xem thường cấp nàng. Rõ ràng nàng mới là cái kia không hình tượng hảo không? Mấy người chơi mà trực vẫn đánh tới ăn cơm chiều, bởi vì Hàn Minh Hương các nàng phải đi về, cho nên cơm chiều ăn có vẻ sớm, cũng có vẻ đơn giản, chính là Đỗ Hiểu Ly tùy tiện làm cho có chút đồ ăn mà thôi. Tuy nói là tùy tiện làm cho, nhưng là so với bình thường đầu bếp mà nói cũng rất cao đương. Ăn cơm chiều, mọi người mới rời đi, Mạnh Giang chắc nhìn các nàng, nói ta đại hôn thời điểm các ngươi nhất định phải tới đưa ta. Chúng ta đương nhiên đều phải đi lạc, ngươi yên tâm đi. Quý Lưu Hà khẳng định nói, "Ân" Mạnh giang chắc mỗi người đều bế ôm, sau đó mới thượng chính mình xe ngựa. Theo sau phó Nhã Lan cùng Quý Liêu Hà cũng đi rồi. Hàn Minh Hương nhìn Đỗ Hiểu Ly, nói, đưa thân chuyện tình ta đã muốn cùng Hoàng thượng nói, hắn cũng đồng ý. Ta biết, đêm qua cha ta đã muốn nói cho ta biết Đỗ Hiểu Ly nói. Giang chắc xuất giá ngày đó ta hẳn là ra không được ta sẽ làm cho người ta đem lễ vật đưa đi qua, đến lúc đó người thay ta nói với nàng thanh thật có lỗi. Hàn Minh Hương nói. Mạnh giang chắc xuất giá cách nàng xuất giá bất qua kém hai ngày, hoàng thượng bọn họ khẳng định sẽ không làm cho nàng đi ra. Đỗ hiểu ly gật gật đầu. Ta đây ở hoàng cung chờ ngươi. Hàn Minh Hương nói xong, thượng chính mình xe ngựa ly khai. Chờ mọi người đều ly khai, đỗ hiểu ly nhìn nhìn lập tức lạnh lùng sân, nói, làm cho người ta thu thập một chút. Tụ tán ly hợp náo nhiệt qua đi thường thường là càng sâu cô đơn. Tuyết hóa lại hạ đã không có đỗ lão phu nhân, Đỗ Hiểu Ly trừ bỏ đi Đỗ Vân Hàn cùng Đỗ Tu Hằng Sơn, cơ hồ cũng chưa ra quá chính mình sân. Thẳng đến 11 nguyệt 19 hôm nay, hôm nay trời còn chưa sáng, Đỗ Hiểu Ly liền ra phủ thừa tướng, đến Mạnh phủ cũng vừa mới vừa phá hiểu mà thôi. Mạnh phủ lý lý ngoại ngoại đều treo đầy lửa đỏ đèn lồng, tuy rằng trời còn chưa sáng, nhưng là toàn bộ Mạnh phủ đèn đốt sáng trưng. Gặp qua yên vui quận chúa, nhà của ta tiểu thư nói quận chúa đến đây liền trực tiếp đi nàng sân. Quận chúa xin theo ta đến. Đỗ hiểu ly vừa mới xuống xe ngựa còn có nha hoàn chào đón. Hào, đỗ hiểu ly đang định cất bước vào phủ, nghe được góc đường xe ngựa thanh truyền đến. Xoay người nhìn lại, vừa lúc là quý lưu hà xe ngựa liền dừng lại đợi chờ. Quý Lưu Hà theo trên mã xa xuống dưới, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly tiến lên vãn trụ tay nàng, nói, Hiểu Ly, ngươi sớm như vậy, ta còn tưởng rằng ta là sớm nhất đâu. Đi thôi, Giang Trác thì tỉ yếu chúng ta đi tìm nàng. Đỗ Hiểu Ly nói, ân, chúng ta đi vào. Đỗ Hiểu Ly cùng Quý Lưu Hà đi vào mạnh Giang Trác trong viện, nhìn đến bên ngoài thiệt nhiều thùng, hẳn là mạnh Giang Trác đồ cưới. Quận chúa quý tiểu thư các ngươi đến đây. Nhà của ta tiểu thư đã muốn chờ các ngươi đã lâu, mạnh giang trác nha hoàn nhìn đến các nàng, hướng các nàng hành lễ, nói: "Giang Trác tỷ tỷ chuẩn bị tốt sao?" Đỗ Hiểu Ly vừa nói một bên đi vào, thấy được ở trước gương làm cuối cùng tu chỉnh mạnh giang trác. Chỉ thấy mạnh giang trác một thân lửa đỏ hỉ phục tóc bị toàn bộ bàn lên, đỉnh đầu đội tinh xảo sa hoa mũ phượng, hai cái lão mẹ tư cấp nàng hóa trang. "Này tân nương từ hôm nay khả thật xinh đẹp." Đỗ Hiểu Ly tiến lên cười nói: Đúng vậy, nguyên lai họa thượng tân nương trang so với bình thường càng thêm xinh đẹp. Quý lưu hà nói, các người liền chê cười ta đi. Mạnh giang chác có vẻ có chút mỏi mệt bất quá nhìn đến đỗ hiểu ly bọn họ tâm tình vẫn là không sai. Người sớm như vậy liền chuẩn bị tốt không phải nói kết hôn ngày đó yếu chuẩn bị tốt lâu sao? Quý lưu hà nhìn đến mạnh giang chắc đã muốn thu thập không sai biệt lắm, khó hiểu hỏi. Người nếu đã muốn rời giường hai cái lâu ngày thần, người cũng thu thập xong rồi. Mạnh giang Trác thầm oán nói, ngươi đã muốn đứng lên hai cái lâu ngày thần a lộng lâu như vậy mới chuẩn bị cho tốt, này cũng quá dọa người quý lưu hà vừa nghe, ngữ khi nháy mắt thay đổi. Quý tiểu thư, này lập gia đình thời điểm đều như vậy, chờ ngươi thành thân thời điểm cũng sẽ như vậy lộng lâu như vậy đang ở cấp mạnh giang hóa trang lão mẹ nói. a lâu như vậy ta mới không cần, quý lưu hà nghe được lão mẹ trong lời nói thẳng lắc đầu. Người này nột tự thành như vậy một lần thân, này cũng là thành thân một cái bộ phận quý tiểu thư, này nếu không thể nghiệm một phen, người nọ sinh coi như là không xong chỉnh a Một cái lão mẹ giáo dục nói, ta đây cũng không yếu, quý lưu hà hội sở. Được rồi, đến lúc đó khả không phải do ngươi nói đâu. Ngươi đừng chống đỡ mẹ cấp giang trác thì tỷ thượng trang lạc. Đỗ hiểu ly rớt ra quý lưu hà nói. Hai người đứng ở một bên, nguyên vốn tưởng rằng hóa cái trang rất nhanh thì tốt rồi, nhưng là chờ phó nhã lan đều đến đây, tiểu nửa canh giờ trôi qua còn không có hoàn toàn chấm dứt xem đỗ hiểu ly ba người trợn mắt há hóc mồm. Cái này không chỉ có quý lưu hà đối này nhìn thấy mà sợ, liền ngay cả đỗ hiểu ly cùng phó nhã lan bị dọa đến. Đợi cho mạnh giang chat toàn bộ đô thu thập tốt lắm về sau, liền ở trong phòng chờ giờ lành trong phòng nha hoàn mẹ đều bị kêu đi ra bên ngoài việc còn lại các nàng bốn người ở trong phòng nói chuyện phiếm. Phòng trừng giống chúng ta như vậy thì muội toàn bộ kinh thành đều không có Mạnh Giang chắc nói. Các người có thể sớm như vậy vội tới ta đưa gà ta thật cao hứng, cảm ơn các người. Đáng tiếc công chúa không có tới. Quý Lưu Hà có chút tiếc nuối nói. Công chúa không thể tới, này ta sáng sớm liền đoán được. Mạnh Giang chắc nói, nàng hậu thiên cũng muốn xuất giá, hy vọng nàng có thể quá hạnh phúc. Hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy Phó Nhã Lan nói bất quá người này tương lai phu quân cũng không tệ lắm a ta nghe nói hắn tự mình tới đón hôn nga quý lưu hà nhìn mạnh giang chác cười nói ta cũng nghe nói này thủy đại nhân nhưng là xin phép tới đón thân có thể thấy được hắn đối với ngươi hảo nga phó nhã lan cũng đi theo ồn ào nói ta cũng nghe cha ta nói nguyên lai lần trước trung thu trương yến hội thời điểm Hắn làm ngoại chức quan viên, cũng mới bỏ thêm yến hội, nhìn đến của ngươi biểu diễn, xem như vừa gặp đã thương, riêng làm cho hắn cha hướng cha ngươi cầu hôn đỗ hiểu ly nói. Ta phía trước cũng tưởng của ta cha tưởng đem ta gà đi qua, không nghĩ tới là hắn nhắc tới thân mạnh giang cha có chút ngượng ngùng nói. Nhìn hắn như vậy, để ý ngươi, ngươi gà đi qua hắn khẳng định hội hào hào thương ngươi đến lúc đó các ngươi trai tài gái sắc cầm sắt cùng minh qua tắc nghĩ đến liền hạnh phúc. Quý lưu hà hai tay ôm ở trước ngực nói. Yêu, không sai a Lưu Hà đều đã nói thành ngữ Phó Nhã Lan làm bộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Quý Lưu Hà. Đó là, như thế nào cũng là thượng quá học viện nhân A. Quý Lưu Hà đắc ý nói, theo sau nàng mới phản ứng lại đây Phó Nhã Lan là đang chê cười nàng, phát đi lên cong nàng ngứa. Thế này mới phản ứng lại đây, xem ra chúng ta vài cái còn thật là nàng đơn thuần nhất mạnh giang trác cười nói. Bất quá như vậy thật tốt, đơn thuần nhân có đơn thuần hạnh phúc trước kia chúng ta nơi đó thường xuyên lưu hành một câu. Đỗ Hiểu Ly nhìn đùa giỡn hai người, nói. Nói cái gì, nhược trí nhi đồng sung sướng nhiều. Đỗ Hiểu Ly thản nhiên nói. phúc Mạnh Giang chắc bị Đỗ Hiểu Ly trong lời nói chọc cười, này cách nói, phóng trên người quý lưu hà. khụ khụ có đôi khi vẫn là có điểm thích hợp. Đợi cho giờ lành nhanh đến thời điểm, này lão mẹ lại đã trở lại. Mạnh Giang chắc bà vú lấy quá màu đỏ khăn voan cấp nàng cái thượng theo lúc này mãi cho đến Giang Nam Thủy ra động phòng. Nàng trên đầu hồng khăn voan cũng không có thể trước mặt người khác thù hạ. Tiểu thư, giờ lành đến, chúng ta đi ra ngoài đi. Vũ em nói, Mạnh Giang chắc theo trên giường đứng lên, bởi vì nhìn không tới phía trước lộ chỉ có cúi đầu đi, sau đó từ vũ em nắm. Đỗ hiểu ly các nàng ở phía sau đi theo cùng đi tiền viện phòng khách. Chờ Mạnh Giang chắc rời đi sân sau thị vệ mới tiến vào giúp đỡ cùng nhau đem trong viện đồ cưới bàn đến Mạnh phủ bên ngoài đi. Mạnh bác văn, Mạnh lão phu nhân còn có Mạnh duy nhân. Mạnh phu nhân cùng với vài cái tiểu thiếp còn có Mạnh Giang Tâm đáng người một đám người đều ở phòng khách chờ, trừ bỏ Mạnh người nhà ngoại, còn có một hai mươi đến tuổi, sắc mặt thanh tú, thành thật trầm ổn nam tử cũng ngồi ở phòng khách lý, mặt sau đứng vài cái gã sai vặt. Người nọ đó là hôm nay chú dịch quan. Mạnh Giang Trác ở bà Vũ Tham phủ xuống dưới đến phòng khách, ở bố niếm thượng quỳ xuống. Mỗi người tới Mạnh Giang Trác trước mặt nói một đống suất giá trong lời nói, nói xong lại làm cho Mạnh Giang Trác hướng phòng khách người ở bên trong dập đầu, báo đáp bọn họ dưỡng dục tri ân cái gì. Tiếp theo theo Mạnh Bác Văn bắt đầu từng cái trường bối đều nói một ít dặn dò trong lời nói. Mạnh Giang Trác theo bà mối nói chuyện mà bắt đầu rơi lệ, nghe được các trường bối đối chính mình dặn dò, nghĩ đến về sau thật lâu cũng không có thể hồi đến xem, không thể ở hầu hạ dưới gối, trong lúc nhất thời khó có chút không kềm chế được. Đỗ hiểu ly biết cổ đại có khóc gà cách nói cho nên nhìn đến mạnh giang chắc khóc như vậy thương tâm Mọi người đều không có mất hứng Mạnh phu nhân trong mắt mặc dù có không tha nhưng là cũng có vui mừng Đây là nhìn đến chính mình nữ nhi xuất giá phức tạp ánh mắt đi Trưởng bối giận dò xong rồi sau Bà vú nâng dậy mạnh giang chắc nguyên bản kế tiếp nên từ bà mối lưng mạnh giang chắc thượng kiệu hoa Nhưng là ở nàng đứng lên sau Một cái nam tử xuất hiện ở tại của nàng trước mặt thay thế bà mối vị trí Nhạc phụ, nhạc mẫu, liền từ Diệp Dương ôm Giang trác đi ra ngoài đi. Thủy Diệp Dương hướng Mạnh Duy Nhân bọn họ hành lễ nói. Bà mối có chút khó sờ nhìn Thủy Diệp Dương từ xưa làm sao có chú dễ ôm tân nương xuất giá. Mạnh Duy Nhân cùng Mạnh Phu Nhân cũng có chút kỳ quái, nhất thời không trả lời. Thủy Diệp Dương lại được rồi cái lễ, nói làm cho Giang trác đi theo ta đến rời nhà xa như vậy địa phương, Diệp Dương lòng có ái náy, hy vọng từ nay về sau khắc bắt đầu ta chính là của nàng dựa vào. Thủy Diệp Dương trong lời nói nói rất nhẹ, lại làm cho mọi người cảm giác được hắn trịnh trọng. Hảo, vậy từ ngươi tới đi. Mạnh Duy Nhân không nói chuyện, Mạnh Bác Văn trước đã mở miệng. Có nhà mình lão ra từ lên tiếng, Mạnh Duy Nhân cũng chỉ hảo gật gật đầu. Thủy Diệp Dương đưa tay thân đến Mạnh Giang Trác trước mặt nói, đến đây đi. Mạnh Giang Trác ở vừa mới đang nghe đến Thủy Diệp Dương câu kia từ giờ trở đi ta chính là của nàng dựa vào. Thời điểm tim đập bỗng nhiên nhanh hơn, hiện tại nhìn đến sâu đến chính mình trước mặt thủ, còn có chút phản ứng bất quá đến. Đến đây đi ta tiếp ngươi đi ra ngoài. Thủy Diệp Dương nhìn đến mạnh giang chắc không phản ứng, lại nói. Mạnh giang chắc thế này mới phản ứng lại đây, chậm rãi đưa tay phóng Thủy Diệp Dương trong tay. Thủy Diệp Dương nhìn trong tay tay nhỏ bé, nở nụ cười, đem tay nàng đặt ở chính mình trên vai, một bàn tay theo nàng nách hạ thân đi qua, một bàn tay theo nàng đầu gối thân đi qua. Hai tay dùng một chút lực một cái công chúa ôm đem nàng ôm lên. Mạnh giang chác thành lình bị nhân như vậy ôm lấy đến, hai tay chạy nhanh ôm hắn cổ. Cảm giác được trong lòng thiên hạ đối chính mình ỉ lại, Thủy Diệp dương hiểu ý cười, bước đi đi ra ngoài. Chú dạy tân nương đều đi ra ngoài, mọi người cũng đi theo đi ra ngoài. Thủy Diệp dương ôm Mạnh Giang chác đi vào kiệu hoa tiền, sớm có nhà hoàn đem kiệu hoa rớt ra, hắn đem Mạnh Giang chác thả đi lên, thấp giọng nói, ngươi trước đợi lát nữa chúng ta lập tức khởi hành. Ân mạnh giang chắc nhẹ nhàng lên tiếng. Có lẽ đỗ hiểu ly nói không sai. Có lẽ này thật là thuộc loại của nàng kia phân hạnh phúc. Thủy diệp dương đem mạnh giang chắc phóng hào sau, xoay người nhìn theo đại môn đi ra nhân tiến lên nói tổ phụ tổ mẫu nhạc phụ nhạc mẫu các ngươi yên tâm diệp dương nhất định sẽ không cô phụ các ngươi tín nhiệm cùng phó thác. Giang chắc kia đứa nhỏ liền giao cho người mạnh phu nhân nói lấy tay quyên xoa xoa khóe mắt nước mắt. Thỉnh nhạc mẫu đại nhân yên tâm. Thủy Diệp Dương nói, các người cũng ra đi đi, hiện tại thiên hắc sớm. Mạnh Duy Nhân nói, là Diệp Dương cáo từ Thủy Diệp Dương nói xong, xoay người đi vào kiệu hoa tiền mã giữ thân mình nhảy liền đi tới lập tức. Khởi hành, Thủy Diệp Dương ra lệnh một tiếng tới đón thân nhân liền bắt đầu động đứng lên kiệu phu cũng đem kiệu hoa nâng lên đến. Bọn họ như vậy đi phải đi bao lâu tài năng đến Giang Nam A. Quý lưu Hà hỏi, lại phạm nhị đi. Phó Nhã Lan lấy tay chặt một chút Quý Liêu Hà, nói, này chính là ở trong thành thời điểm là tọa cố kiệu, đến ngoài thành truyền tọa xe ngựa bằng không này đi đến lễ mừng năm mới cũng đến không được. Ta đã nói thôi, Quý Liêu Hà ôm cái chán nói. Chúng ta vài cái người đầu tiên xuất giá, mặt sau cũng cũng sắp Phó Nhã Lan cảm thán nói. Đúng vậy, hậu thiên công chúa xuất giá, sang năm đầu năm hai người các ngươi cũng xuất giá, các ngươi hôn kỳ giống như cũng rất gần. Đỗ Hiểu Ly nói. Bân ta ở Nhã Lan tỷ phía trước điểm, 2 tháng 22. Nhã Lan tỷ là 3 tháng 12. Quý Lưu Hà nói. Ai, Nhã Lan tỷ kết hôn có thể trụ đến phù thừa tướng đi, hai người các ngươi liền cách càng gần. Người đây là hâm mộ không đến Đỗ Hiểu Ly cười nói. Đi thôi, chúng ta đi vào trong chốc lát còn có hỉ yến đâu. Đi thôi Giữa trưa thời điểm vẫn là ở Mạnh Phủ ăn cơm, Đỗ Vân Hàn này hai ngày không biết ở việc cái gì Chính là ở ăn cơm phía trước vội vàng đến đây một chuyến ăn cơm vừa vội vội vàng việc tiêu sái Đỗ Hiểu Ly cảm thấy kỳ quái cơm nước xong sau cấp Mạnh Phu nhân các nàng đánh cái tiếp đón cũng vội vàng đi trở về Bất quá nàng đi tìm Đỗ Vân Hàn hỏi thời điểm, hắn cũng không có nói cho nàng đã xảy ra sự tình gì Chính là công đạo nàng ở đi cấp Hàn Minh Hương của hồi môn thời điểm yếu cẩn thận một chút Nàng tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng là Đỗ Vân Hàn không nói, nàng cũng đành phải thôi. Ngày hôm sau, Đỗ Hiểu Ly làm cho xào chúc ở nhà chiếu cố bạc chúng nó, mang theo hạ riêng cùng oanh ca tiến cung đi. Bởi vì đưa gà thành viên hoàng thất phải ở suốt giá tiền một ngày trụ đến trong cung đi. Đến trong cung, một cái lão mẹ mang theo Đỗ Hiểu Ly đi một cái cung điện này cung điện cách Hàn Minh Hương cung điện không tính xa. Yên vui quận chúa ấn quy củ, người đến trong cung sau muốn đi cấp thái hậu cùng hoàng hậu thỉnh an. Lão mẹ nói, bất qua thái hậu nói nàng này hai ngày vì công chúa xuất giá chuyện tình quan tâm nhiều lắm, có chút mệt liền miễn trong chốc lát quận chúa thu thập tốt lắm sau, nhớ rõ đi cấp hoàng hậu thỉnh an. Cảm ơn mẹ chỉ điểm. Đỗ hiểu ly cấp hạ riêng sư cái ánh mắt hạ riêng liền tiến lên cho này mẹ một thỏi bạc. Quận chúa có chuyện gì liền phân phó bên ngoài này nha đầu đi làm kia lão nô trước hết lui xuống. Mẹ lấy đến thưởng ngân cao hứng nói. Đi thôi, đỗ hiểu ly huy phất tay, làm cho nàng lui đi ra ngoài. Tiểu thư, chúng ta gì đó muốn thu thập đi ra sao? Oanh ca nhìn đến bọn họ hành lý, hỏi. Không cần, liền đem hôm nay muốn dùng lấy ra nữa là tốt rồi. Này hắn hành lý ngày mai trực tiếp mang theo đi. Phải hàn minh hương đưa đến biên cảnh thượng, đến lúc này một hồi cũng muốn gần một tháng thời gian, ba người đổi giặt quần áo là không thể thiếu, cũng may các nàng ba người võ công cũng không sai, có thể thiếu mặc một ít hơn nữa trung gian ở trong thành nghỉ ngơi thời điểm còn có thể đi mua, bằng không thật là muốn dẫn nhất đống lớn quần áo cái gì. Chờ này nọ thu thập xong rồi, đỗ hiểu ly liền mang theo hạ diên các nàng chuẩn bị đi cấp hoàng hậu thỉnh an. Nghĩ đến ngự thư phòng bên ngoài gặp được hoàng hậu, đỗ hiểu ly tổng thấy trong lòng giống như có chút là lạ. Trường 104, ngự thư phòng mật đàm, đỗ hiểu ly mang theo hạ riêng cùng oanh ca đi vào hoàng hậu cung điện dọc theo đường đi cung nữ cùng thái giám nhìn đến nàng đều hướng nàng hành lễ. Gặp qua yên vui quận chúa, một cấp bậc góc cao cung nữ đối đỗ hiểu ly hành lễ. Yên vui đến cùng hoàng hậu thỉnh an, thỉnh cầu bác thông báo một chút. Đỗ hiểu ly đối cung nữ nói, quận chúa chờ một lát, nô thì cái này đi về phía hoàng hậu thông báo. Cùng nữ nói xong phúc phúc thân xoay người vào đại điện rất nhanh nàng đi ra đối đỗ hiểu ly làm cái thỉnh thủ thế nói hoàng hậu nương nương thỉnh quận chúa đi vào cảm ơn đỗ hiểu ly ba người vào đại điện nhìn đến hoàng hậu đang ở cùng thái tử hàn lưu hằng ngoạn hàn lưu hằng bất qua tứ tuổi tả hữu cưỡi ở hoàng hậu trên đùi ngoạn tham kiến hoàng hậu nương nương đỗ hiểu ly mang theo hạ riêng các nàng quỳ xuống mau miễn lễ ban thưởng tòa Hoàng hậu làm cho hàn lưu hằng xuống dưới, sửa sang lại một chút quần áo. Bản cung vừa mới còn tại cùng này nha đầu nói ngươi hôm nay khi nào thì hội tiến cung đến đâu. Không nghĩ tới ngươi sớm như vậy đi ra. Đỗ hiểu ly đến một bên ghế trên ngồi xuống, cười nói yên vui cái gì cũng đều không hiểu. Này đưa gà phải làm chút cái gì cũng không biết cho nên muốn sớm một chút tiến cung cũng có thời gian thỉnh giáo thỉnh giáo. Này cũng là, bất quá bản cung cũng không hiểu lắm Hồi đầu bản cung làm cho trong cung lão mẹ đi cấp ngươi nói một chút Hoàng hậu nói, tạ hoàng hậu nương nương Đỗ hiểu ly cười nói, lần trước học viện trận đấu chuyện tình Thật sự là vất vả người bản cung đối lập tái vẫn đều có vẻ tò mò Đáng tiếc này nha đầu tối bổn cho ta nói cũng là nói mơ mơ màng màng Hôm nay vừa lúc có rảnh không bằng ngươi cấp bản cung nói nói Hoàng hậu nói, tốt không biết hoàng hậu muốn nghe người nào thuộc loại trận đấu Đỗ hiểu ly nói, bản cung cũng không biết người nào có vẻ thú vị, không bằng ngươi kiềm chút chuyện thú vị nói đi. Hoàng hậu nói, người tới, đem thái tử mang về nghỉ ngơi. Là, hoàng hậu nương nương, một cái mẹ tiến lên đây, được rồi cái lễ, đem thái tử mang đi. Đỗ hiểu ly nhìn thái tử ánh mắt vi thiểm, hướng hắn cười cười. Hàn Lưu Hằng đi ngang qua đỗ hiểu ly bên người thời điểm, ánh mắt có chút dại ra, đối của nàng tươi cười cũng không có gì phản ứng. Một cái canh giờ tả hữu Đỗ Hiểu Ly mới từ Hoàng hậu Cung điện đi ra chuẩn bị đi Hàn Minh Hương Cung điện thời điểm Sa Công Công từ một bên xuyến đi ra. Nô tài ra mắt yên vui quận chúa. Sa Công Công đi vào Đỗ Hiểu Ly trước mặt. Sa Công Công nhưng là có việc. Đỗ Hiểu Ly hỏi. Quận chúa, Hoàng thượng cho mời. Sa Công Công hồi đáp. Sa Công Công phía trước dẫn đường. Đỗ Hiểu Ly đi rồi một khoảng cách trở về nhìn thoáng qua. Này trong cung không khí rất quỷ dị. Hoàng hậu cung điện bên ngoài cư nhiên vây quanh thật mạnh trọng binh coi như đem hoàng hậu nhốt đứng lên giống nhau. Mà nàng bất quá vội tới hoàng hậu thỉnh an, hoàng thượng cư nhiên đều biết nói nàng ở trong này. Chẳng lẽ là hoàng hậu phạm vào cái gì sai lầm cho nên bị giam lỏng. Nhưng là xem hoàng hậu bộ dáng cũng không có bị giam lỏng bộ dáng hơn nữa nàng còn có thể không hề trở ngại đi vào cung điện bên trong đi thuyết minh hoàng hậu cũng cũng không có cấm cùng ngoại giới liên hệ. Hào quỷ gì? Sa công công, hoàng thượng như thế nào biết ta ở hoàng hậu nơi này? Đỗ hiểu ly nhịn không được trong lòng nghi vấn, hỏi. Sa công công cười cười, nói ở trong cung, không có chuyện gì là hoàng thượng không biết. Đỗ hiểu ly cảm thấy sa công công lời này có chút thoại lý hiểu thoại, nhưng là cũng không hảo hỏi lại cái gì. Đi rồi trong chốc lát sa công công đem đỗ hiểu ly đưa ngự thư phòng, làm cho đỗ hiểu ly đợi lát nữa, hắn đi vào trước thông báo theo sau đi ra, làm cho đỗ hiểu ly đi vào. Yên vui gặp qua hoàng thượng. Đỗ hiểu ly hướng hoàng thượng phúc phúc thân. Hoàng thượng đang ở phê duyệt tấu chương, nghe được đỗ hiểu ly thanh âm cũng không ngẩng đầu lên nói câu miễn lễ, sau đó liền không thèm nhắc lại, chờ đưa tay lý tấu chương phê duyệt xong rồi, mới ngẩng đầu nhìn đỗ hiểu ly, mỉm cười hỏi, nhìn hoàng hậu. Là, hiểu ly trụ tiến cung lý, đi cấp hoàng hậu thỉnh an. Đỗ hiểu ly nói, trong lòng bỏ thêm câu, xem như báo danh. Ân, này hậu công chuyện tình đều là hoàng hậu ở quản lý, người tiến vào là muốn cấp nàng nói một chút. Hàn Minh Trạch nói, các người đều hàn huyên chút cái gì, cũng không có gì, hoàng hậu chính là làm cho thần muội cấp nàng nói một ít học viện trận đấu thượng chuyện thú vị, sau lại nghe được vui vẻ còn nói một ít bên ngoài hào ngoạn sự tình. Đỗ Hiểu Ly trả lời nói, không có khác Hàn Minh Trạch hỏi, hồi hoàng thượng chính là này đó, chưa nói này hắn Đỗ Hiểu Ly nói. Hoàng thượng thái độ cũng tốt kỳ quái, không biết hắn là ở quan tâm hoàng hậu, vẫn là ở. Hàn Minh Trạch nghe được Đỗ Hiểu Ly trong lời nói, khẽ ừ, sau đó đem đề tài rời đi khai, nói trường nhạc hòa thân chuyện tình, người có ý kiến gì không? Cái gì? Đỗ Hiểu Ly kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Hàn Minh Trạch này mới phát hiện toàn bộ ngự thư phòng, trừ bỏ hai người bọn họ, không ai, cho dù là đan công công cũng không ở. Nhìn đến Đỗ Hiểu Ly trong mắt kinh ngạc, Hàn Minh chạy cười cười, lại hỏi, trẫm đang hỏi ngươi, đối với trường nhạc hòa thân chuyện tình, ngươi có ý kiến gì không? Đỗ Hiểu Ly gục đầu xuống, nói, Hoàng thượng muốn nghe lời nói thật sao? trẫm gọi ngươi đến, tự nhiên là muốn nghe lời nói thật. Hàn Minh chạy sau này nhất dựa vào, nhìn chằm chằm vào Đỗ Hiểu Ly. Thần muội không có gì cái nhìn, chính là thay công chúa thương tâm. Đỗ Hiểu Ly nghĩ nghĩ, vẫn là nói có vẻ quan phương trả lời. Thương tâm vì cái gì? Hàn Minh Trạch hỏi. Đỗ Hiểu Ly ngẩng đầu nhìn Hàn Minh Trạch nói, bởi vì trường nhạc công chúa mất hứng, cho nên thần muội cũng đi theo thương tâm. Hàn Minh Trạch chuyển động bắt tay vào làm thượng ban chỉ sâu kín nói yên vui, người ở có lệ chẫm yên vui chính là không nghĩ rơi đầu mà thôi. Đỗ Hiểu Ly nói, chẫm chính là muốn nghe xem suy nghĩ của ngươi mà thôi. Chẫm cam đoan sẽ không yếu đầu của ngươi. Hàn Minh Trạch nói. Đỗ hiểu ly trầm mặc trong chốc lát nói ta vì trường nhà cảm thấy khổ sở cũng vì nàng cảm thấy tức giận hơn hoàng thượng cảm thấy bi ai. Hàn Minh chạy thù dừng lại, mặt lậu tức giận nhìn đến đỗ hiểu ly bằng phẳng đặng ánh mắt đột nhiên chua sót nở nụ cười, nói chậm có cái gì hảo bi ai chậm bất quá là làm tối chính xác quyết định mà thôi. Chính là vì hoàng thượng không thể không làm như vậy cho nên thần muội vì hoàng thượng bi ai. Đỗ hiểu ly nói. Vừa nghe được trường nhạc muốn đi hòa thân thời điểm, lòng ta lý có áp không được lửa giận. Nhìn đến trường nhạc vì thế thương tâm, ta vì nàng khổ sở không thôi. Nhưng là sau lại, ngạo mạn chậm đã hiểu hoàng thượng bất đắc dĩ, còn có trường nhạc bất đắc dĩ. Hoàng thượng vì giảm bớt chiến sự cho nên sử dụng hòa thân cách nói. Tuy rằng đây là bắc Nguyên Quốc đến cầu hòa, nhưng là nếu hòa thân việc bất thành, chọc giận triệu trinh, bọn họ liều chết phản kháng trong lời nói, phượng minh quốc vị tất có thể thắng qua bọn họ. Là tối trọng yếu, nếu khai chiến, khó bảo toàn này hắn mấy quốc sẽ không thừa dịp hư mà vào, phượng minh quốc hiện tại căn bản vô lực đồng thời cùng hai quốc đối kháng. Bác Nguyên có thể hay không bị xâm nhập chúng ta không cần, nhưng là chúng ta phải lo lắng đến phượng minh quốc hiện trạng. Hàn Minh trạch nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói, há miệng thở dốc lại chưa nói ra nói đến. Kỳ thật, Hoàng thượng cũng luyến tiếc làm cho trường nhạc đi hòa thân đi nhưng là ngươi không thể không làm như vậy bởi vì ngươi không có cường đại thực lực đến bảo hộ chính mình con dân bảo hộ chính mình muội muội ngươi chỉ có thể hy sinh trường nhạc hạnh phúc này cũng là ta vì cái gì nói vì hoàng thượng bi ai vì trường nhạc khổ sở nguyên nhân đỗ hiểu ly nói hoàng thượng kỳ thật biết trường nhạc cùng quý lưu phong chuyện tình nhưng là ngươi không nhìn là chậm biết bọn họ cảm tình hàn minh trạch nói Chấm cũng xác thực không nhìn, làm quý lưu phong tìm đến chấm thời điểm, chấm còn mệnh lệnh hắn, không chuẩn hắn ở văn võ bá quan trước mặt nói ra thậm chí không thể nói cho trường nhạc hắn tìm đến qua chậm Cho nên trường nhạc mới có thể thuận theo nàng nghĩ đến vận mệnh, không chút nào phản kháng đi hòa thân. Đỗ hiểu ly khinh thường nói, không kỳ thật trường nhạc nàng biết, nhưng là nàng vẫn như cũ cũng không nói gì một cái không tự. Hàn Minh trạch nói. Đỗ hiểu linh nhìn Hàn Minh Trạch muốn từ hắn trên mặt tìm ra hắn nói dối căn cứ chính xác theo, nhưng là nàng thất bại nàng không khỏi cười khổ một chút nói, phải không? Bởi vì nàng biết nàng phải làm như vậy, nàng là hoàng thất nhất viên, đây là của nàng trách nhiệm. Hàn Minh Trạch thở dài tiếp tục nói, trường nhạc nàng theo tiểu liền cùng này hắn công chúa không giống với, nàng tuy rằng là ít nhất công chúa, nhưng là cũng là sở hữu công chúa bên trong tối có hiểu biết. Nếu nàng chính là giống này hắn công chúa như vậy, không thèm nghĩ nữa của nàng trách nhiệm, không thèm nghĩ nữa nàng tài cán vì dân chúng việc làm, nàng có lẽ còn có thể tranh thủ một chút nàng cùng quý lưu phong cảm tình. Nhưng là chính là vì nàng biết, sở hữu, nàng cái gì cũng chưa nói. Hàn Minh Trạch nói xong, hai người đều trầm mặc ngự thư phỏng lý nhất thời lâm vào yên lặng. Đỗ hiểu ly cũng biết Hàn Minh trạch nói cũng là đối Hàn Minh hương biết sở hữu nàng không nói cái gì Nàng đem sở hữu thống khổ đều chính mình khiêng xuống dưới Nàng đột nhiên có chút nhớ nhung không thông Hàn Minh trạch tìm chính mình tới nơi này Nói những lời này là vì cái gì mình tâm lý phân tích Hoặc là già tỉnh táo biểu đạt một chút chính mình bất đắc dĩ Nếu là như thế này hắn vì cái gì phải tất cả mọi người đổi ra đi Chỉ chừa bọn họ hai cái Này Hàn Minh trạch suốt cuộc muốn làm cái gì Qua hồi lâu, Hàn Minh Trạch mới tiếp tục mở miệng, nói, ngươi ở tò mò chẫm tìm ngươi đến mục đích. Bị đoán chúng, Đỗ Hiểu Ly ngẩn đầu nhìn Hàn Minh Trạch gật đầu thừa nhận. chẫm biết ngươi cùng trường nhạc cảm tình tốt lắm, chẫm còn biết ngươi đối này không quan tâm nhân hội hảo không thèm để ý, đối chính mình quan tâm nhân, ngươi hội hợp lại đem hết toàn lực đi giúp nàng. Hàn Minh Trạch nói, Hoàng thượng muốn cho ta bang trường nhạc, Đỗ Hiểu Ly có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hắn không tính làm cho trường nhạc đi hòa thân? là muốn cho ngươi giúp nàng, nhưng là cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Hàn Minh Trạch nói, thần muội không rõ hoàng thượng ý tứ. Cái đó và thân hiện tại là không thể thay đổi chuyện tình. Nhưng lạt này không có nghĩa là trường nhạc hội vừa đi không trở về. Hàn Minh Trạch đừng có thâm ý nhìn đỗ hiểu ly. Dọa, hắn như thế nào biết chính mình trong lòng ý tưởng. Nàng sáng sớm liền quyết định, nếu Hàn Minh Hương ở Bắc Nguyên quá không tốt, nàng phải đi đem nàng mang về đến chẳng lẽ Hàn Minh Trạch cũng là nghĩ như vậy, cái đó và thần muội giúp nàng có cái gì quan hệ? Hàn Minh Trạch cười cười, gần từng tiếng nói, ngươi có thể giúp nàng. Cũng chỉ có ngươi có thể giúp nàng. Thần muội sợ hãi, Đỗ Hiểu Ly không biết Hàn Minh Trạch đánh cái gì chú ý, cúi đầu nói. Chậm cùng ngươi nói rõ đi, nếu Phượng Minh quốc quốc lực cường thịnh, mặc dù là ngươi thật sự đi đem trường Nhạc mang đã trở lại, chúng ta cũng có thể bảo trụ quốc gia, không cho trường Nhạc trở về bất an tâm. Hàn Minh Trạch nói, là hoàng thượng tưởng nhất thống thiên hạ đi. Đỗ hiểu ly hiểu được Hàn Minh Trạch ý tứ cười lạnh một tiếng nói. Một khi đã như vậy, làm gì lấy trường nhạc làm lấy cớ. Là trẫm không phủ nhận đây là trẫm mục đích nhưng là mặc kệ điểm xuất phát là vì cái gì kết quả không đều là giống nhau sao. Hơn nữa cái đó và ngươi bang trường nhạc cũng không xung đột chuẩn xác mà nói là ngươi bang trường nhạc tất kinh đường. Hàn Minh Trạch nói. Hàn Minh Trạch nói rất đúng, muốn cho Trường Nhạc trở về, phải cường đại hơn Phượng Minh Quốc, đề cao Phượng Minh Quốc quốc lực, mặc dù là bởi vì mang nàng trở về khiến cho chiến tranh, cũng muốn bảo vệ cho Phượng Minh Quốc bằng không Trường Nhạc đã trở lại khẳng định cũng sẽ ái nái từ. Phát triển Phượng Minh Quốc này cũng là nàng sáng sớm liền quyết định bất quá nàng nguyên bản tưởng là thông qua Đỗ Vân Hàn miệng đến đêm này chính sách nói ra, không nghĩ tới Hàn Minh Trạch hội trực tiếp tìm tới nàng. Mấy năm nay chiến sự tuy rằng chấm ở trong hoàng cung Lại vẫn như cũng có thể cảm giác được nó mang đến nguy hại Dân chúng dân chúng lầm than đây là người đương quyền thất bại Nếu thiên hạ thống nhất kia này đó chiến sự tự nhiên cũng sẽ không tồn tại hàn minh trạch cảm khái nói Nghe được hàn minh trạch trong lời nói Đỗ hiểu ly không cho là đúng cười cười chỗ cao không thắng hàn tâm tư của hắn Rốt cuộc là vì dân chúng còn là vì chính mình quyền lợi trừ bỏ hắn ai cũng không biết Không đúng, mặc dù là chính hắn, có lẽ cũng không biết sốt cuộc là nhân vì cái gì. Hoàng thượng muốn phát triển quốc lực hẳn là đi tìm này đại thần thương nghị, mà không phải tìm thần muội Đỗ Hiểu Linh nghĩ nghĩ, vẫn là tính thông qua Đỗ Vân Hàn đến thực thi ý nghĩ của chính mình. Người biết không, chấm từng đi quảng Hàn tự, gặp qua nơi đó chủ trì phương trưởng. Hàn Minh Trạch nhớ lại nói, ta từng hỏi qua chủ trì, như thế nào có thể làm cho Phượng Minh Quốc trở nên cường đại. Chủ trì cho ta nói tiền sự nguy, hậu sự uy, vây lục tái, nam đến nữ tử nhất vũ định càn khôn Đỗ hiểu ly trong lòng cả kinh khó nén kinh ngạc nhìn hàn minh trạch Nàng nghe nói qua quảng hàn tự cũng biết nơi đó chủ trì, nghe nói hắn rất ít nói chuyện Nhưng là thường thường nhất ngữ thành châm ở thế giới này được hưởng cao thượng địa vị Lúc trước chấm cho người đi trận đấu thời điểm cũng thật không ngờ nhiều như vậy năm trước chuyện tình Nhưng là làm chấm nhìn đến người ở học viện trận đấu thượng thắng được vũ đạo trận đấu thứ nhất Tránh cho phượng minh quốc bị mở ra đại môn chấm đột nhiên liền nghĩ tới phương trượng những lời này Hàn Minh trạch nói tiền sự nguy, hậu sự uy, nam đến nữ tử nhất vũ định càn khôn Người chính là phương trượng nói cái kia nữ tử cái kia có thể làm cho phượng minh quốc cường đại lên nữ tử Khó trách ở trận đấu sau, hắn hội phong nàng vì quận chúa, nguyên lai nàng cùng Đỗ Vân Hàn đều đã đoán sai, này mới là chân chính nguyên nhân Hoàng thượng có lẽ nghĩ sai rồi, Đỗ Hiểu Ly nói, chính ngươi tin tưởng ngươi những lời này sao Hàn Minh Trạch hỏi lại, được rồi, chính nàng cũng không rất tin tưởng Lục năm trước ngươi cứu định vương, nếu không có hắn, hiện tại Phượng Minh Quốc đã sớm bị phá được Hàn Minh Trạch tiếp tục nói Ngươi theo phía nam đến Vừa tới không lâu liền liên tiếp cứu hai quốc công chúa, thắng được vũ đạo thứ nhất một lần lại một lần ở thời khắc nguy cơ ngăn cơn sóng dữ Năm ấy thập tam tuổi, không chỉ có có cao siêu y thuật, còn có được tùy duyên hòa phong tuyết lâu, mặt khác còn có không tầm thường võ công. Tử hỏi, bình thường thập tam tuổi nữ tử có thể giống ngươi như vậy lợi hại sao? Đỗ Hiểu Ly không nghĩ tới hắn cương nhiên biết phong tuyết lâu cũng có chính mình phân, xem ra thực lực của hắn cũng cũng không như mặt ngoài thoạt nhìn như vậy. Bởi vì chính mình có kiếp trước trí nhớ cùng năng lực cho nên hắn cho tới bây giờ ta cảm thấy chính mình nhiều lợi hại, nhưng là hiện tại nghe Hàn Minh Trạch như vậy vừa nói, hình như là có chút ngoại tộc Nguyên bản, trẫm ở biết có như vậy cái nữ từ thời điểm là tính thu vào hậu cung, nhưng là không nghĩ tới trẫm hội trước cho ngươi cùng Minh dập chỉ hôn hơn nữa theo đối với ngươi hiểu biết, trẫm phát hiện ngươi là không thể cưỡng bức cái loại này, cưỡng chế đem ngươi thu vào hậu cung, trẫm nói không chừng hội tiền mất tật mang. Hàn Minh Trạch nói. Cùng với tạo một cái địch nhân, không bằng theo của người ý. Hoàng thượng anh Minh, cũng may này Hàn Minh Trạch không phải một cái hôn quân, không nghĩ phải nàng nhốt ở Hoàng cung, bằng không hợp lại cái cá chết lưới rách nàng cũng sẽ không làm cho hắn quá. Nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói, Hàn Minh Trạch nở nụ cười, nói chấm cũng hiểu được chấm quyết định này cử anh Minh. Chính là trong lòng còn là có chút không thoải mái à. Dường như luyến, đỗ hiểu ly nhịn không được nói thầm một câu. Trẫm còn biết, gió thổi tuyết trên giang hồ mỗi người truy đuổi võ công bí tịch trên tay ngươi." Hàn Minh Trạch nói, "Còn biết Thủy Nguyệt Thiên tìm chuyện của ngươi, tìm cái sát, Đỗ Hiểu Ly nhìn không được phúc ngữ, này hoàng đế còn có cái gì không biết?" Trẫm thân là hoàng đế, tuy rằng bây giờ còn không nắm giữ toàn bộ quyền lợi, nhưng là đối Trẫm chú ý nhân, vẫn là có thể tra được một ít tin tức Hàn Minh Trạch nói này giang hồ cùng triều đình vẫn không có gì lui tới nhưng là trẫm cho ngươi này quyền lợi nếu ngươi nguyện ý có thể thu này thế lực nga đỗ hiểu ly cảm thấy này hàn minh trạch giống như đỗ vân hàn đều là trúc hồ ly hơn nữa đều đã vẫn chưa ăn lão hồ trẫm đã muốn trước cho ngươi cho thấy lập trường ngươi có phải hay không cũng có thể tỏ vẻ một chút hàn minh trạch nói được rồi coi như là vì trường nhạc ta giúp ngươi đỗ hiểu ly nói Bất quá có cái quan niệm ta cảm thấy chúng ta hay là muốn đạt thành nhất trí hào. Người nói, hàn minh trạch nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói tâm tình rất tốt. Ta cùng cha ta còn có tiểu tập ca ca chúng ta đối với người ngôi vị hoàng đế một chút hứng thú đều không có cho nên ta không hy vọng xuất hiện thỏ khôn tử chó săn phanh tình huống. Đỗ hiểu ly nói, hoàng thượng cũng là biết của ta tính cách ta tình nguyện quá chính mình cuộc sống. Cho nên, nếu đến cuối cùng hắn tính xử lý điệu bọn họ trong lời nói, lộng cái cá chết lưới rách nàng cũng không cần, liền nhìn hắn có bỏ được hay không này Giang Sơn. Tuy rằng Đỗ Hiểu Ly trong lời nói nói có điểm đại bất kính, bất quá hàn minh Trạch cũng không sinh khí, có lẽ là bây giờ còn không cho đến lúc này, có lẽ là hắn trong lòng cũng không thường đối địch với nàng. Theo ngự thư phòng đi ra sau, Đỗ Hiểu Ly mới nhìn đến đan công công, hắn híp mắt nhìn Đỗ Hiểu Ly. Nô tài tham kiến quận chúa đan công công hướng Đỗ Hiểu Ly hành lễ nói. Đàn công công, vừa mới nhưng là không nhìn thấy người của ngươi nhi đâu. Đỗ Hiểu Ly treo gẹo nói. Hoàng thượng nói muốn uống này hòa tan tuyết bọt nước trà, nô tài này không phải đi đồ chua đi. Đàn công công nhìn thoáng qua trong tay trà cười nói. Quận chúa đây là phải rời khỏi sao, muốn hay không uống chén trà lại đi. Không được ta còn muốn đi trường nhà công chúa nơi đó. Đỗ Hiểu Ly nói lần sau có cơ hội tái thỉnh quận chúa uống trà. Nô tài trước cấp hoàng thượng đưa trà đi. Đan công công nói xong liền vào, Đỗ Hiểu ly nhìn Đan công công liếc mắt một cái, kêu lên chờ ở bên ngoài hạ diên các nàng ly khai. Phao trà, phao gần một cái canh giờ. Đi vào Hàn Minh Hương cung điện thời điểm đã muốn đến giữa trưa, hai người cùng nhau dùng ngọ thiện. Không thể không nói, này trong cung ngự trù vẫn là không sai, làm gì đó so với Phong Tuyết lâu chỉ kém như vậy một chút. Ta sáng sớm chợt nghe nói ngươi đã đến rồi, nhưng là ta chờ hữu chờ ngươi không đến, ta còn phái người đi tìm ngươi, thế mới biết ngươi đi hoàng hậu nơi đó ngươi như thế nào đi lâu như vậy." Hàn Minh Hương vừa ăn cơm vừa nói, từ cùng Đỗ Hiểu Ly cùng nhau lăn lộn về sau, nàng liền đã quên thực không nói tầm không nói quy củ. "Ta ở hoàng hậu nơi đó ngây người không sai biệt lắm một cái canh giờ, sau đó bị hoàng thượng kêu đi." Đỗ Hiểu Ly uống một ngụm canh, ở ngự thư phòng ngây người một hồi. Hoàng thượng tìm ngươi Hàn Minh Hương có chút kinh ngạc hỏi. Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, sau đó nói ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Ngươi nói, trong phòng nha hoàn chỉ có hạ diên hai người cùng Hàn Minh Hương bên người nha hoàn ở hầu hạ, cho nên Đỗ Hiểu Ly trực tiếp hỏi ra chính mình nghi hoặc. Ta như thế nào cảm thấy này trong cung không khí không giống với còn có, hoàng hậu cung điện bên ngoài có thiệt nhiều ngự lâm quân, cảm giác hoàng hậu giống như bị giam lỏng giống nhau, nhưng là thái tử cùng ta có năng lực tùy ý đi vào, lại không giống bị giam lỏng đây là có chuyện gì. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta tiến cung sau không lâu, cứ như vậy ta nghe nói là hoàng thượng nói hoàng hậu gần nhất tinh thần không tốt lắm, luôn cảm thấy có nhân vội vã hại nàng, liền phái ngự lâm quân đi bảo hộ. Nhưng là ta cảm thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu phản ứng đều do quái hàn minh hương thấp giọng nói. Mặt khác, hoàng thượng nói hoàng hậu thân thể không tốt, không nên quá mức làm lụng vất vả, ngay cả ta hòa thân chuyện tình cũng không là nàng ở quản, mà là ý quý phi ở lo liệu. Đỗ hiểu ly lấy chiếc đỗ chạc một chút bát cơm, nói thật sự có điểm kỳ quái, bất quá ngươi ngày mai muốn đi, nơi này chuyện tình cũng không cần phải xen vào. Đúng vậy, ta ngày mai muốn đi hàn minh hương cười khổ một chút. Đỗ Hiểu Ly nhìn đến Hàn Minh Hương tươi cười, thân thù cầm tay nàng, nói ta nói rồi, nếu ngươi ở nơi nào quá không tốt ta sẽ đi đem ngươi mang về đến. Hòa thân chính là tạm thời, ngươi chừng nào thì thường trở về ta khi nào thì đi tiếp ngươi. Ngươi không cần cảm thấy chính mình đi bên kia liền vô vọng, biết không? Vâng ta biết, chỉ cần ta cần, ngươi sẽ đến giúp ta. Hàn Minh Hương nói, cuộc đời này có thể có ngươi này thì muội là ta đời trước tích phúc. Ở hoàng thất lý tuy rằng tìm muội không ít, nhưng là thật tâm tướng đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, người khác thấy nàng không phải kính nàng, chính là khinh thường, mặc dù mặt ngoài đối nàng ý cười trong suốt nhưng là trong lòng đều không có chân chính coi nàng là làm bằng hữu Tốt lắm, nhanh ăn cơm đi, bằng không lập tức lạnh đỗ hiểu ly nói. Phía trước rời đi ngự thư phòng thời điểm, Hàn Minh trái cấp nàng nói, bọn họ nói chuyện không thể nói cho Hàn Minh Hương, mà nàng cũng thuận thế đưa ra yêu cầu, không thể để cho người khác biết nàng là cái gì thiên định nữ tử. Ăn cơm chưa, nàng đi nhìn nhìn rất Hoàng Thái Hậu, nhìn đến nàng thân thể không sai, cấp nàng kiểm tra rồi một chút tiểu ngồi trong chốc lát mới rời đi. Rất Hoàng Thái Hậu nói, làm đưa thân Hoàng thất tìm muội nàng cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ngày mai bồi Hàn Minh Hương cùng tiến lên lộ là tốt rồi. Hàn Minh Hương bởi vì yếu nửa đêm khởi tới thu thập cho nên buổi chiều liền nghỉ ngơi, đỗ hiểu ly một người ở chính mình cung điện lý, không có việc gì làm liền làm cho người ta tìm giấy và bút mực trên giấy đảo cố lấy đến. Nàng cảm thấy triệu trinh này nhân rất nguy hiểm, trực giác nói cho nàng, hắn thú Hàn Minh Hương không an cái gì hảo tâm cho nên hắn phải nhanh một chút đem phượng minh quốc quốc lực tăng lên đứng lên để ngừa vạn nhất mặc kệ là phát triển nông nghiệp vẫn là buôn bán, tiến trình đều phải thông thả nhiều, hơn nữa hàn minh trẻ còn không có nắm giữ đến toàn bộ quyền lợi, mặc dù là muốn thi hành một ít chính sách cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Hơn nữa yếu nhanh chóng củng cố thực lực quân đội là trực tiếp nhất biện pháp. Trừ bỏ huấn luyện binh lính loại này nguyễn thực lực còn có một loại nhanh hơn phương pháp để cao bọn họ khỏe mạnh lực. Này đối với nàng mà nói cũng không khó kiếp trước phanh tối còn nhiều mà các loại đạn chờ vũ khí nóng Nhưng là của nàng một cái sư phó là vũ khí lạnh ham giả Nàng hội làm rất nhiều vũ khí lạnh, khi đó huấn luyện đỗ hiểu ly thời điểm cũng dạy nàng một ít Bởi vì bút lông rất không có phương tiện, đỗ hiểu ly làm cho hạ diên các nàng đi tìm chút thiêu quá than củi Đem mũi nhọn tước trông thấy, cho rằng bút đến dùng Tiểu thư, người họa loại này cung nỏ tò mò quái Oanh ca cấp đỗ hiểu ly bưng trả đi lên, nhìn đến đỗ hiểu ly họa nói. Kỳ quái sao, đỗ hiểu ly đem cung nỏ họa hào sao nhìn nhìn. Này nhìn qua so với bình thường cung nỏ nhỏ không ít như vậy phát ra tên tầm bắn có thể hay không gần rất nhiều. Oanh ca hỏi, sẽ không còn có thể xa thượng không ít, nhưng lại có thể tam tên tề phát. Đỗ hiểu ly nói, lợi hại như vậy, oanh ca kinh ngạc nói. Đến lúc đó làm ra đến ngươi sẽ biết. Đỗ hiểu ly không hề xâm nhập giảng giải đối oanh ca cười thần bí Đỗ hiểu ly bộ dáng đem oanh ca lòng hiếu kỳ câu lên Bất quá nàng biết đỗ hiểu ly hiện tại không nói Mặc dù hỏi cũng sẽ không nói cho nên chỉ có chờ mong sớm một chút nhìn thấy thành phẩm Đỗ hiểu ly họa hào trình thể hiệu quả đồ sau Lại đem các bộ phận đồ cẩn thận vẽ đi ra Vì là làm cho công tượng có thể hiểu được dựa theo bản vẽ đem cung nỏ đánh tạo ra Nàng tin tưởng mặc dù những người khác sẽ không vương thở rèn khẳng định có thể Tiểu thư, định vương điện hạ tới hạ diên tiến vào, nói. Hàn Minh dập từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến đỗ hiểu ly ghé vào trên bàn viết viết họa họa, nhớ tới vài năm tiền kia gian trong phòng nhỏ cái kia ghé vào trên bàn viết hợp đồng tiểu oa nhi. Tiểu tập ca ca, người đã đến rồi. Chờ một chút ta lập tức thì tốt rồi. Đỗ hiểu ly hướng Hàn Minh dập vẫy vẫy thủ nói. Người ở họa cái gì? Hàn Minh dập đi tới cầm lấy trên bàn giấy nhìn nhìn, nhìn đến đỗ hiểu ly họa gì đó, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng Đỗ hiểu ly họa hảo cuối cùng một chút đứng lên, nhìn đến hàn minh dập biểu tình, nói thế nào, không sai đi. Đây là ngươi nghĩ ra được hàn minh dập nhìn đỗ hiểu ly khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi. Xem như đi, phản ta họa đi ra đỗ hiểu ly nói. Ta vừa mới còn đang suy nghĩ, này cấp hoàng thượng vẫn là cho ngươi đâu. Cấp hoàng thượng, hàn minh dập khó hiểu nhìn đỗ hiểu ly. Đỗ hiểu ly đem hàn minh dập trong tay họa giấy lấy lại đây, cùng chính mình vừa mới họa tốt phóng cùng một chỗ, nói ta hôm nay tiến công sau, bị hoàng thượng kêu đi chúng ta Đỗ hiểu ly đưa hắn cùng hoàng thượng ước định đại khái nói một chút, hàn minh dập đối này hắn đều không có gì phản ứng, nghe được nói hàn minh trạch vốn tính đem đỗ hiểu ly nạp đến hậu cung, hắn nhíu nhíu mày, nghe được nói buông tha cho, mới khôi phục bình tĩnh Ta tính theo quân sự vào tay, trước đem quân đội võ trang đứng lên, như vậy mặc dù là có đột phát trạng huống cũng dễ ứng phó. Đỗ Hiểu Ly nói, này chính là ta nghĩ chiêu thứ nhất vũ khí trang bị. Này cũng nhỏ nhìn như đơn giản, nhưng lão y lực thật lớn, người đi tìm người thử xem có thể hay không đánh tạo ra ân tìm vương thợ rèn đi ta cảm thấy hắn có thể lý giải của ta này đó ý tưởng. Này phí tổn không biết yếu bao nhiêu ta hiện tại cũng không thời gian đi hài toán, nếu phí tổn cao trong lời nói, trước hết tổ chức vẫn đội ngũ đi ra cho rằng đặc thù quân đội, sau đó tái mở rộng đến này hắn binh lính. Hàn minh dập nghe được đối hiểu ly nói đạo lý rõ ràng, càng nghe càng cảm thấy tân kỳ, nhìn không được ở trên mặt hắn hôn một cái, nói người này tiểu đầu qua là nghĩ như thế nào đến này đó. Đỗ hiểu ly giả ý xoa xoa trên mặt nước miếng, nói ta biết đến còn khá, nếu hoàng thượng cho ta cái tướng quân làm ta khẳng định so với ngươi làm hảo. Ha ha ha, ta cũng tin tưởng ngươi hội so với ta làm hảo, đến lúc đó liền ngươi đi ra ngoài mang binh đánh giặc ta ở nhà xinh đẹp như hoa thế nào. Hàn Minh dập cười to hai tiếng nói, còn nói này, nàng chỉ biết bị hắn bắt lấy đầu để câu chuyện, sẽ không ngoạn không có. Nàng chừng mắt nhìn Hàn Minh dập liếc mắt một cái, nói ai muốn giữ ngươi tốt lắm, không nói này này này nọ ngươi khả thua tốt lắm, nếu rớt ta cũng không trọng họa. Là tuân mảnh, Hàn Minh dập vẻ mặt còn thật sự đem họa thu lên. Phốc Đỗ Hiểu Ly lập tức bật cười, nói về sao yếu vẫn như vậy nghe lời có biết hay không? Về sau muốn ta xinh đẹp như hoa, hay là muốn mang binh đánh giặc đều từ ngươi định đoạt? Hàn Minh dập nói, ngươi liền bần đi ngươi. Đỗ Hiểu Ly nói, nghĩ đến ngày mai chuyện tình, hỏi, đúng rồi, ngày mai là từ ngươi đi đưa thân sao. Ta và ngươi cùng nhau đem nàng đưa đến biên cảnh, sau đó từ mặt khác nhân đưa đến Bắc Nguyên. Hàn Minh dập lắc đầu nói, là Lưu Phong, Đỗ Hiểu Ly hỏi, Hàn Minh dập gật gật đầu. Hắn này lại là làm gì? Đỗ Hiểu Ly thở dài, nói. Chính hắn nói muốn đi Hàn Minh dập nhún nhún vai, nói. Kia tiểu tử, khiến cho hắn đưa đưa nàng đi. Nhưng là trường nhạc nàng hội mất hứng đỗ hiểu ly nói. Có lẽ nàng cũng tưởng hắn đưa đâu. Hàn Minh dập nói, có lẽ đi, bởi vì muốn đi tạo ra cung nỏ cho nên Hàn Minh dập cũng không có ở đỗ hiểu ly nơi này ngốc bao lâu liền ly khai. Nguyên bản nghĩ hai người ngày mai có thể gặp mặt nhưng là không nghĩ tới ngắn ngủn nhất dạ hai người lại thiếu chút nữa sẽ không còn được gặp lại mặt. Ban đêm, làm đỗ hiểu ly chuẩn bị ngủ thời điểm, một cái công nữ đi vào đỗ hiểu ly trụ địa phương, nói quận chúa, hoàng hậu thỉnh quận chúa đi qua một chút, nói về ngày mai đưa thân có một số việc yếu công đạo một chút. Hoàng hậu nói làm cho quận chúa một người đi qua, làm cho hai vị muội muội ở trong này hậu. Hoàng hậu đã trễ thế này còn gọi yếu đi qua, mà là vẫn là một người. Nàng nguyên bản nghĩ là người khác giả tá hoàng hậu danh nghĩa, nhưng là này công nữ quả thật là buổi sáng ở hoàng hậu bên người gặp qua công nữ. Nàng làm cho hạ diên cấp nàng cầm một cái điêu mau áo choàng mặc vào, nói chúng ta đi thôi chương 105, kinh hồn một đêm, Đỗ Hiểu Ly luôn luôn tại đề phòng này này cung nữ Nguyên vốn tưởng rằng nàng sẽ ở nửa đường thượng đối chính mình động thủ Nhưng là không nghĩ tới nàng thật sự đem chính mình đưa hoàng hậu nơi này đến đây Quận chúa thỉnh, cung nữ đem cung điện môn mở ra, nói với Đỗ Hiểu Ly Đỗ Hiểu Ly đi vào trong đại điện nhìn đến hoàng hậu vẫn là ban ngày cho rằng Tham kiến Hoàng hậu, Đỗ Hiểu Ly tiến lên hành lễ nói. Hoàng hậu tự hồ suy nghĩ cái gì, ngay từ đầu cũng chưa chú ý tới Đỗ Hiểu Ly vào được nghe được Đỗ Hiểu Ly trong lời nói, mới hồi phục tinh thần lại, nói yên vui ngươi đã đến rồi. Hãy bình thân, là không biết Hoàng hậu nương nương có cái gì yếu phân phó yên vui Đỗ Hiểu Ly đứng thẳng thân thể, hỏi. Là như thế này, bản cung hôm nay không phải nói yếu phái người cho người nói đưa thân chuyện tình sao, kết quả ta lúc này đầu liền cấp đã quên. Cho nên đã trễ thế này mới gọi ngươi lại đây. Hoàng hậu cười cười, nói. kia mẹ mới ra đi cấp bản cung lấy này nọ, ngươi uống trước chén trà đằng đằng. Là, đỗ hiểu ly nhìn hoàng hậu cảm thấy nàng trong mắt tựa hồ có dãy ruột trong lòng lại cảnh giác đứng lên. Một cái công nữ cấp nàng bưng một ly trà đi lên, nàng bưng lên đến nghe nghe, dùng che nhẹ nhàng đã hai hạ, phóng tới bên môi cũng không có uống. Này nước trà hương vị không tốt sao? Hoàng hậu nhìn đến đỗ hiểu ly không uống trà, cười hỏi. Đỗ hiểu ly đem chén trà phóng tới trà trên bàn cười giải thích nói Đêm nay bởi vì ăn có vẻ hàm hét lên thiệt nhiều thủy cho nên hiện tại nhìn đến nước trà còn có điểm uống không nổi nữa Kỳ thật nàng đêm nay quả thật ăn có điểm hàm hiện tại cũng quả thật có điểm khát nước Nếu không phải người được trà hương che giấu hạ thản nhiên hạnh nhân hương vị nàng nói không chừng liền uống một hơi cạn sạch Hoàng hậu nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói cười cười không hề khuyên bảo chính là chính mình cúi đầu uống trà Một lát sau nhi, một cái lão mẹ theo ngoài điện đi đến, mang đến nhất thất phong tuyết. Hoàng hậu này nọ đã muốn mang đến cái này giao cho yên vui quận chúa sao? Lão mẹ hướng hoàng hậu được rồi cái lễ, hỏi. Ân, hoàng hậu lên tiếng, lão mẹ đi vào đỗ hiểu ly bên người, đem một cái hộp đưa tới đỗ hiểu ly trước mặt nói quận chúa, đây là hoàng hậu vì quận chúa đưa gà chuẩn bị gì đó. Đỗ hiểu ly nhìn đến lão mẹ cầm hòm cũng chưa sự tình, liền thân thù đem hòm cầm lại đây. Lão mẹ thối lùi đến một bên Nói quận chúa phương diện này đông tây phi thường trọng yếu Quan hệ hòa thân thành bại Người đánh trước khai nhìn xem Lão nô lại cho người nói dùng như thế nào Đỗ hiểu ly gật gật đầu tay trái nâng hòm Tay phải phóng tới hạp khấu thượng Chuẩn bị mở ra Yên vui Hoàng hậu đột nhiên ra tiếng hô Nhìn đến lão mẹ cùng đỗ hiểu ly cùng nhau nhìn chính mình Nàng cười cười Nói này đông tây phi thường trọng yếu Người yếu cẩn thận đừng lộng hỏng rồi Yên vui hiểu được Đỗ hiểu ly nói xong, hai tay dùng một chút lực ở hòm mở ra trong nháy mắt một cái màu đen bóng dáng theo hòm ly bay đi ra, rơi xuống đỗ hiểu ly trên tay. Đỗ hiểu ly không thấy rõ kia là cái gì vậy, chỉ cảm thấy mơ u bàn tay đau xót tiếp theo liền mất đi ý thức. Hòm theo nàng trong tay chảy xuống, rơi trên mặt đất nắp hộp mở ra, bên trong không có gì này nọ. Ở mất đi ý thức tiền, nàng trong lòng chỉ tới kịp mắng một câu, nha, bị ám toán. Lão mẹ đi vào đỗ hiểu ly trước mặt xác định nàng đã muốn mất đi ý thức sau thân thủ đem hòm kiềm lên, nhìn hoàng hậu nói, hoàng hậu của ngươi nhất cử nhất động đều quan hệ thái từ cùng hoàng thượng sinh tử mong rằng lần sau chớ để phạm loại này xúc động mới tốt. Lão nô cái này đem nhân mang đi. Đằng đằng, ngươi muốn đem nàng mang đi nơi nào? Hoàng hậu đứng dậy hỏi. Hoàng hậu trù tử làm cho lão nô dẫn theo câu cho ngài, làm tốt chính mình chuyện tình là tốt rồi, này hắn sẽ không yếu can thiệp lão mẹ nói xong liền lao khởi đỗ hiểu ly ra đại điện, ra đại điện sau cũng không đi sân, mà là chuyển tới một chỗ hẻo lánh góc thân mình nhảy ly khai. Kia thân thủ sạch sẽ có lợi lạc. Hoàng hậu ngơ ngác đứng ở cung điện lý, nhìn đến đỗ hiểu ly bị mang đi, nước mắt nhịn không được mới hạ xuống. Nương nương, ngài cũng đừng khổ sở, ngài này cũng là bất đắc dĩ vừa mới đi gọi đỗ hiểu ly cái kia cung nữ tiến lên an ủi hoàng hậu nói. Bản cung phạm vào không thể tha thứ sai lầm, ở sai lầm trên đường càng chạy càng xa, như thế nghiệp chướng nặng nề, chích phán lên trời trích trừng phạt ở bản cung một người trên người, không cần làm phiền hà hoàng thượng cùng hằng nhi. Hoàng hậu thì thảo nói. Không biết qua bao lâu, đỗ hiểu ly cảm giác buổi tối ăn gì đó đều phải bị rũ ra đến đây, đầu hỗn loạn khó chịu nhanh, tay trái mơ u bàn tay hỏa lạt lạt đau, muốn trợn mắt nhìn xem, lại phát hiện như thế nào cũng không mở ra được. chủ tử, nhân mang đến, mơ mơ màng màng chung, nàng bị giống như bị nhân ném tới thượng, lập tức lão mẹ thanh âm lại vang lên. chủ tử, lão ra hòa kia là đem chính mình đưa nàng chủ tử nơi nào đây nàng chủ tử là ai? Các nàng ở hoàng hậu cung điện lý chính đại quang minh đem chính mình lộng hôn mang đi, vì cái gì này thị vệ đều không có phản ứng. Không đúng, này thị vệ, không phải ban ngày này. Cũng đã nói, những người đó căn bản không phải hoàng người trên. Ân còn thuận lợi. Một cái hơi thương lão thanh âm hỏi. Đỗ hiểu ly thường cẩn thận nghe đó là ai, nhưng là chính mình đầu óc giống như lâm vào từ cơ trạng thái bình thường, chỉ cảm thấy đây là chính mình nhận thức nhân, như thế nào đều nhớ không nổi là ai. Hồi trù tử, nàng giống như đối hoàng hậu có chút phòng bị, vì nàng chuẩn bị trà cung điểm tâm nàng cũng chưa dùng, cuối cùng vẫn là dùng là ngủ say cổ. Ngủ say cổ, là từ hòm bên trong cái kia màu đen bóng dáng sao. Xem ra đối phương biết nàng giỏi về dụng độc cho nên mới dùng cổ trùng đến đối phó chính mình. Thật sự là cái cảnh giác tiểu tiện nhân. Kia trù tử cười lạnh nói, nhìn nàng như vậy từ thật muốn bóp chặt lấy của nàng xương cốt. Nói xong, nàng ngồi sổm xuống, rất nhanh nắm đỗ hiểu ly cổ Ngô, đỗ hiểu ly tuy rằng ý thức còn có vẻ mơ hồ Nhưng là vẫn là theo bản năng dùng hai tay bài trụ đối phương thủ Nhưng là nàng hiện tại cả người một chút khí lực đều không có căn bản là kéo không ra đối phương Ha ha, hôn mê trông còn không vong phản kháng, không sai Tuy rằng hắn muốn ngươi hoặc là, nhưng là của ngươi tồn tại chỉ biết ảnh hưởng đến hắn Ta cái này đưa ngươi xuống địa ngục đi, ngươi này vướng bận tiểu tiện nhân Đỗ hiểu ly cảm thấy chính mình hô hấp càng ngày càng khó khăn, ngay tại nàng cảm thấy chính mình yếu hít thở không thông thời điểm, một thanh âm sắp tiến vào cứu nàng một mạng. Chủ tử, hoàng thượng tới. Phanh nàng bị lập tức suý đến thượng, cái chán đánh vào ghế trên chân, lập tức ư thanh. Đem nàng tàng đến phía dưới đi. Đỗ hiểu ly cảm giác chính mình lại bị nhân đề lên, tiếp theo là cái gì che mở ra thanh âm, sau đó chính mình giống tọa tận trời chạy như bay một chút thẳng tắp giảm xuống, thật mạnh ném tới thượng. Tại hạ lạc trong quá trình nàng nghe được cuối cùng một câu, hoàng thượng đã trễ thế này, sao ngươi lại tới đây? Che mền trụ cũng cản trở bên ngoài thanh âm, hơn nữa nàng bây giờ còn không thanh tỉnh, căn bản nghe không được bên ngoài đối thoại. Bất quá, nếu là hoàng thượng kia nàng hiện tại khẳng định còn tại trong cung, chính là không biết sốt cuộc là ai cung điện. Bởi vì vừa mới là trực tiếp bị ném đến, cũng không có nội lực hộ thể, nàng toàn thân đều giống tán cái bình thường đau đớn, bất quá này đau đớn vừa lúc kích thích của nàng thần kinh, làm cho của nàng ý thức chậm rãi hồi long, ánh mắt hơi hơi mở một ít. Đen tuyền bốn phía căn bản không biết là ở nơi nào, bất quá hiển nhiên nàng là bị vây lên. Nàng thử đứng lên, lại phát hiện thân thể không hiểu lực khí, không thể chính mình đứng lên. Nghĩ đến đau kích thích nàng nhổ xuống trên đầu cây châm, đối với tay trái cánh tay hung hăng đâm đi xuống. Ngô, cánh tay đau nhức làm cho nàng đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, nàng xuất ra dấu ở bên hông một viên thuốc, đây là lấy đến giải độc, không biết đối này cổ trùng có hữu hiệu hay không quả. Nàng đem viên thuốc nuốt vào, ngựa chết làm như ngựa sống y đi. Nếu lần này nàng có thể đi ra ngoài, nàng nhất định phải đem này cổ thuật hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Mà lúc này bên ngoài trong đại điện, hoàng thượng cung kính hướng thái hậu được rồi cái lễ, nói, như vậy khuya còn đến quấy giày mẫu hậu đúng là không nên, bất quá cũng là tình thế nào cũng phải đã. Nga, hoàng thượng như thế khẩn trương, nhưng là trong cung ra chuyện gì? Thái hậu ngồi ở chính mình ghế trên, chấn định nói. Là như vậy, vừa rồi trong cung đến đây thích khách ý đồ ở ngự thư phòng ám sát trẫm cũng may ngự lâm quân liều chết chống cự, mới đưa thích khách chế phục bất quá cũng có hai gã thích khách đào tàu, rơi xuống không rõ. Chấm đã muốn sai người ở toàn bộ hoàng cung tìm tòi, nghĩ mẫu hậu nơi này để cho người khác đến không thích hợp liền tự mình mang theo người đến. Mẫu hậu vừa mới có thể có nhìn đến cái gì khả nghi nhân không có. Ai ra luôn luôn tại nơi này nói chuyện với các nàng, không chú ý tới có hay không nhân vào nơi này. Thái hậu nói, ta xem này cung nữ thai giám đều không có gì phản ứng, hẳn là không thích khách vào đi. Mẫu hậu kia chạy trốn thích khách võ công cao cường vì mẫu hậu an nguy vẫn là làm cho người ta điều tra một chút có vẻ hào như vậy trẫm cũng tài năng yên tâm hàn minh trạch một bộ thực quan tâm thái hậu bộ dáng nếu hoàng thượng lo lắng vậy làm cho người ta đi vào điều tra một chút đi vạn nhất có thích khách ai ra cái chuôi này lão xương cốt khả kinh không được các nàng ép buộc thái hậu nói các ngươi đi vào điều tra một lần chú ý không cần phá hư nơi này bài trí hàn minh trạch phân phó nói hắn tác cùng thái hậu tán gẫu khởi thiên đến Mà lúc này Hàn Minh Hương cung điện Lý, vốn nên ở nghỉ ngơi Hàn Minh Hương đang ở trong đại điện qua lại tiêu sái đến Hai cái công nữ từ bên ngoài tiến vào, nàng chạy nhanh hỏi có tin tức sao Hồi công chúa, hoàng thượng đã muốn phái người đem các cung điện ngự hoa viên chờ địa phương tìm tòi một lần, đều không có tìm được quận chúa Công nữ trả lời nói, đều qua lâu như vậy còn không tìm được Hàn Minh Hương lui về phía sau hai bước nói, đều do ta, vì cái gì muốn cho nàng đến đưa thân, nếu không là của ta nói, nàng sẽ không dùng đến trong cung đến, cũng sẽ không hội mất tích. Hạ Diên nhìn đến Hàn Minh Hương như vậy tự trách nói công chúa không cần tự trách tiểu thư hướng đến cơ chí, nếu thật sự gặp được cái gì nguy hiểm cũng có thể gặp giữ hóa lành. Nếu tiểu thư nhìn đến công chúa như thế tự trách chắc chắn khổ sở. Hạ riêng cùng oanh ca ở đỗ hiểu ly rời đi sau một hồi, cảm thấy không thích hợp liền đi tìm Hàn Minh Hương. Hàn Minh Hương vốn đang ngủ, nghe được nói đỗ hiểu ly bị kêu đi rồi, còn không cho các nàng đi theo chạy nhanh đứng lên đi tìm Hàn Minh Trạch. Bất quá Hàn Minh Trạch đi hoàng hậu trong cung thời điểm, hoàng hậu lại nói không có kêu đỗ hiểu ly đã tới, vì thế toàn bộ cung điện nhân cũng nói không ai gặp qua đỗ hiểu ly. Vì thế Hàn Minh Trạch lợi dụng có thích khách đào thoát cách nói ở trong cung các cung điện tìm tòi. Nhưng là qua lâu như vậy cũng không đỗ hiểu ly tin tức. Ta cũng tin tưởng hiểu ly không có việc gì hàn minh hương hít sâu hai hạ, đối công nữ nói các ngươi ra lại đi tìm hiểu tin tức. Là, hai cái công nữ nói xong đi ra ngoài. Hiểu ly nhất định không có việc gì, nhất định. Hàn minh hương hai tay nắm chặt biểu hiện nàng nội tâm lo lắng. Đỗ hiểu ly ở trong bóng tối lâu chậm rãi thích hưng ám quang, cũng may nội lực tuy rằng không thể dùng, nhưng là cũng không ảnh hưởng của nàng thị lực. Cánh tay thượng miệng vết thương còn tại chảy huyết đau đớn kích thích của nàng thần kinh. Nàng ngẩn đầu, nhìn đến chính mình cách tường không xa, liền thân thủ giúp đỡ thường, chậm rãi đứng lên. Có lẽ là vừa mới ăn dược phát huy một chút tác dụng đỗ hiểu ly cảm thấy chính mình thân thể so với vừa mới phải có lực một chút theo vách tường đứng lên sau, nàng ngẩn đầu nhìn xem, nghe được bên ngoài có điểm ong ong ong thanh âm, xem ra hàn minh chạy còn chưa đi. Nếu hiện tại phát ra điểm động tĩnh trong lời nói, có lẽ Hàn Minh Trạch có thể nghe được tiến tới cứu ra bản thân. Nhưng là nàng xem một vòng, đều không thấy được có cái gì có thể gõ mà nàng lúc này ngay cả nói chuyện khí lực đều không có, lại càng không nói lớn tiếng kêu cứu. Vừa mới nàng tuy rằng không để yên toàn tỉnh lại, nhưng là nàng là thật thiết cảm nhận được sát ý hiện tại Hàn Minh chạy ở bên ngoài, nếu không trốn trong lời nói chờ hắn đi rồi, những người đó khẳng định hội xuống dưới đem chính mình giết. Nếu xin giúp đỡ vô vọng, nàng bắt đầu đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh ý đồ nhìn xem nơi này có cái gì không cơ quan có thể rời đi Nhưng là tìm một vòng, cũng không tìm được có cái gì xông ra địa phương Mê muội cảm lại đánh úp lại, nàng cảm thấy chính mình giống như vừa muốn bị cắn nuốt điệu ý thức một cái lào đảo Nàng hướng một bên đổ đi, trên tay cây châm lập tức đâm đến trên vách tường một cái rơi vào đi điểm nhỏ lý Oanh! Thạch bích một mặt thế nhưng chậm rãi lùi đến hai bên, lộ ra một cái nói, đỗ hiểu ly vừa thấy, mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, chạy nhanh chóng vách tường đi ra. Ngay tại nàng mới ra mật thất, phía sau tường lại lần nữa bị quan lên. Nàng hồi đầu nhìn thoáng qua, xoay người theo nói đi phía trước đi, trên đường không chiếu sáng, nàng chỉ có thể chính mình sờ soạn đi tới, đi rồi một hồi lâu nhi, nói bắt đầu hướng lên trên nhưng, xem ra là muốn đi ra ngoài. Thái hậu cung điện lý, hàn minh chạy có chút nôn nóng bất an, ngự lâm quân một đám từ trong điện đi ra, nói, hoàng thượng không có phát hiện thích khách thân ảnh. Xem đi ai ra đã nói không có thích khách đến nơi đây đến, cái này hoàng thượng có thể an tâm đi. Thái hậu cười nói, nếu không có thích khách chấm cũng có thể an tâm đi trở về. Sắc trời đã tối muộn, mẫu hậu sớm đi nghỉ ngơi. Hàn minh trạch đứng dậy nói, hoàng thượng cũng sớm đi nghỉ ngơi, chào thích khách chuyện tình liền giao cho bọn hắn đi làm đi ngươi hay là muốn chú ý an toàn, vạn nhất nửa đường thích khách sát đi ra, vậy nguy hiểm. Thái hậu thân thiết nói, tạ mẫu sau quan tâm. Hàn Minh trạch nói xong, xoay người ly khai. Những ngự lâm quân kia cũng đi theo rời đi. Thái hậu bất động thanh sắc nhìn bọn họ ra đại điện thẳng đến một cái cung nữ tiến vào nói Hàn Minh trạch thật sự rời đi sau Thái hậu mới từ chính mình chỗ ngồi thượng đứng lên nói đem nàng cấp ai ra dẫn tới là một cái mẹ mở ra Thái hậu ghế trên mặt bàn tử ẩm ý nhảy xuống. Nguyên lai, like, này mật thất là ở Thái Hậu chỗ ngồi dưới. Khó trách ngự lâm quân nhân như thế nào siêu đều không tìm được đỗ hiểu ly thân ảnh. Rất nhanh, đi xuống nhân liền lên đây, nói chủ tử nhân không thấy. Cái gì, Thái Hậu kinh ngạc nhìn người nọ. Thế này mới bao lâu công phu, một cái hôn mê nhân đã không thấy tâm hơi. Có lẽ là nàng tỉnh lại, phát hiện mật đạo, đào tẩu lão nô trên mặt đất phát hiện vết máu. Nếu là dọc theo nói đi rồi, người còn không phái người đuổi theo. Thái hậu tức giận quát. Là, một đám người theo cửa vào nhảy xuống, tìm được đỗ hiểu ly không cẩn thận chặt đến cái kia khổng, dùng bén nhọn gì đó nhấn một cái, mật đạo liền mở ra, người ở bên trong lần lượt đuổi theo. Đỗ hiểu ly dùng hết toàn thân khí lực mở ra xuất khẩu tre, phát hiện chính mình ở một tòa phế khí trong vườn, không biết ở đâu nhi, đầu váng mắt hoa nàng nhất thời cũng chia không rõ phương hướng, nhìn đến vườn có một xuất khẩu, liền cong vẹo tiêu sái đi qua. Rời đi hoang khí sân, nàng không biết chính mình đi rồi bao lâu chính mình đi qua nào địa phương cũng không ánh giống Ý thức đã muốn bắt đầu dần dần mơ hồ ở rốt cục nhìn đến ngọn đèn sau, nàng mới ngã xuống Chỉ chốc lát sau, một cái đi ngang qua bóng người phát hiện ngã vào tuyết lý thiên hạ tiến lên vừa thấy Phát hiện là nàng chạy nhanh đem nàng ôm lên, bay khỏi tại chỗ Theo đỗ hiểu ly dấu chân truy tới được nhân nhìn đến dấu chân từ nơi này sau khi biến mất biết đỗ hiểu ly tất nhiên là bị ai cứu, hơn nữa không có dấu chân, không biết là bị ai cứu. Lão mẹ cắn răng nói cư nhiên làm cho nàng chạy thoát. Đem nơi này dấu chân toàn bộ rửa sạch chạy nhanh, nói xong nàng chạy nhanh trở về cấp thái hậu báo cáo này tin tức xấu. Thời gian một chút một chút trôi qua, Hàn Minh Hương cùng Hạ Diên Oanh ca hai người càng thêm lo lắng toàn bộ hoàng cung đều lục soát khắp lại vẫn như cũ không tìm được nàng. Giờ dử mặt vì Hàn Minh Hương trang điểm cho rằng lão mẹ cùng các cung nữ đều đến đây đầu tiên là Hương canh dục tiếp theo là Lý ba tầng ngoại ba tầng mặc vào hỉ phục trải đầu hóa trang Hàn Minh trạch trắng đêm phái người điều tra nhưng là thẳng đến mão thời sơ Hàn Minh dập tiến cung mọi người vẫn như cũ không có Đỗ Hiểu Ly tin tức Hàn Minh dập nguyên bản tâm tình tốt lắm bởi vì Đỗ Hiểu Ly cho hắn bản thiết kế giấy hắn cấp vương thợ rèn nhìn sau hắn nói hẳn là không thành vấn đề Nhưng là sở hữu hảo tâm tình đang nghe đến đỗ hiểu ly mất tích thời điểm tan thành mây khói Các người nói cái gì Hàn Minh dập cả người tản ra lãnh khí so với bên ngoài thời tiết còn lãnh Minh dập người trước đừng có gấp chẫm đã muốn tăng số người nhân thủ Nhưng là người tìm một đêm cũng không tìm được Hàn Minh dập lạnh lùng nói Ngũ ca đều là của ta sai Nếu không phải ta hiểu ly nàng sẽ không hội Hàn Minh hương lần đầu tiên nhìn đến Hàn Minh dập như thế sinh khí ái náy nói nếu tìm được hiểu ly hoàn hảo, nếu tìm không thấy, ngươi liền chớ có trách ta sốc này hoàng cung. hàn minh dập không xem hàn minh hương liếc mắt một cái chính là mắt lạnh nhìn hàn minh trạch. minh dập ngươi đừng kích động. hàn minh dập không hề cùng các nàng vô nghĩa, xoay người ra đại điện vừa mới đi đến bên ngoài đã bị nhất đạo nhân ảnh ngăn lại. định vương điện hạ, hồng tụ bác, những người khác nghe được hàn minh dập kêu hồng tụ cũng đi theo đi ra. hồng tụ bác sao ngươi lại tới đây? Hàn Minh Hương nhìn đến Hồng Tụ hỏi, Hồng Tụ dùng áo choàng bũ cái ở đầu, nhìn đến bọn họ đều ở, nói, lão nô là phụng chủ tử mệnh lệnh, mang bọn người đi cấm cung xem quận chúa. Hiểu ly ở cấm cung, mọi người đều kinh ngạc nhìn Hồng Tụ, đúng vậy, Hồng Tụ trả lời nói, nàng hiện tại thế nào, như thế nào sẽ đi cấm cung Hàn Minh Hương hỏi, mọi người trước theo ta đi xem đi, các người hai cách chủ tử nói các ngươi có thể cùng đi. Hồng tụ nhìn hạ diên bọn họ liếc mắt một cái, nói xong liền xoay người đi rồi. Mọi người chạy nhanh đuổi kịp mãi cho đến cấm cung đều không có người nói chuyện. Hồng tụ mang theo bọn họ trực tiếp đi rất hoàng thái hậu tầm cung, đi vào liền nhìn đến thái hậu vẻ mặt mỏi mệt tựa vào tháp thưởng. Gặp qua hoàng tổ mẫu, gặp qua rất hoàng thái hậu, rất hoàng thái hậu mở to mắt nói các ngươi đến đây. minh hương nha đầu như thế nào cũng đến đây, hoàng tổ mẫu hiểu ly là ở ngươi nơi này sao. Hàn Minh hương hỏi, mộng cô theo bình phong mặt sau đi ra, nói chủ tử, đã muốn tốt lắm. Các người theo ta vào đi. Rất hoàng thái hậu đứng dậy, mộng cô chạy nhanh đi lên giúp đỡ nàng. Bình phong mặt sau là hé ra giường lớn, này nguyên bản là rất hoàng thái hậu giường, nhưng là lúc này lại ngủ một cái thân ảnh. Lê Nhi, hàn Minh dập liếc mắt một cái liền nhận ra đỗ hiểu ly, bước nhanh đi tới bên giường, nhìn đến nàng nhắm chặt hai mắt nhíu chặt mày, trắng bạch sắc mặt còn có trên chán ứ thanh, đau lòng không thôi. Hiểu ly, hàn minh hương nhìn đến đỗ hiểu ly lúc này bộ dáng, nước mắt lập tức mới hạ xuống, nguyên bản liền còn không có thượng hoàn trang bị nàng trực tiếp khóc tìm. Tiểu thư, hạ riêng cùng oanh ca đi theo đỗ hiểu ly lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn đến nàng như thế suy yếu, trong mắt cũng đều chứa đầy nước mắt. Hàn minh trạch đứng ở mặt sau cùng, nhìn đến đỗ hiểu ly trắng bệch mặt trong mắt cũng hiện lên một chút đau lòng. Hắn tiến lên giúp đỡ rất hoàng thái hậu, nói: "Hoàng tổ mẫu, yên vui nàng như thế nào sẽ ở cấm cung." Hàn Minh trạch trong lời nói cũng đem những người khác lực chú ý chuyển tiến đến gần. Rất hoàng thái hậu nhìn Mộng cô liếc mắt một cái, Mộng cô ứng thanh lạc, sau đó đối mọi người nói: "Tối hôm qua ta nghe được trong hoàng cung mặt một mảnh tranh cãi ầm ĩ, liền làm cho Hồng tụ đi xem có phải hay không xảy ra chuyện gì, ở nàng trở về trên đường, ở không xa trong vườn thấy được hôn mê nàng, liền đem nàng dẫn theo trở về." Nàng lúc ấy cả người đều là tuyết tóc rối tung cầm trong tay một cây cây châm, mặt trên còn mang theo vết máu. Chúng ta thử rất nhiều biện pháp tìm thời gian rất lâu, nhưng là đều không có biện pháp đem nàng cứu tỉnh, chỉ có thể trước đem nàng cánh tay thượng miệng vết thương để ý một chút, sau đó phái hồng tụ đi đem người nhóm mang lại đây. Hàn Minh dập cầm lấy đặt ở bên giường cây châm, mặt trên tắc hứa thâm địa phương đều có vết máu, có thể thấy được nàng chát sâu hắn gắt gao cầm cây châm, hít sâu một hơi, nói trước đem nàng cứu tỉnh nói sau. trẫm đi gọi thái y. hàn minh Trạch nói, hoàng thượng làm cho nô tỳ thử một chút đi. hạ diên mở miệng nói, ngươi, nô tỳ từ đi theo tiểu thư sau, tiểu thư sẽ dạy nô tỳ nhận thức huyệt vị cùng ngân châm thuật, nô tỳ biết nói sao có thể đem tiểu thư cứu tỉnh. hạ diên giải thích nói, ngươi mau tới. Hàn Minh dập nhớ tới mỗi lần Đỗ Hiểu Ly thi châm thời điểm đều đã làm cho Hạ Diên trợ thủ, lập tức đứng dậy kéo qua Hạ Diên. Hạ Diên giặt sạch một chút thủ, sau đó xuất ra tay nải lý ngân châm hòm, làm cho oanh ca đem Đỗ Hiểu Ly quần áo rớt ra trên người nàng đâm mấy châm. Đỗ Hiểu Ly cảm thấy chính mình giống như ở trong bóng tối chạy thật lâu, mơ hồ hết sức nàng còn giống như thấy được chính mình kiếp trước thời điểm cầm trong tay một tay thương, đối với vội vàng việc việc tiến vào hẻo lánh ngã tư đường nam nhân, trích nhất thương, chính giữa cái chán. Trên bầu trời bay tuyết tuyết hoa lạc trên mặt đất máu tươi lý, bị máu tươi độ ấm hòa tan. Lập tức nàng lại giống như nhìn đến chính mình nằm ở tuyết lý, bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có của nàng huyết ở cô lỗ cô lỗ chảy. Nàng bị rét lạnh độ ấm đông lạnh mất đi chi rác giống như rối gỗ nhân bình thường ngã vào tuyết lý. Đột nhiên nàng cảm thấy chính mình trên người lại bắt đầu đau, như là kim đâm bình thường đau tiếp theo thân thể vài chỗ địa phương ở đau. Nghĩ đến chính mình khẳng định bị nắm đi trở về Nàng tường chửi ầm lên, nàng đã muốn thảm như vậy Ai còn ở lấy kim đâm nàng Sẽ không là muốn dung mẹ như vậy nhân vật đi Nàng xem vừa mới kia lão mẹ thật sự có điểm giống dung mẹ Ngô, liên tiếp vài lần đau đớn Đỗ hiểu ly chịu không nổi trực tiếp há mồm mắng đi ra Nhưng là mắng chửi người trong lời nói đến miệng lại thành thống khổ thanh Bất quá nàng cũng dần dần mở mắt Tình tình thật sự tỉnh. Hàn Minh Hương nhìn đến đỗ hiểu ly trợn mắt kích động nói. Hai mắt chậm rãi thích hứng phòng ở tầm mắt nguyên vốn tưởng rằng hội nhìn đến chào người của chính mình cũng không tưởng ánh vào mi mắt là hạ riêng cùng Hàn Minh Hương, mặt sau là Hàn là còn có rất hoàng thái hậu cùng Mộng cô. Ta ở đâu nhi? Đỗ hiểu ly mỏng manh hỏi. Người ở cấm cung hiện tại đã muốn an toàn, đừng lo lắng. Hàn Minh Hương vẫn nắm đỗ hiểu ly thủ, nghe được lời của nàng, trả lời nói. Nói như vậy ta phải cứu. Té xỉu ở tuyết lý thời điểm, nàng nguyên vốn tưởng rằng chính mình không phải bị nắm trở về chính là bị đông chết ở tuyết lý. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị nhân cứu. Đỗ hiểu ly chậm rãi nhớ tới tối hôm qua chuyện tình, nghĩ tới chính mình trên người cổ trùng, nó không chỉ có lộng hôn nàng, còn làm cho nàng không thể sử dụng nội lực nhìn đến hạ diên trong tay châm, nàng nói, hạ diên giúp ta đem cổ trùng bước ra đến. Cổ trùng, trong phòng mọi người bị cổ trùng sợ ngây người, đỗ hiểu ly như thế nào hội chúng cổ trùng. Tiểu thư yếu làm như thế nào? Hạ Diên hỏi, ta mà nói huyệt vị, người tới chat Nó hôm qua mới tiến vào cơ thể của ta, bây giờ còn chính là ở cánh tay của ta thưởng Chỉ cần đâm tay cánh tay là có thể đổi hiểu ly nói, lập tức nàng nghĩ đến kia cổ trùng tốc độ Nói, bất quá, muốn tìm cái võ công cao thâm nhân ở một bên hậu chờ cổ trùng vừa ra tới sẽ đem nó giết chết Cái này làm cho lão nô đến đây đi, Mộng cô nói Đỗ hiểu ly tuy rằng không có gặp qua Mộng cô chân chính cùng ai động thủ, Nhưng là của nàng võ công không thể nghi ngờ là này trong phòng tối cao Liền gật đầu đồng ý Vì cam đoan sẽ không xúc phạm tới những người khác Đỗ hiểu ly làm cho tất cả mọi người đi bên ngoài Chỉ để lại hạ riêng cùng Mộng cô Trên cánh tay trái đau đớn làm cho đỗ hiểu ly sắc mặt vẫn không tốt Nàng cấp chính mình đem bắt mạch Làm cho hạ Diên đem băng bó tốt băng vài cười bỏ Lộ ra bị nàng dùng cây châm chát ra cái kia lỗ máu mộng cô, một hồi cổ trùng hội theo này lỗ máu bên trong đi ra, người yếu ở nó đi ra thời điểm đem nó giết chết Đỗ hiểu ly nói, lão nô hiểu được, mộng cô gật gật đầu nói Nàng cùng nhân tiếp xúc không nhiều lắm, đối ai đều là lãnh lạnh như băng, nhưng là đối đỗ hiểu ly là đánh tâm nhãn lý thích Nhìn đến nàng bị tra tấn thành này phó bộ dáng, trong lòng cũng là một đoàn lửa giận Chúng ta đây bắt đầu, hạ diên tứ hào Trâm thiên tuyển huyệt theo đỗ hiểu ly chỉ dẫn hạ diên ở cánh tay của nàng thượng đâm vài châm, nghe được đỗ hiểu ly một tiếng lui về phía sau nàng chạy nhanh ly khai giường thối lui đến một bên. đỗ hiểu ly nghiêng đầu nhìn một cái hở da bao ở chính mình cánh tay thượng du đi tới chậm rãi tới gần lỗ máu, ngay tại nó đi ra nháy mắt nàng hô to một tiếng mộng cô tranh một phen trùy thủ chát đến giường bên trong cách đỗ hiểu ly bất quá mấy cm khoảng cách. Chủy thủ xuyên qua chăn bông cùng phía dưới điếm giày hậu nệm thật sâu chui vào ván giường, một cái không đến nhất ly thước sâu bị định ở tại chăn bông mặt trên. Đỗ hiểu ly nhìn đến bị chát từ cổ trùng, cười cười, nói cảm ơn mộng cô. mộng cô cầm một cái khăn tay đem cổ trùng bao ở, mặt khác một bàn tay đem chủy thủ bạt lên. Hàn Minh Hương nghe được bên trong thanh âm, đoán hẳn là đã muốn đã xong, đi vào đến xem đến hạ diên đang ở cấp đỗ hiểu ly mặc quần áo. Thế nào, bước ra đến đây sao? Đã muốn bước ra đến đây. Mộng cô đưa tay quyên thượng màu đen cổ trùng cấp nàng xem. Đỗ hiểu ly mặc quần áo ở hạ diên nâng hạ ngồi dậy, nhìn đến Hàn Minh Hương một thân lửa đỏ mới phản ứng lại đây nàng đã muốn đem gà im mặc. Công chúa ta đã muốn không có việc gì, ngươi trở về tiếp tục chuẩn bị xuất giá, ta sẽ đúng giờ đi tìm được ngươi rồi. Hàn Minh Hương lắc đầu, nói, ngươi đã muốn cái dạng này, ta như thế nào còn có thể cho ngươi đi đưa gà. Nhưng là ngươi hiện tại tìm những người khác tới kịp sao. Đỗ Hiểu Ly nói, không nói hiện tại đi tìm này hắn quận chúa qua lại thời gian, Hàn Minh Hương cũng không muốn cho những người đó vội tới nàng đưa thân. Cùng lắm thì ta không cần đưa thân Hàn Minh Hương nói. Tuy rằng là hòa thân, nhưng là như thế nào có thể không đưa gả Đỗ Hiểu Ly nói. Ta trong chốc lát vận công chữa thương là tốt rồi, không có việc gì. Rất Hoàng Thái Hậu từ bên ngoài tiến vào, nói, Minh Hương ngươi đi về trước này chuyện của hắn liền không cần phải xen vào. Nhìn đến rất hoàng thái hậu lên tiếng, hàn minh hương đành phải đi trở về ở cửa đụng phải vào hàn minh chạy cùng hàn minh dập. Biết đỗ hiểu ly tỉnh lại, hàn minh dập trực tiếp đi vào trong phòng, nhìn đến ngồi cùng rất hoàng thái hậu nói chuyện phiếm đỗ hiểu ly, hắn huyền tâm rốt cục rơi xuống. Rất hoàng thái hậu nhìn đến hàn minh dập tiến vào, nói các ngươi hào hào tâm sự, ai ra cái chuôi này lão sương cốt này nhất túc hiện tại lấy được nghỉ ngơi. Biết hàn minh dập các nàng nói ra suy nghĩ của mình, rất hoàng thái hậu thức thời ly khai. Chính là của nàng giường bị đỗ hiểu ly ngủ, nàng lại tìm tân giường Hàn Minh dập đi vào bên giường tọa hạ thân thủ vuốt của nàng mặt thanh âm khan khan hỏi có phải hay không rất đau Hoàn hảo còn có thể chịu được, đỗ hiểu ly cũng không tránh đi, dư quang phiêu đến hắn trong lòng bàn tay có cái nho nhỏ động hỏi tay ngươi làm sao vậy Hàn Minh dập nhìn nhìn chính mình bị cây châm chát đi ra động đưa tay thu hồi, nói không có việc gì, không cẩn thận bị đâm một chút Nga Đỗ hiểu ly xem kia hình dạng cùng chính mình cánh tay thượng miệng vết thương rất giống Lại thấy được đầu giường thượng cây châm, đại khái đoán được này thương là như thế nào đến Thực xin lỗi, người lâm vào nguy hiểm thời điểm ta không ở bên cạnh người Ta nói rồi yếu bảo vệ người, lại nuốt lời hàn minh dập ái náy nói Này không phải của ngươi sai, ngươi không có khả năng lúc nào cũng khắc khắc đều ở của ta bên người Chỉ đổ thừa ta chính mình rất sơ sót, cổ thuật cũng hiểu biết không nhiều lắm Đỗ Hiểu Ly lắc đầu cũng không trách cứ Hàn Minh dập. Hàn Minh chạy từ bên ngoài đi vào đến, nhìn hai người, ho khan hai hạ, nói tuy rằng hai người các ngươi muốn một chỗ, nhưng là chậm còn là có một số việc muốn hỏi yên vui cho nên. chương 106, phế sau, tuy rằng Đỗ Hiểu Ly bị tìm trở về, nhưng là Hàn Minh dập nhìn đến Hàn Minh chạy thời điểm vẫn là lãnh cái mặt. Nhất là hiện tại, mình biết rõ Đỗ Hiểu Ly cần nghỉ ngơi, biết hai người bọn họ muốn một chỗ còn không biết phân biệt lại đây sắp một cước. Hàn Minh trạch làm bộ như không thấy được Hàn Minh dập thối thối biểu tình, ngồi vào rất hoàng thái hậu vừa mới tọa ghế trên, nói yên vui, người nhớ rõ người trốn tới cái kia sân sao. Lúc ấy ta đầu óc hỗn loạn, ngay cả phương hướng đều phân không rõ. Tầm mắt cũng rất mơ hồ, căn bản không nhớ rõ là ở nơi nào. Làm sao vậy? Hàn Minh trạch thở dài, nói chúng ta đến hồng tụ bác phát hiện của người địa phương đi thăm dò một chút kia vùng này đây tiền hoàng cung phế khí sân, vài chỗ đều là... Bọn họ đem dấu vết lau đi thực sạch sẽ, dấu chân đều lau đi, nhưng lại tại kia bốn phía làm ra rất nhiều mê trận. trẫm phái người ở phụ cận tìm tìm, không có phát hiện ngươi đi ra cái động khẩu. Đỗ Hiểu Ly nhìn Hàn Minh dập liếc mắt một cái, Hàn Minh dập cũng gật gật đầu. Vừa mới thừa dịp hạ diên cứu Đỗ Hiểu Ly thời điểm, hắn cùng Hàn Minh trạch tự mình đi nhìn nhìn, không có phát hiện đối phương lưu lại dấu vết. Thậm chí ngay cả Đỗ Hiểu Ly dấu vết đều bị lau đi, này đủ để thuyết minh đối phương rào hoạt cùng cẩn thận Ngươi có thể đem túi hôm qua trải qua nói một chút sao? Hàn Minh trạch hỏi, hào, đêm qua ta đang định nghỉ ngơi, hoàng hậu trong cung cung nữ tới tìm ta, nói hoàng hậu tìm ta chỉ làm cho ta một người đi. Đến hoàng hậu trong cung đỗ hiểu ly gật gật đầu, đem túi hôm qua có chí nhớ trải qua tự thuật một lần. Hàn Minh dập nghe đỗ hiểu ly trải qua, sắc mặt càng ngày càng trầm Ngươi nói, bị xem ra thời điểm, nghe được chẫm thanh âm. Hàn Minh trạch hỏi. Đúng vậy, lúc ấy ta bị các nàng chủ tử thủ sẵn cổ, ngay tại ta sắp hít thở không thông thời điểm, bên ngoài có người nói hoàng thượng tới, nàng mới đưa ta buông, sau đó giấu đi. Đỗ Hiểu Ly nói, sao lại ta ở trong mật thất còn có thể nghe được các ngươi thanh âm, nhưng là nghe không đúng thiết, không biết các ngươi nói gì đó. Ta vốn tính cầu cứu, nhưng là không hiểu lực khí phát ra âm thanh, đành phải chính mình ý tưởng chạy trốn. Chấm tự mình dẫn người đi siêu địa phương chỉ có mẫu hậu, hoàng hậu cùng vài cái quý phi nơi đó. Hàn Minh Trạch nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi nhớ rõ khi đó là giờ nào sao? Đỗ Hiểu Ly lắc đầu, nói ta đại bộ phận thời gian đều là hỗn loạn căn bản không nhớ rõ khi nào thì đã xảy ra sự tình gì. Duy nhất thanh tình thời điểm chỉ có ở mật đạo lý còn không có ra mật đạo liền lại bắt đầu choáng váng đầu. Xem ra, này phía sau màn trù từ ngay tại trẫm tối hôm qua tự mình dẫn người đi thăm dò mấy người kia bên trong. Hàn Minh Trạch nếu có chút suy nghĩ nói. Tốt lắm, người trước nghỉ ngơi, này đưa thân chuyện sẽ không dùng ngươi. Hoàng thượng ta hiện tại cổ trùng đã muốn bị buộc đi ra, hiện tại thời gian còn có vẻ sớm ta vận công điều thức một chút liền không thành vấn đề đỗ hiểu ly nói. Người hàn minh trạch nhìn đỗ hiểu ly bộ dáng quật cường, nói, được rồi, như vậy tùy liền ngươi. Hàn minh trạch nói xong liền ly khai cấm cung tuy rằng đỗ hiểu ly nói trong lời nói cũng không có trực tiếp vạch ai là kia dùng cổ ở trong cung tác loạn nhân, nhưng là vẫn là vạch một ít phạm vi. Hắn muốn đi xử lý một chút này đó tin tức hơn nữa hiện tại cũng sắp vào chiều sớm. Chờ trong phòng lại chỉ còn lại có hai người bọn họ nhân thời điểm. Hàn Minh dập đứng dậy cấp đỗ hiểu ly ngã chén nước nhìn đỗ hiểu ly trong mắt kiên trì. Hắn muốn nói trong lời nói đều nuốt đi xuống. Nhĩ Hảo vẫn may công chữa thương ta đi làm cho hạ riêng các nàng đem ngươi gì đó đều đưa lại đây. Cảm ơn người tiểu tập ca ca. Đỗ hiểu ly nói xong liền hai chân khoanh chân bắt đầu vận công chữa thương. Gió thổi tuyết thực thần kỳ tuy rằng bình thường vận hành nội lực có thể tiêu trừ miệt nhọc nhưng là của nàng nội lực không những được tiêu trừ miệt nhọc còn có thể chữa thương thân thể làm sao làm sao có lạc thương cái gì ở trong cơ thể vận hành nội lực có thể chữa khỏi nếu là đau thương cái gì ngoại thương cũng sẽ so với bình thường khép lại tốc độ khoái thượng gấp đôi nhiều. Hàn Minh dập đi bên ngoài công đạo hạ diên các nàng hai câu, sau đó lộn trở lại trong phòng, nhìn đến đỗ hiểu ly đã muốn bắt đầu, hắn liền im lặng ngồi ở ghế trên nhìn nàng, nhìn đến nàng cây trán ư thanh còn có trên cổ kháp ngân, ở của nàng vẫn công tiếp theo điểm một chút lui đi cao hứng rất nhiều cũng khiếp sợ này gió thổi tuyết bí thịch lợi hại. Ít nhất hắn võ công sẽ không nơi này mau. Hạ Diên biết đỗ hiểu ly còn muốn đi đưa thân, các nàng liền đi đem đỗ hiểu ly gì đó đều bàn lại đây, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trinh được mộng cô các nàng đồng ý mới đi ra ngoài. Đến lâm chiều thời gian, bên ngoài văn võ bá quan lục tục tiến vào cung nữ thái giám các tư này chức ở chính mình cương vị bắt đầu làm việc chỉ, hoàng cung giống như dĩ vãng cảnh tượng, mọi người cũng không biết tối hôm qua ở trong này đã xảy ra như thế nào chuyện tình. Bởi vì hôm nay là Hàn Minh Hương xuất giá hòa thân ngày cho nên Hàn Minh trạch đem lâm chiều thời gian ngắn lại, sau đó văn võ bá quan cùng đi cấp Hàn Minh Hương tiễn đưa. Hàn Minh Hương trong cung, nàng đã muốn thu thập tốt lắm, đồ cưới cái gì sớm đã bàn thượng xe hoa ở cung cửa đại điện chờ. Công chúa đến cái thượng khăn voan, một cái lão mẹ cầm màu đỏ khăn voan đi vào Hàn Minh Hương trước mặt. Hàn Minh Hương không yên lòng nhìn ngoài cửa sổ, nàng còn tại lo lắng đỗ hiểu ly thương thế, đến bây giờ đều không nàng, không biết nàng hiện tại thế nào. Tuy rằng lòng của nàng lý đã muốn làm tốt không có đưa thân tìm muội chuẩn bị, nhưng là trong lòng vẫn là quyết định có chút chua sót. Một đôi tay nhỏ bé theo mẹ cầm trong tay quá hồng khăn voan, nói ta đến đây đi. Hàn Minh Hương kinh ngạc xoay người, nhìn đến thật là đỗ hiểu ly, hơn nữa không giống tối hôm qua tái nhợt sắc mặt kinh hỉ nói, hiểu ly, người đã khỏe. Đỗ hiểu ly cười gợt gật đầu, nói, đã muốn tốt không sai biệt lắm, trừ bỏ cánh tay thượng miệng vết thương ngoại, này hắn thương đều tốt lắm. Hàn Minh Hương thân thủ nhẹ nhàng nhéo nhéo cánh tay của nàng, nói, này đó cũng không đau sao. Không đau, đều tốt lắm. Hảo thần kỳ, Hàn Minh Hương kinh ngạc nói, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến đây, dù sao ngươi trên người nhiều như vậy thương. Đỗ hiểu ly run lên đầu trong tay hồng khăn van, nói ta nói ta sẽ đến, như thế nào hội nuốt lời. Đến ta cho ngươi đem khăn van cái thượng giờ lành mau qua. hào ta vừa mới nghe tiểu tập ca ca nói, bên ngoài đã muốn tụ tập văn võ bá quan, nói là muốn đưa ngươi. Ta nắm lấy chúng ta như thế nào cũng không thể chậm đến không phải. Đỗ hiểu ly đem khăn van cấp hàn minh hương mang theo, lôi kéo nàng đứng lên, đi ra ngoài. Đỗ hiểu ly mang theo hàn minh hương ra của nàng cung điện, ở đi ngang qua ngự hoa viên thời điểm thấy được chờ ở nơi nào văn võ bá quan. Nàng đem Hàn Minh Hương đưa Hàn Minh Trạch trước mặt, bắt tay phóng tới hắn trong tay, theo sau lui ra phía sau từng bước đứng lại. Đi thôi, chậm đưa người đi ra ngoài. Hàn Minh Trạch nhìn đến một thân gã y Hàn Minh Hương, trong mắt hiện lên một tia đau thương, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Đỗ Hiểu Ly vẫn chú ý trung quanh tình huống, tự nhiên thấy được Hàn Minh Trạch biểu tình biến hóa. Đột nhiên nàng cảm giác được một đảo phẫn hận ánh mắt quay đầu nhìn lại, chỉ có thấy một đám ở ngự hoa viên lý quét thước vệ sinh cung nữ. Hàn Minh trách giúp đỡ Hàn Minh Hương thủ hướng phía ngoài cung bước đi, trên đường đụng phải Thái Hậu. Ai ra đến đưa đưa trường nhạc, vì ta Phượng Minh Quốc khổ ngươi tới nơi nào, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, bởi vì ngươi không chỉ có đại biểu chính ngươi còn đại biểu Phượng Minh Quốc. Mặt khác bảo vệ tốt chính mình, Thái Hậu đối Hàn Minh Hương nói, bất quá ánh mắt lại hướng đỗ hiểu ly trên người phiêu hai mắt. Tạ tạ Thái Hậu, trường nhạc hiểu được, Hàn Minh Hương phúc phúc thân, ân các ngươi đi thôi. Thái hậu nói xong đứng ở một bên Trường nhà cáo lui, thần chờ cáo lui Đỗ hiểu ly đi theo mọi người đi rồi Ở cùng thái hậu gặp thoáng qua thời điểm Trong lòng dâng lên một loại kỳ quái cảm giác Bất quá hiện tại cũng không thời gian cấp nàng tưởng là cái gì nguyên nhân Đành phải đem loại này kỳ quái cảm giác đặt ở trong lòng Đoàn người đem hàn minh hương đưa đến ngoài cung Đợi cho bên ngoài nàng mới nhớ tới Như vậy khi hàn là có hoàng hậu ở đây Nhưng là từ đầu đến cuối đều không hoàng hậu bóng dáng phía ngoài hoàng cung nhất lưu đỏ thẫm sắc xe ngựa dần dần sắp xếp khai trừ bỏ phía trước mấy lượng là cung mọi người tỏa mặt sau đều là một hàng đồ cưới xe ngựa ngự lâm quân đứng ở phía ngoài hoàng cung trăm mét chỗ mặt sau là nhất chúng dân chúng bọn họ là biết hàn minh hương cùng với thân riêng tiến đến đưa của nàng mặt khác còn có một đội đưa thân quân đội hàn minh dập cùng quý lưu phong ở mặt trước đội ngũ đứng tham kiến hoàng thượng ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế nhìn đến Hàn Minh Trạch bọn họ đi ra bên ngoài dân chúng toàn bộ quỳ xuống Hàn Minh Trạch mang theo Hàn Minh Hương tiến lên hai bước nói hôm nay trường nhà công chúa xuất giá đi trước Bắc Viên quốc hòa thân mọi người yếu ghi khắc trường nhạc vì mọi người làm cống hiến cảm ơn công chúa trường nhà công chúa Thiên Tuế Thiên Tuế dân chúng cùng kêu lên la lên đến ta đưa ngươi lên xe ngựa Hàn Minh Trạch đối Hàn Minh Hương nói cảm ơn hoàng thượng Hàn Minh Hương thản nhiên đáp Hàn Minh trạch nắm Hàn Minh Hương thủ, đem nàng dẫn tới trước nhất mặt xe ngựa tiền, làm cho nàng thải màu đỏ lên rồi. Đỗ Hiểu ly theo Hàn Minh Hương lên xe ngựa từ nơi này bắt đầu đến biên cảnh, về sau không ở trên xe ngựa trừ bỏ Hàn Minh Hương cũng chỉ có nàng có thể lên rồi. Đây là Phượng Minh Quốc phong tục nha hoàn không thể thượng hôn xe. Nếu không có đưa gả nhân, dọc theo đường đi Hàn Minh Hương cũng chỉ có thể sự tình gì đều tự mình động thủ. Chiếu cố hảo trường nhạc những người đó, chậm sẽ ở ngươi trở về phía trước điều tra ra Hàn Minh trạch nói với Đỗ Hiểu Ly Thần muội tuân chỉ, Đỗ Hiểu Ly nói xong, xoay người vào xe ngựa thân thủ đóng lại cửa xe Hàn Minh dập cùng Quý Lưu Phong nhìn đến Hàn Minh Hương lên xe ngựa cũng lần lượt lên ngựa Hàn Minh dập nhìn đến Hàn Minh Hương gật đầu, vông tay lên, đội ngũ liền bắt đầu động đứng lên Cùng lúc đó, ngoài hoàng cung hai bên, pháo thanh bùm bùm vang lên cung đưa trường nhà công chúa trừ bỏ Hàn Minh Trạch những người khác toàn bộ quỳ xuống cung đưa trường nhà công chúa theo hoàng cung đến cửa thành toàn bộ đứng đầy xem náo nhiệt tiễn đưa dân chúng hôn xe chạy đến làm sao làm sao dân chúng liền quỳ xuống trong miệng hoan hô Đỗ Hiểu Ly lên xe ngựa tương xa môn quan thượng sau Hàn Minh Hương liền đem khăn voan lấy Hiểu Ly ta vừa mới giống như nghe được lưu phong thanh âm Hàn Minh Hương bắt lấy Đỗ Hiểu Ly thủ nói Đỗ hiểu ly thở dài xem ra nàng còn không biết quý lưu phong đi đưa thân chuyện tình Hàn Minh Hương nhìn đến đỗ hiểu ly thở dài còn tưởng rằng là chính mình đụng tới nàng trên tay miệng vết thương Chạy nhanh thu hồi chính mình thủ việc nói thực xin lỗi thực xin lỗi ta không chú ý tới miệng vết thương của ngươi Ta không sao đỗ hiểu ly vỗ hàn Minh Hương thủ nói Thực xin lỗi ta chỉ là hàn Minh Hương không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình liền trầm mặt Trường nhà công chúa trường nhà công chúa bên ngoài truyền đến dân chúng tiếng gọi ầm ĩ lại không đánh vỡ trong xe ngựa trầm mặc qua một hồi lâu nhi mau ra khỏi thành thời điểm đỗ hiểu ly mới mở miệng hỏi công chúa người muốn lưu phong ca ca đi đưa thân sao ta cũng không biết ký tưởng hắn đưa cũng không tưởng hắn đưa hàn minh hương cười khổ một chút nói ta nghĩ hắn theo giúp ta đi tới đoạn đường lại không nghĩ hắn nhìn đến ta gả làm người phụ cung đưa trường nhà công chúa trúc trường nhà công chúa bạch đầu dai lão xe ngựa chậm rãi sửa phượng hoàng thành dân chúng kêu gọi thanh chậm rãi để qua xe sau đỗ hiểu ly mở ra bức màn nhìn nhìn phía trước lập tức hai người nhìn đến hàn minh hương mâu thuẫn biểu tình nói công chúa lưu phong ca ca hắn tự mình đi tìm tiểu tập ca ca hiện tại hắn ngay tại đội ngũ trước nhất mặt hàn minh hương thân mình cứng đờ nói hắn thật sự đến đây đỗ hiểu ly không biết lúc này nên nói cái gì đó đành phải thân thủ cầm hàn minh hương thủ Hàn Minh Hương qua một hồi lâu nhi mới trầm tĩnh lại, đối đỗ hiểu ly khẽ cười một chút nói ta không sao. Ân, này một đường tiến đến ta chính là công chúa thô sử nha hoàn, công chúa hiện tại khả có cái gì cần sao. Đỗ hiểu ly nhìn đến nàng thả lỏng, cũng đi theo khai khởi vui đùa đến, chớp ánh mắt nhìn nàng. Phóc Hàn Minh Hương nhìn đến đỗ hiểu ly bộ dáng phát ra từ nội tâm nở nụ cười, lập tức lại thở dài, nói, đáng tiếc ta xuất giá thời điểm, lưu hà các nàng không có tới ai nói các nàng không có tới ngươi xuất giá các nàng như thế nào cũng tới đỗ hiểu ly nói như thế nào hàn minh hương nói còn chưa dứt lời chợt nghe đến xa phu rừng ngựa thanh âm quý lưu phong nhìn phía trước đứng hai người nhíu mày đối quý lưu hà quát lớn nói các ngươi làm cái gì vậy ca công chúa xuất giá chúng ta đến đưa đưa nàng thôi liền một hồi một lát quý lưu hà nói xong lôi kéo phó nhã lan nhiễu qua quân đội hướng hàn minh hương xe ngựa chạy tới đừng hồ nháo các ngươi Quý Lưu Phong tưởng ngăn cản các nàng, Hàn Minh dập nâng thủ ngăn trở hắn, nói các nàng riêng tuyển ở tại ngoài thành xa như vậy địa phương, coi như là có tâm liền từ các nàng đi thôi. Là, Quý Lưu Phong lên tiếng, xoay người nhìn xe ngựa cửa xe. Hàn Minh Hương vẻ mặt vui sướng nhìn Đỗ Hiểu Ly, chuẩn bị mở ra môn đi ra ngoài, bị Đỗ Hiểu Ly một phen giữ chặt. Đêm này đổi, Đỗ Hiểu Ly đem khăn van cấp Hàn Minh Hương cái thượng sau, mới đem cửa xe mở ra, đem sa phu chạy đi xuống. Quý Lưu Hà thủ ấn xe bàn nhất sự lực nhân liền ngồi xuống xe bàn thưởng. Phó Nhã Lan làm không ra như vậy hào phóng động tác chính là đứng ở xe ngựa mặt khác một bên. Tuy rằng mang theo khăn voan, nhưng là Hàn Minh Hương vẫn là lập tức liền nhận ra các nàng ai là ai. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không đến tiễn ta đâu. Ngươi xuất giá chúng ta như thế nào hội không đến đưa ngươi. Quý Lưu Hà quyệt miệng nói, chỉ là chúng ta không thể giống hiểu ly như vậy cùng ngươi. Vốn chúng ta tính ở hoàng cử cung đưa cho ngươi, nhưng là hoàng thượng cùng văn võ bá quan muốn đi, căn bản không chúng ta phân lạc. Chúng ta lại không thể ở trong thành ngăn đón của ngươi xe ngựa cho nên nhã lan tỷ tỷ đã nói chúng ta đến ngoài thành đến chờ ngươi. Đáng tiếc vẫn là thiếu giang chác. Hàn Minh Hương thở dài nói. Công chúa, ngươi đổi loại góc độ thưởng ngươi hôm nay xuất giá, mà giang chác bây giờ còn ở trên đường. Hai người các ngươi xe ngựa đều ở trên đường, các ngươi xem như đồng thời xuất giá phó nhã lan nói. Đúng vậy đúng vậy quý lưu hà gật đầu nói Ngươi chỉ biết phụ hỏa Đỗ hiểu ly buồn cười nhìn quý lưu hà Công chúa này đường đi thượng cẩn thận Chiếu cố dường như mình Phó Nhã Lan nói Ta biết đến Hàn Minh Hương gật đầu nói Công chúa ta nghe nói bác Nguyên Quốc so với chúng ta nơi này còn muốn lãnh rất nhiều Ngươi không cần hoang phế ta dạy cho ngươi võ công Tốt nhất mỗi ngày luyện tập nội lực có thể khu hàn Ít nhất ngươi sẽ không dễ dàng như vậy chịu đông lạnh Quý lưu hà dặn dò nói Vân ta sẽ, công chúa, mà kệ ngươi ở nơi nào ta đều đã nhớ rõ chúng ta lúc trước ở lang biển nói trong lời nói, chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt hào tìm muội Phó Nhã Lan cố nén nước mắt nói, ta cũng sẽ nhớ rõ. Hàn Minh dập từ trước mặt rùi ngựa trở về, nói tốt lắm, nên khởi hành bằng không thiên hắc phía trước đuổi không đến thành chấn đặt chân. Tốt lắm các ngươi trở về đi, các ngươi thành thân ta không thể đi, bất quá chúc các ngươi hạnh phúc. Hàn Minh hương nói xong lui về trong xe ngựa. Hiểu ly, người yếu chiếu cố hào công chúa. Quý lưu hà nói, ta sẽ các ngươi trở về đi. Đỗ hiểu ly nói xong cũng đi theo vào xe ngựa đóng cửa lại. Phó nhã lan cùng quý lưu hà thối lui đến một bên, nhìn hàn minh dập vung tay lên, xe ngựa theo các nàng trước mặt chậm rãi sử quá. Hy vọng kia triệu trinh đối công chúa hào một chút. Công chúa xa như vậy gả đi qua, nếu hắn dám đối với công chúa không tốt trong lời nói. Ai, chúng ta trở về đi. Hàn Minh Hương thủ hạ khăn voan, ánh mắt cố nén nước mắt có chút hồng hồng. Đỗ Hiểu Ly lấy qua tay quyên cấp nàng sát nước mắt nói, nhã lan thì các nàng khả không hy vọng ngươi như vậy nga. Ta cũng không tưởng, chính là nhất tưởng đến về sau khả năng sẽ không còn được gặp lại, trong lòng còn có chút khổ sở. Hàn Minh Hương sát nước mắt nói, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly vừa mới chiều khăn tay lộ ra trong bao quần áo mặt cây sáo, nói, Hiểu Ly, ngươi như thế nào còn mang theo cây sáo. Đỗ hiểu ly nhìn một chút đem cây sáo theo trong bao quần áo mặt rút ra Nói đây chính là ta rất trọng yếu gì đó Không nghĩ tới người còn có thể suy địch tử Hàn Minh Hương cảm thán nói Kỳ thật ta tối am hiểu chính là cây sáo Này hắn nhạc khí chính là hội một chút nhưng là cũng không tinh thông Đỗ hiểu ly vuốt ve cây sáo mặt trên phượng hoàng Từ lần trước bác thượng tìm dược gặp chặn giết chuyện tình sau Nàng xuất môn đều đã mang theo nó Kia cũng rất lợi hại Hàn Minh Hương nói Trước kia ta cảm thấy chính mình rất lợi hại, sau lại gặp ngươi ta mới biết được nguyên lai ta bất quá bình thường, chân chính lợi hại ngươi. Công chúa ngươi lại lấy ta đến xoát ngoạn, đỗ hiểu ly cười cười. Nàng tổng không thể nói cho Hàn Minh Hương, đó là bởi vì rất nhiều này nọ đều là nàng kiếp trước hội đi. Ta còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ngươi suy địch từ, dù sao hiện tại cũng không có việc gì làm không bằng ngươi cho ta thổi hai thủ khúc đến phái phái thời gian. Hàn Minh Hương đề nghị nói, tốt. Đỗ hiểu ly nói xong đem cây sáo phóng tới bên miệng, nhẹ nhàng thổi lên. Tiếng địch thanh thúy theo xe ngựa vẫn chuyển đi ra ngoài, ở vào đông dương quang lý diễn tấu động lòng người giai điệu. Nàng không giấu vết gia nhập một chút âm công, làm cho mọi người tâm tình đều hảo lên. Nghe được trong xe ngựa chuyển đến tiếng địch quý lưu phong tâm tình tốt lắm một chút nói, không nghĩ tới hiểu ly còn có thể suy địch từ người như thế nào biết là nàng Thổi Hàn Minh dập trong lòng hiểu được, bởi vì hắn nghe ra âm công, bất quá Quý Lưu Phong hẳn là không biết đi. Quý Lưu Phong nhìn Yến Sơn sơn mạch biến thành một cái màu trắng hàng dài, sâu kín nói, có phải hay không công chúa tiếng địch ta còn là có thể nhận đi ra. Bên này đội ngũ chậm rãi rời xa Phượng Hoàng thành, mặt khác một bên, Hàn Minh trạch ngồi ở hoàng hậu vị trí thượng, phía dưới Quỷ hoàng hậu cùng nhất chúng cung nữ. Trẫm cho ngươi một lần cơ hội. Hàn Minh Trạch nhìn đã muốn trở nên có chút tiêu tụy Hoàng hậu lạnh lùng nói: Hoàng thượng đây là cái gì ý tứ, nô tỳ không rõ. Hoàng hậu nhìn Hàn Minh Trạch khó hiểu hỏi: Ngươi thật sự không rõ? Chẳng lẽ ngươi không có gì nói hoặc là sự tình gì cho chẫm nói sao? Hàn Minh Trạch sâu kín nói: Nô tỳ không có chuyện gì cấp Hoàng thượng nói a. Hoàng thượng tưởng nghe cái gì? Nếu không nô tỳ cho ngươi nói hằng nhi chuyện tình. Hoàng hậu nói. Hàn Minh chạch chuyển động bắt tay vào làm thượng ban chỉ, mỗi khi hắn tự hỏi hoặc là nhớ lại thời điểm luôn thích làm này động tác. Hoàng hậu, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm sao. Nô tỳ nhớ rõ, ngươi là ở ba tháng ngoài thành, nô tỳ đang ở Nam Sơn chơi diều, ở hoa đào thụ lý gặp vẫn là thái tử ngươi. Hoàng hậu nhớ lại nói, chấm cũng nhớ rõ, lúc ấy ở rừng hoa đào lý cái kia đơn thuần tiểu cô nương. Hàn Minh chạy tiếp nhận nói, nói, sau lại trẫm đi thỉnh phụ hoàng chỉ hôn, làm cho chúng ta kết làm liền cành. Người vẫn đều ở trẫm phía sau đánh để ý theo đồng cung đến hoàng cung, người lao thẳng đến trẫm việc nhà xử lý tốt lắm, làm cho trẫm có thể yên tâm. Người là một cái hào hoàng hậu. Hoàng hậu khái cái đầu, nói tạ hoàng thượng khích lệ. Gia tộc của người bối cảnh cũng không phải rất mạnh, nhưng là trẫm vẫn kiên trì lúc trước cảm tình. Mà kệ này đại thần nói như thế nào chấm cũng chưa nghĩ tới dao động của ngươi sau vị. Hàn Minh Trạch nói tới đây có chút thất vọng nhìn Hoàng hậu nói chấm không thay đổi nhưng là Hoàng hậu ngươi thay đổi trở nên làm cho chấm không biết. Nô tỳ sợ hãi, Hoàng hậu đem nàng đầu khái đến tưởng ở người khác nhìn không tới địa phương cắn trực tiếp thần mặt lậu thống khổ. Trước kia ngươi đối chấm quốc sự theo không quan tâm nhưng là gần nhất ngươi lại thường xuyên hướng ngự thư phòng chạy còn hướng chấm bên người nhân tìm hiểu chấm hành trình ngươi muốn biết cái gì không bằng trực tiếp tới hỏi trẫm hoặc là làm cho trẫm đem trẫm giang sơn cho ngươi nô tỳ không có nô tỳ chưa từng có nghĩ tới muốn đoạt thủ hoàng thượng giang sơn hoàng hậu khóc kể nói vậy ngươi mua được trẫm bên người thị vệ tưởng phải biết rằng trẫm bên người có bao nhiêu thiếu ảnh vệ chính là tin đồn vô căn cứ hàn minh trạch lạnh như băng nói nô tỳ nô tỳ tối hôm qua ngươi có hay không đem yên vui gọi vào ngươi nơi này đến hàn minh trạch đột nhiên lớn tiếng chất vấn nói Nô tì, nô tì tối hôm qua quả thật kêu yên vui quẩn chúa lại đây một chút, nhưng là chính là làm cho người ta cấp nàng nói một chút đưa thân nhân phải chú ý chuyện tình, rất nhanh khiến cho nàng ly khai. Hoàng hậu nói xạo nói, nhưng là ngươi tối hôm qua không phải nói như vậy hàn minh trạch một phen trụ ở trên bàn, bi phẫn nảy ra nhìn hoàng hậu, nói tối hôm qua chấm đến thời điểm ngươi như thế nào cho chấm nói ngươi nói yên vui căn bản là không có tới quá nơi này. Nô tỳ gần nhất thân thể không phải tốt lắm tinh thần có chút hoảng hốt hơn nữa khi đó vừa mới bị đánh thức cho nên nhớ lầm. Hảo một câu nhớ lầm Hàn Minh chạy cười lạnh hai tiếng, nói ngươi hẳn là biết chấm tìm được yên vui, ngươi như thế nào nói xạo đều không có dùng, chấm hỏi ngươi bất quá là xem ở chúng ta ngày xưa tình phân thưởng. Ngươi rốt cuộc là ôm cái dạng gì tâm tính, cảm thấy chấm hội tin tưởng của ngươi hết bài này đến bài khác lời nói dối. Nô tỳ không có, ngươi không có gì. Chấm nguyên bản nghĩ, ngươi nếu đem tình hình thực tế nói ra, đem sau lưng nhân vạch đến, chấm có lẽ còn có thể tha thứ ngươi, nhưng là hiện tại chấm cảm thấy chấm cho ngươi lần này cơ hội quả thực chính là ở lãng phí thời gian. Người tới, Hàn Minh trạch tức giận đứng dậy, đối ngoại hô, Hoàng thượng, bên ngoài đi vào đến hai cái ngựa tiền thị về. Hoàng hậu chưa chấp thích khách, ý đồ cùng thích khách cùng nhau ám sát chấm, theo hôm nay khởi hái được Hoàng hậu danh hào tức khắc biếm lãnh cung, phượng ấn tạm thời giao tự ý quý phi trưởng quản. Này hắn công nữ thái giám toàn bộ nhốt đánh vào đại lao, làm cho hình thuộc cấp phía sau màn nhân tìm ra. Mặt khác lưu thị chính là trọng tội chi nữ, vì phòng ngừa nàng cùng ám sát người liên lạc lãnh công bên ngoài cho chẫm phái trọng binh gác. Hàn Minh Trạch phân phó nói là, thị vệ lĩnh mảnh, Hoàng hậu không dám tin nhìn Hàn Minh Trạch nhìn đến hắn trong mắt lạnh như băng than ngồi xuống thượng Hàn Minh Trạch nhìn Hoàng hậu liếc mắt một cái, bước nhanh ly khai đại điện ở đi ngang qua Hoàng hậu bên người thời điểm cúi người ở bên người nàng nói người không nói chậm giống nhau có biện pháp đem ngươi mặt sau nhân điều tra ra đến lúc đó chậm sẽ đưa các ngươi cùng nhau xuống địa ngục chậm sẽ làm ngươi tận mắt đến một ngày này dẫn đi hàn minh chạy cũng không quay đầu lại ly khai hoàng hậu hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hàn minh chạy bóng dáng miệng lẩm bẩm nói không phải như thế không phải như thế hoàng thượng nô tỳ thật sự không nghĩ muốn đả thương hại ngươi nô tỳ thật sự không có Một ít thị vệ từ bên ngoài tiến vào, đem cung nữ thái giám toàn bộ mang đi, phía trước vào hai cái thị vệ đi vào hoàng hậu trước mặt, nói, hoàng hậu đi thôi. Đừng cho thi trước nhóm khó xử. Này đó thị vệ cũng là thường xuyên đi theo hàn minh trạch trước kia cũng thực kính trọng hoàng hậu hiện tại đối nàng còn bảo lưu lại một ít tôn kính. Hoàng hậu theo thượng đứng lên, đần độn ly khai này theo hàn minh trạch đăng cơ tới nay liền vẫn ở lại địa phương. Ở thường viện xa xa. Một thân ảnh ở hoàng hậu bị áp đi rồi lộ đi ra, rất nhanh đi đem được đến tình báo cáo tố chính mình trù tử. Thái hậu đang nằm ở quý phi ghế ăn tây vực tiến cống hoa quả, nhìn đến bên ngoài vào nhân, thản nhiên hỏi tình huống thế nào. Trù tử, hoàng hậu bị hoàng thượng phế đi sau vị, miếm lãnh cung cung nữ thái giám đều bị nhốt đánh vào đại lao, giao từ hình bộ thẩm vấn. Nga, miếm lãnh cung, thái hậu ngồi xuống, hỏi chính là miếm lãnh cung. Đúng vậy. Nàng có hay không nói xảy ra chuyện gì tình? Thái hậu tay phải ngón tay lẫn nhau ma sát hỏi. Không có, hoàng thượng hỏi nàng, nàng cái gì cũng chưa nói. Như vậy, chủ tử, hoàng hậu tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng là khó tránh khỏi về sau đều sẽ không nói. Chúng ta muốn hay không? Một bên hỉ mẹ nói. Bị biếm lãnh cung, thái hậu suy tư về. Hoàng thượng nàng chỉ dùng để cái gì lấy cớ đem nàng biếm lãnh cung. Hồi chủ tử, hoàng thượng này đây hoàng hậu cùng chứa chấp thích khách ý đồ cùng thích khách cùng nhau mưu hại hắn vì lấy cơ đem nàng biếm lãnh cung, nhưng lại nói vì phòng ngừa nàng cùng thích khách thông đồng phái trọng binh gác lãnh cung. Hiện tại lãnh cung bên ngoài nói vậy đã muốn có rất nhiều quan binh. Chủ tử, hoàng thượng đây là cái gì ý tứ? hỉ mẹ có chút chóc đoán không ra hàn minh trạch hành động. Hừ còn có thể là có ý tứ gì? Thái hậu hư lạnh một tiếng, nói, hoàng thượng đem đỗ hiểu ly tìm trở về tự nhiên biết nàng tối hôm qua là ở hoàng hậu nơi đó bị nắm, tối hôm qua hắn đều là dùng tìm tòi thích khách danh nghĩa ở ai ra nơi này điều tra, hôm nay muốn đem hoàng hậu trị tội tự nhiên cũng có thể dùng lấy cớ này. kia hắn phái binh đem lãnh công vây quanh đứng lên, là phát hiện cái gì sao? Hơn nữa yên vui quận chúa có thể hay không đem chúng ta nói ra đi. hỉ mẻ không xác định nói. Hắn hẳn là đã biết một ít bất quá còn không có cha ra là ai. Phái binh gác là muốn thừa dịp chúng ta phái người đi ám sát hoàng hậu hoặc là cứu của nàng thời điểm, đem đi nhân bắt lại, tái tìm hiểu nguồn gốc đem chúng ta tìm ra. Thái hậu nói, rốt cục kia yên vui, hỉ mẹ, ngươi đã quên chúng ta sử dụng là cái gì cổ sao? Loại cái loại này cổ, lúc ấy là không có khả năng có chính mình ý thức. Cũng đối, chúng ta đây muốn hay không đi đem nàng xử lý hỉ mẹ hỏi. Hoàng hậu cái thiên nữ nhân tốt lắm khống chế, chỉ cần thái tử còn trong tay chúng ta, nàng liền không dám nói lời nào. Liền từ nàng ở nơi nào đi. Thái hậu tự tin nói. Nói đến giống nàng như vậy nữ nhân cũng thực đáng thương, bất quá là nói cho nàng chúng ta ở thái tử trên người cùng hoàng đế trên người loại cổ trùng. Nếu nàng không nghe lời sẽ hai người bọn họ mệnh, nàng chợt nghe nói giống điều cầu bình thường, cho chúng ta đạt được nhiều như vậy tình báo. Cả đời vây quanh chính mình trưởng phu cùng đứa nhỏ truyền nữ nhân, đáng thương a kia lão nô tiếp tục phái người chú ý lãnh cung bên kia động tĩnh đi thôi làm cho những người đó cẩn thận một chút bị phát hiện liền cẩn thận bọn họ mạng nhỏ là hỉ mẹ đi ra ngoài vội tới thái hậu báo tin tức nhân cũng lui xuống thái hậu cầm lấy một cái trái cây cắn một ngụm phát ra ca sát thanh âm lãnh công ngoại một cái nha hoàn dẫn theo rổ lại đây đối thủ ở bên ngoài quan binh nói chính mình là tới cấp hoàng hậu đưa cơm quan binh kiểm tra rồi một chút của nàng rổ làm cho nàng đi vào Hoàng hậu nương nương, nô thì cho người đưa cơm chưa đến đây. Nơi này phòng ở bài trí đơn giản, chỉ có hé ra giường cùng cái bàn ghế dựa còn có chính là tất yếu ấm khí. Cùng nữ vừa nói chuyện một bên đem đồ ăn mang sang đến, sau đó nhìn nhìn bên ngoài quan binh, nhìn đến bọn họ không chú ý tới chính mình chính mình, vì thế ở trong tay áo xuất ra nhất trích tiểu hài. Hoàng hậu ngồi ở trên giường, nguyên bản ánh mắt trống rỗng vô thần, nhìn đến công nữ trong tay gì đó thời điểm, lập tức theo trên giường té xuống, tiến lên muốn cướp kia trích tiểu hài. Các người đem hằng nhi thế nào hoàng hậu đoạt lấy tiểu hài, ánh mắt sắc bén nhìn công nữ. Hoàng hậu nương nương đừng nóng giận, thái hậu nói thái tử điện hạ thân thể không tốt lắm, nhận được bên người chiếu cố đi, sợ thường nghiệm thái tử, liền cho người nhất trích giày đồ vật tư nhân. Công nữ nói, các ngươi không có thương tổn hại hắn đi. Thái hậu vẫn thực thích thái tử điện hạ, như thế nào sẽ làm bị thương hại hắn đâu. Chỉ cần thái hậu thân thể thân thể cường trắng, liền nhất định hội chiếu cố hào thái tử điện hạ hoàng hậu nương nương, hôm nay lãnh, đồ ăn cũng dễ dàng lạnh, ngươi vẫn là sớm đi dùng bữa đi. Cùng nữ nói xong liền dẫn theo chống trơn rổ đi ra ngoài, đến lãnh cung đại môn còn cùng thủ về quan binh nói hai câu nói. Hoàng cung chuyện đã xảy ra đỗ hiểu ly nàng cũng không biết nàng cùng hàn minh hương chính không ở trên xe ngựa pha trà luân thi, phái nhàm chán thời gian. chương 107, hàn minh dập của người tiết tháo điệu thưởng, đỗ hiểu ly cùng hàn minh hương dọc theo đường đi coi như không phải thực nhàm chán, hai người tâm sự thiên, đánh pha trò thời gian cũng liền như vậy qua. Thoạt nhìn giống như hôm nay thời tiết không sai cho nên mọi người tâm tình cũng không sai, bất quá chỉ có đỗ hiểu ly cùng hàn minh dập biết là chuyện gì xảy ra. Còn không đến trạng vảng, bọn họ liền ở một cái thành thị đặt chân bởi vì hàn minh hương hòa thân chuyện tình mọi người đều biết nói cho nên tiến thành liền nhìn đến bị bố trí lừa đỏ vui mừng ngã tư đường, còn có mãn đường cái dân chúng cao hứng phấn chấn đứng ở đường hai bên nghênh đón bọn họ. Đến khách sạn, một đám người ở khách sạn trước cửa đứng, nhìn đến hàn minh dập bọn họ dừng lại, cầm đầu một thân quan phục nam tử, mang theo phía sau một đám người quỳ xuống, miệng nói, mật thành huyện lệnh chua chung xuất lĩnh mật thành sở hữu quan viên cung ngênh định vương điện hạ trường nhà công chúa yên vui quận chúa quý thiếu tướng quân. bị thị trấn bọn nha dịch ngăn đón ở bên ngoài xem náo nhiệt dân chúng cũng đi theo quỳ xuống. Đỗ hiểu ly đem khăn van cấp hàn minh hương cái thượng, sau đó giúp đỡ nàng xuống xe ngựa, nhìn đến thượng quỳ không ít, thầm nghĩ này cũng là cái không nhỏ thành thị Hàn minh dập bọn họ theo lập tức xuống dưới, nhìn người trên liếc mắt một cái, nói, miễn, đều đứng lên đi Tạ định vương điện hạ, chu trung đứng lên, tiến lên hai bước nói, định vương điện hạ, phòng nước ấm đều đã muốn chuẩn bị tốt Ân, vào đi thôi, hàn minh dập xoay người nhìn hàn minh hương cùng đỗ hiểu ly Đỗ hiểu ly gật gật đầu, giúp đỡ hàn minh hương đi vào trước từ điếm tiểu nhị dẫn đường, đi chính mình phòng. Đem xe ngựa đều dàn xếp hảo thời tiết lãnh, buổi tối không cần đem con ngựa đông lạnh các ngươi tiến vào. Hàn minh dập phân phó một chút mang theo chua trung hòa một ít quan cấp có vẻ cao nhân đi vào. Bên ngoài xem náo nhiệt nhân nhìn đến hàn minh dập bọn họ đều đi vào, lần lượt tán đi. Đỗ hiểu ly mang theo hàn minh hương đi của nàng phòng, hàn minh hương nha hoàn cũng theo sát sau vào được. Nàng tuy rằng không thể ở trong xe ngựa hầu hạ, nhưng là xuống xe ngựa Hàn Minh Hương hết thảy vẫn là từ nàng đến làm. Đỗ Hiểu Ly đặt mông ngồi ở ghế thượng thật dài thân cái lời thắt lưng, nói này xe ngựa tọa thật sự là làm cho người ta khó chịu. Vất vả ngươi Hàn Minh Hương có chu ái náy nói, người hạt thường cái gì đâu. Đỗ Hiểu Ly phất phất tay, nói ta chỉ là cảm thấy tọa xe ngựa không bằng kỵ mã đến tự do lạc công chúa tiểu thư liền là như vậy. lần trước chúng ta đến kinh thành thời điểm thiếu gia không cho tiểu thư kỵ mã ngồi vài ngày xe ngựa tiểu thư không có ngày nào đó không ở trong xe ngựa mặt oán giận hạ diên ở một bên chuẩn bị lư hương cười nói hạ diên ngươi như thế nào có thể yết của ta để đâu đỗ hiểu ly nhìn hạ diên nói tiểu thư này cũng không phải là ta yết của ngươi để a là chính ngươi yết hạ diên đem lư hương điểm thượng sau đem hòm cái thưởng ngươi này còn không phải Đỗ hiểu ly thở dài, nói. Người hiện tại đều biến thành xấu. Tiểu thư, hạ Diên vẫn đều là cái dạng này so với thượng oanh ca ta còn kém xa đâu, là không oanh ca. Ta làm sao hỏng rồi. Nhưng không cho nói như vậy ta, ta tối thiện lương oanh ca phản bác nói. Hàn Minh Hương nhìn đỗ hiểu ly cùng chính mình nha hoàn nói chuyện bộ dáng, cười cười. Ở của nàng trong mắt thật là không có quý thiện chi phân, nàng cùng hạ riêng các nàng nhìn như chủ tớ, nhưng là càng nhiều như là bằng hữu. Khó trách nàng mất tích của nàng bọn nha hoàn hội như thế sốt ruột. Được rồi, được rồi, nhanh đi lộng điểm ăn đi lên đi tiểu thư ta đều chết đói. Đỗ hiểu ly nói, công chúa, người đói bụng sao? Hoàn hảo, hàn minh hương trả lời nói, ta nghĩ đem trang tá, hồ ở trên mặt không thoải mái. Vậy tá đi, dù sao ngươi hiện tại cũng không thể khách khí nhân, ai biết ngươi hóa trang không có. Đỗ hiểu ly nói, Bích Nhi, người đi đánh chút nước ấm đi lên, nhiều đánh hai bồn, bằng không phòng trừng không đủ tẩy. Oanh cả ngươi cũng đi hỗ trợ, sau đó hạ Diên ngươi đi làm ăn. Là tiểu thư, là quận chúa, ba người sau khi rời khỏi đây, trong phòng liền thẳng bốn nha hoàn còn có hai cái lão mẻ. Này bốn nhà hoàn đỗ hiểu ly trước kia chưa thấy qua, bất quá đều có vẻ im lặng. Nàng nhớ rõ Hàn Minh dập nói sẽ cho Hàn Minh hương phái mấy người bảo hộ nàng, phòng trừng chính là bốn người này. Bởi vì nước ấm sớm đã chuẩn bị tốt rất nhanh oanh ca cùng Bích Nhi liền một người bưng một chậu nước vào được. Đỗ Hiểu Ly đi lên bang Hàn Minh Hương tựa đầu thượng mũ phượng lấy xuống dưới, này mũ phượng nhất thủ, Hàn Minh Hương nhất thời cảm thấy chính mình thoải mái không ít. Nặng như vậy gì đó mang ở trên đầu, này còn không đem cổ đều áp chặt đứt. Đỗ Hiểu Ly cầm trong tay mũ phượng cảm thấy hảo trọng không nghĩ tới Hàn Minh Hương hôm nay đỉnh này đỉnh một ngày. Thứ này cũng liền ngày đầu tiên đội, sau đó đến Bắc Nguyên Quốc thành thân ngày đó tái đội là có thể một cái lão mẹ nói. Kia trung gian thời gian cũng không dùng đeo, không cần, hỷ phục cũng không dùng mặc, chỉ cần mặc đồ đỏ sắc quần áo là tốt rồi. Lão mẹ trả lời nói, hồ kia hoàn hảo, đỗ hiểu ly thật dài thở vào nhẹ nhõm, bất quá trước mặt người ở bên ngoài, này khăn voan hay là muốn cách trụ lão mẹ bổ sung nói. Chỉ cái khăn voan hoàn hảo lạc. Này hỷ phục vừa nặng lại dườm già, mũ phượng cũng nặng như vậy Đỗ hiểu ly nghĩ đến có một ngày chính mình cũng muốn cái dạng này Trong lòng còn có bắn tỉa mau Hàn Minh hương tá trang tẩy hoàn mặt kết quả nha hoàn đưa qua khăn mặt xoa xoa thủy Nói, ngươi về sau cũng sẽ mặc hỷ phục mang mũ phượng Bất quá ngươi không ta lâu như vậy là được Công chúa tiểu thư ăn cơm oanh ca buông thủy bồn liền đi ra ngoài Lúc này bưng ba cái đồ ăn lên đây Nhanh như vậy Hàn Minh Hương cảm thấy mới không quá nhiều lâu, này đồ ăn liền chuẩn bị tốt. Người thay quần áo tháo trang sức cái gì, tìm thời gian rất lâu hơn nữa hạ Diên cùng oanh ca nấu cơm vốn cũng rất mau đến, chúng ta ăn trước đi. Đỗ Hiểu Ly ngồi vào cái bàn tiền nói, hào, Hàn Minh Hương nguyên bản cũng không như thế nào ngạch, nhưng là nhìn đến hạ Diên làm đồ ăn, người được đồ ăn hương, bụng lập tức liền đói bụng. Kim mẹ, người trước mang theo các nàng đi xuống ăn cơm đi, chúng ta nơi này tạm thời không cần hầu hạ. Lão nô tuân mảnh, vừa mới nói chuyện cái kia lão mẹ nói, sau đó đối với nha hoàn làm cái lui đã hạ thủ thế. Nô tì cáo lui, phòng ở nhà hoàn phúc phúc thân, rời khỏi phòng. Người cũng đi xuống ăn cơm đi. Đỗ hiểu ly đối oanh ca nói. Là tiểu thư, oanh ca cũng đi ra ngoài, phòng ở liền còn lại đỗ hiểu ly cùng hàn minh hương hai người. Đỗ hiểu ly đem đồ ăn giáp đến hàn minh hương trong bát nói, nếm thử hạ riêng tay nghề. Hàn Minh Hương giáp khởi đồ ăn ăn, gật đầu khen ngợi nói, hạ diên tay nghề thật không sai. Bất quá so với ngươi vẫn là kém một chút, ngươi đây là khoa người khác cũng không vong khoa ta một chút. Đúng vậy, ha ha, bởi vì ngồi một ngày xe ngựa hơn nữa cũng không thể tùy tiện đi ra ngoài ăn cơm chiều, Hàn Minh Hương liền ở phòng ở đọc sách nghỉ ngơi. Đỗ Hiểu Ly đến lúc này mới hồi chính mình phòng ở đi. Phòng ở đã muốn bị hạ riêng cùng oanh ca thu thập tốt lắm, đỗ hiểu ly một hồi khứ tự ngã xuống trên giường. Nguyên lai like này cái gì đều không cần làm của hồi môn cũng thực vất vả ít nhất thời gian dài tọa xe ngựa này hạng nhất khiến cho nàng cảm thấy bị tội. Một lát sau nhi, Hàn Minh dập đi tới của nàng phòng, nhìn ở trên giường nằm nhân cười nói, muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Đỗ hiểu ly ngồi xuống, nhìn Hàn Minh dập nói có thể chứ. Người cũng không phải tân nương, đương nhiên có thể đi ra ngoài. Đi thôi, Hàn Minh dập cằm một điều, Đỗ Hiểu Ly lập mã nhảy dựng lên, nói chúng ta đi thôi. Nhìn đến Đỗ Hiểu Ly trong mắt hương phấn, Hàn Minh dập cười đẩy cửa đi ra ngoài. Hai người các ngươi ở trong phòng thủ chú ý công chúa bên kia có cái gì không tình huống. Đỗ Hiểu Ly cấp hạ riêng các nàng công đạo một chút cũng đi ra ngoài. Là tiểu thư, nô tỳ nhóm hội, người yên tâm đi ước hội đi. Oanh ca cười khẽ nói. Hạ Diên lấy quá một cái áo choàng cấp Đỗ Hiểu Ly phủ thêm, nói, bên ngoài phong đại tiểu thư các ngươi không cần quá muộn. Đỗ Hiểu Ly đem áo choàng dây lưng hệ thượng, nói, ta sẽ sớm một chút trở về. Đi vào bên ngoài, Hàn Minh dập đang ở trên hành lang chờ nàng, tiến lên hai bước đi vào hắn bên người, nói, chúng ta đi thôi. Ân. Hàn Minh dập nhìn đến Đỗ Hiểu Ly khiến qua tay nàng hướng dưới lầu đi đến, nghĩ đến dưới lầu như vậy binh lính, nhíu nhíu mày, nói thanh ôm tốt lắm, ôm Đỗ Hiểu Ly liền theo hàng hiên cửa sổ bay đi ra ngoài, rơi xuống bên ngoài ngã tư đường thưởng. Đỗ Hiểu Ly không nghĩ tới Hàn Minh dập trực tiếp liền như vậy phi đi ra ngoài thủ tự nhiên ôm hắn thắt lưng tựa đầu dựa vào tiến hắn trong ngực từ sau viện bay qua thời điểm thấy được ở phía sau viện kiểm tra chuồng quý Lưu phong. Quý Lưu Phong đang ở kiểm tra xe ngựa tình huống, cảm giác được đỉnh đầu có nhân bay qua, ngẩng đầu liền thấy được Hàn Minh dập cùng đỗ hiểu ly, phe phẩy đầu nói, thật là cương nhiên không đi đại môn, đây là cố ý ăn bớt sao. Bởi vì biết Hàn Minh dập bọn họ muốn tới, cho nên khách sạn chung quanh đều thanh tràng, trên đường cái một người đều không có. Hàn Minh dập mang theo đỗ hiểu rơi xuống thượng, đỗ hiểu ly theo hắn trong lòng đi ra, nói, người như thế nào cũng không nói một tiếng liền bay ra đến đây, ta chính mình cũng có khinh công thôi. Ta cũng vậy lâm thời thay đổi chủ ý a Hàn Minh dập nói xong kéo qua đỗ hiểu ly thủ, nói, ngươi tưởng đi chỗ nào cuống. Hiện tại trên đường hàn là không có gì cuống đi. Đỗ hiểu ly cũng hiểu được hàn là phương bắc mùa đông độ ấm đã muốn ở linh độ lấy hạ hơn nữ hiện tại thiên đã muốn hắc ma ma, dân chúng cũng đã sớm về nhà, làm sao còn có cái gì có thể cuống. Chúng ta đây sẽ theo liền đi đi thôi. Hào. Hai người theo ngã tư đường đi tới, chỉ chốc lát sau nhưng lại đi vào một cái sông nhỏ biên, hơn nữa trên sông mặt còn có một tòa kiều. Kiều mặt ngoài cùng phía nam sao không giống với, phía nam kiều đa số hình vòng, mà phương bắc kiều thẳng. Chúng ta đến kiều thượng đi xem. Đỗ hiểu ly đi vào kiều thượng, nhìn đến phía dưới sông nhỏ đã muốn kết băng, trong suốt mặt băng làm cho nàng hết sức muốn đi trượt băng. Nếu hiện tại có sông trượt băng hài thì tốt rồi. Hàn Minh dập đi theo đi lên đến, nghe được lời của nàng, hỏi cái gì là trượt băng hài. Chính là một loại có thể trượt băng dày. Nếu mặt băng có vẻ hậu trong lời nói, là có thể ở mặt trên trượt băng, thực hảo ngoạn. Đỗ Hiểu Ly giải thích nói. Phải không, vậy ngươi đi thiết kế một đôi đi ra thử xem. Hàn Minh dập tựa vào kiều mặt trên, đưa lưng về phía bên ngoài. Tốt chờ ta đi trở về, phải đi tìm vương thợ rèn thử xem. Ta cảm thấy hắn hẳn là có thể biến thành đi ra. Đỗ Hiểu Ly nói, vì cái gì tìm hắn, hắn cũng không phải là làm dày hàn minh dập thò mỏ nói. Bởi vì trượt băng hải phía dưới có lưỡi dao A, là trang ở hải để hơn nữ hình dạng có vẻ đặc biệt người bình thường đánh không được. Đỗ Hiểu Ly nói, ân, vương thợ rèn là hội đánh rất nhiều này nọ. Kỹ thuật cũng tốt lắm. Hàn minh dập nói, đúng rồi ta nhớ rõ trước kia hắn là ở chu huyện là ngươi đem hắn gọi đến kinh thành đến. Đỗ hiểu ly nhớ tới trước kia vương thợ rèn kia nho nhỏ thợ rèn phô, hỏi. Hàn Minh dập gật gật đầu, hà diện quát khởi đại phong, hắn đem đỗ hiểu ly kéo qua đến kéo vào chính mình trong lòng, nói vương thợ rèn kỳ thật là bọn họ gia tộc danh hào. Gia tộc bọn họ đánh thiết kỹ thuật vẫn đều so với những người khác hào. Bất quá ở năm sáu đại phía trước bởi vì đề cập tạo ra binh khí cho nên bị giết tộc bất quá sau lại mới phát hiện còn có một chi chi thứ không có bị phát hiện. Bất quá đã trải qua này sự tình hắn tiền bối nhóm liền báo cho hậu nhân, không được đi đế đô. Bởi vì bọn họ tiền bối liền là vì ở đế đô đánh thiết rất xuất, xuất sắc mới bị ý đồ tạo phản nhân kêu đi tạo ra binh khí. Không nghĩ tới cư nhiên có chuyện như vậy, kia hắn đi kinh đô, không phải liền vi phạm tổ huấn sao. Đỗ Hiểu Ly nói, ta là ở chu huyện đánh kiếm thời điểm ngẫu nhiên phát hiện ngay từ đầu hắn cũng là nói không muốn. Bất quá sau lại ta phái người cha xét gia tộc của hắn lịch sử, liền nghĩ biện pháp làm cho hắn đi theo ta hàn minh dập thoáng đắc ý nói. Đỗ hiểu ly ở hàn minh dập trong lòng, nói liền là chúng ta ở thợ rèn phô gặp được thời điểm. Khi đó nhĩ hảo túm cái đuôi đều kiều đến thiên lên rồi. Còn nói ta là điều dân, hàn minh dập cũng tưởng nổi lên lần đó thời điểm, bất quá hắn không tính thừa nhận nói ta có sao. Có, không có khẳng định là ngươi nhớ lầm hàn minh dập phủ nhận nói. Ngươi cảm thấy đâu, đỗ hiểu ly dơ lên đầu nhìn hàn minh dập, ngạch có, hàn minh dập nhìn đỗ hiểu ly ánh mắt cười nói, sau đó ở cái chán của nàng hôn một chút nói cho dù là điêu dân cũng là đáng yêu điêu dân. Hừ tính ngươi thức thời, đỗ hiểu ly đưa tay thân đến hắn bên hông, dùng bên ngoài hồ khường ngăn trở rét lạnh. Miệng vết thương của ngươi thế nào? Chúng ta muốn hay không trở về? Hàn Minh dập tuy rằng thực thích xem đỗ hiểu ly chim nhỏ nếp vào người bộ dáng, nhưng là lo lắng đến nàng cánh tay thượng thương, vẫn là lấy thân thể của hắn làm trọng. Đã muốn vậy đỗ hiểu ly nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật sự rất khó tưởng tượng cư nhiên có như vậy thần kỳ võ công. Hàn Minh chạch nói, ân, này thật sự có vẻ thần kỳ. Đỗ hiểu ly nói, nhất là đối nàng như vậy kiếp trước nhận quá khoa học giáo dục người nói, hoàng thượng hội đem hoàng hậu làm sao bây giờ. Người muốn biết. Hàn Minh dập hỏi, ân, người có biết đỗ hiểu ly xem hàn Minh dập biểu tình chỉ biết nàng khẳng định đã biết chính là thế này mới đi ra một ngày, hắn chỉ biết trong hoàng cung mặt tin tức. Ta đương nhiên đã biết, hàn Minh dập nói, vậy ngươi còn không nói. Đỗ hiểu ly quát, hàn Minh dập hơi hơi cúi người, đem mặt tiến đến đỗ hiểu ly trước mặt nói, hôn một cái ta liền nói cho ngươi đỗ hiểu ly nhìn hàn minh dập trong mắt chiêu tức xem ra hắn là cho rằng chính mình sẽ không vì thế đem mặt thấu đi lên ở hắn trên gương mặt in lại vừa hôn hàn minh dập nguyên vốn định đùa giỡn một chút đỗ hiểu ly không nghĩ tới nàng hội thật sự tự mình mình nhất thời sững sốt một chút như thế nào ta đều hôn còn không nói vẫn là nói ngươi bị ta dọa đến đỗ hiểu ly chừng mắt nhìn hàn minh dập liếc mắt một cái nói khụ khụ như thế nào hội Ta ở lo lắng, muốn hay không cho ngươi hôn ta mặt khác một bên tái nói cho ngươi. Hàn Minh dập mất tự nhiên ho khăn một chút không xem đỗ hiểu ly, nói xạo nói. Đỗ hiểu ly nhịn không được phiên một cái xem thường, nói hàn Minh dập của ngươi tiết tháo điệu thưởng. Cái gì, hàn Minh dập không có nghe hiểu được đỗ hiểu ly ý tứ quay đầu hỏi. Ai biết hắn vừa mới chuyển lại đây, một đôi tay nhỏ bé liền đặt lên hắn cổ, đem đầu của hắn đi xuống nhấn một cái, hai cánh hoa môi đỏ mỏng thấu đi lên, đưa hắn đôi môi quạc trụ. Hàn Minh dập hai mắt bỗng dưng trợn to, nhìn nàng trong mắt diễn ngực lập tức phản công, thân mình vừa động, xoay người đem nàng để ở tại kiều thượng, một tay thủ sẵn của nàng đầu, một tay ôm của nàng thắt lưng, cấp nàng đến đây cách thật dài, hung hăng hôn. Hồi lâu, hắn mới buông ra nàng, nhìn đến của nàng đôi môi bị hắn hôn càng thêm hồng nhuận, đắc ý liếm liếm miệng mình thần, nói, ngươi cư nhiên đánh lén ta. Đỗ Hiểu Ly nắm tay đánh trên người hắn, nói, hàn minh dập ngươi thật là tiết tháo nát nhất. Tiết tháo là cái gì? Hàn minh dập lần đầu tiên nghe thế cách hỏi. Ăn đỗ Hiểu Ly tức giận nhìn hàn minh dập nói, ngươi còn không nói. Nhìn đến Đỗ Hiểu Ly trên mặt Hàn Minh dập ha ha nở nụ cười hai hạ ôm trầm nàng, nói, đi ra tiền trong chốc lát mới được đến tin tức Hoàng hậu bị phế đi, nhốt đánh vào lãnh cung. Lý do đâu, Hoàng thượng hẳn là sẽ không nói rõ đi. Đỗ Hiểu Ly hỏi, nói là Hoàng hậu chưa chấp thích khách, ý đồ cùng thích khách cùng nhau mưu hại Hoàng thượng. Hàn Minh dập nói, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly thử hỏi bộ dáng lại nhịn không được muốn hôn lên rồi. Tiểu tập ca ca ta cuối cùng cảm thấy hoàng hậu có điểm cùng trước kia không giống với Người nói nàng có thể hay không là bị người dùng cổ đã khống chế Đỗ hiểu ly nói hơn nữa đối phó của nàng nhân chỉ dùng để cổ trùng đem nàng mê đi cho nên này khẳng định là cùng đối rất hoàng thái hậu hạ cổ nhân nhấc lên quan hệ Không biết này khiến cho hoàng thượng đi thăm dò đi Hàn Minh dập nói Bất quả nếu hắn luyến tiếp xử lý trong lời nói, ta sẽ giúp hắn xử lý thương tổn người của ngươi, một cái đều sẽ không bỏ qua. Ngạch vì cái gì ta nghe như vậy dọa người. Đỗ hiểu ly nói, có sao, có, vậy có đi, nếu ta không thể vẫn cùng ngươi đến biên cảnh ngươi phải bảo vệ hảo minh hương. Đỗ hiểu ly nghe được hàn minh dập trong lời nói, theo dõi hắn nhìn nhìn, lập tức gật gật đầu, nói ta sẽ. Chúng ta đã muốn đi ra thật lâu, đi trở về đi. Hàn Minh dập sùng chính mình hồ cửu đưa hắn cùng đỗ hiểu ly bao lấy ôm lấy nàng, hai người chậm rãi trở về đi, trên đường, hai người tiếp tục lời nói mới rồi đề. Ngươi còn không có cho ta nói, tiết tháo là cái gì? Không nói cho ngươi, vậy ngươi tiết tháo điệu thưởng. Hàn Minh dập của ngươi tiết tháo mới điệu thưởng. Ta không có tiết tháo, lấy cái gì đến điệu. Phốc ta chỉ biết ngươi không tiết tháo. Vậy ngươi cho ta nói, tiết tháo rốt cuộc là cái gì? Ở mật thành ngây người một đêm, sáng sớm hôm sau mọi người hãy thu thập này nọ tiếp tục xuất phát. Trước khi đi thời điểm, Chu Trung đến đưa bọn họ, không biết hắn Tạc Thiên Hòa Hàn Minh dập nói chuyện cái gì, tóm lại cảm giác hắn tinh thần tỏa sáng. Hàn Minh Hương từ hôm nay trở đi đến đi bắc Nguyên Quốc thành thân cũng không dùng mang mũ phượng mặc khăn quàng vai, cũng không dùng tái họa như vậy trang cho nên buổi sáng thời điểm chính là đơn giản cho rằng một chút ăn điểm tâm, phù thêm khăn voan liền xuất môn. Đỗ Hiểu Ly giúp đỡ nàng lên xe, đi ngang qua Quý Lưu Phong trước mặt thời điểm, Hàn Minh Hương theo bản năng dừng một chút giúp đỡ Đỗ Hiểu Ly thủ nháy mắt nắm chặt. Công chúa, Đỗ Hiểu Ly nhẹ giọng kêu, Hàn Minh Hương gật gật đầu, đi theo Đỗ Hiểu Ly đi xe ngựa thải ghế lên rồi. Đỗ Hiểu Ly nhìn Quý Lưu Phong liếc mắt một cái cũng lên xe ngựa tương xa môn quan ở. Quý lưu phòng ánh mắt theo hàn minh hương vừa ra tới liền vẫn trên người nàng, nhìn đến nàng ở chính mình trước mặt dừng lại, nắm chui kiếm thủ cũng nháy mắt nắm chặt. Hắn còn tưởng rằng hàn minh hội dâng hương nói với chính mình cái gì, thấy nàng nàng cái gì cũng chưa nói liền lên xe ngựa trong mắt hiện lên mất mát. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, mọi người không thể ở giã ngoại nghỉ ngơi, cho nên nếu kế tiếp thành thị quá xa, bọn họ liền chỉ có thể trước thời gian đặt chân. Bất quá này lộ tuyến đều là phía trước liền kế hoạch tốt, cũng thông chi nơi đó huyện lệnh, hết thảy đều chuẩn bị thích đáng. Như thế qua tứ thiên, hôm nay buổi tối, đỗ hiểu ly hầu hạ hảo hàn minh hương nghỉ ngơi sau, vừa trở lại chính mình phòng, đột nhiên lãnh nhị đến kêu nàng đi ra ngoài. Mặc dù có chút kỳ quái lãnh nhị như thế nào sẽ tìm đến chính mình, bất quá nàng vẫn là đi theo đi. Lãnh nhị mang theo đỗ hiểu ly một đường chạy đi ngoài thành, đi vào vùng ngoại thành đồi núi thượng, đỗ hiểu ly nhìn đến có mười mấy người ở mặt trên đứng, chờ nàng xem thanh sơn người trên sau, kinh ngạc hồi đầu nhìn lãnh nhị liếc mắt một cái, nói, đây là. Vì cái gì hắn không nói cho nàng, nơi này có hai cái hàn minh dập. Vương phi, người đoán đoán ai mới là chủ tử. Lãnh nhị thừa nước đục thà câu nói. Đỗ hiểu ly chừng mắt nhìn lãnh nhị liếc mắt một cái, lập tức đi vào bên trái hàn minh dập trước mặt hỏi, đây là có chuyện gì à. Hắn là ai vậy? Lãnh tam bọn họ kinh ngạc nhìn đỗ hiểu ly, nói, vương phi ngươi làm sao mà biết được. Có phải hay không lãnh nhị mật báo? Này còn dùng hắn mật báo. Đỗ hiểu ly thân thủ nhéo nhéo hàn minh dập mặt nói, cho dù này ra giống nhau, xem ta ánh mắt là không đồng dạng như vậy. Hàn minh dập cầm trụ đỗ hiểu ly thủ, nói, đều biết là ta còn niết Xoa bóp a nhìn xem ta đoán chúng không? Đỗ hiểu ly nói. Ai cho các ngươi không có việc gì lộng này thiệt giả thân phận đó là hội. Giả hàn minh dập thân thủ đem mặt mình người trên bên ngoài cụ hái xuống, rõ ràng là lãnh nhất. Lãnh nhất, đỗ hiểu ly cảm thấy đây là dự kiến trong vòng, lại ở ngoài ý liệu. Các ngươi làm cái gì vậy, đem ta gọi là đến nơi đây đến có chuyện gì. Làm nàng xem đến khe núi phía dưới mã kinh ngạc nói các ngươi phải rời khỏi. Hàn minh dập gợt gợt đầu, nói kinh thành ra điểm sự tình ta phải đi về. Còn lại lúc này gian liền từ lãnh nhất giả trang ta và các ngươi cùng nhau. Giả trang ngươi là yếu bí mật ẩn nút trở về. Thực khó giải quyết. Đỗ Hiểu Ly hỏi. Ân, sự tình có điểm ngoài dự đoán mọi người. Hàn Minh dập nói. Kia có thể hay không rất nguy hiểm. Đỗ Hiểu Ly lo lắng hỏi. Hàn Minh dập nhìn đến Đỗ Hiểu Ly trong mắt lo lắng thật cao hứng. Thân thủ vuốt của nàng hai má. Nói yên tâm đi. Không có việc gì. Ngươi chỉ để ý xử lý tốt bên này chuyện tình là tốt rồi lạnh nhất khi rằng giả dạng làm của ta bộ dáng nhưng là thanh âm dù sao không giống, mà ta rời đi là gạt đưa thân đội ngũ, cho nên ngày mai sẽ nói cổ họng không thoải mái, mặt sau thời gian hắn tận lực không nói lời nào, đến lúc đó sẽ ngươi cùng Lưu Phong nhiều giúp đỡ một chút của ngươi chỉ lệnh trực tiếp đại biểu của ta chỉ lệnh. Ta đã biết, Đỗ Hiểu Ly gật đầu nói, chủ tử, nên ra đi lãnh tam tiến lên nói. Hàn Minh dập động động thủ chỉ làm cho những người khác đi trước phía dưới lập tức đợi mệnh quý lưu phong cùng lãnh nhị lãnh nhất cũng tạm thời ly khai khe núi. Ta không ở thời điểm người yếu tốn nhiều điểm tâm tư. Lãnh nhất cùng lãnh nhị lưu lại giúp người chiếu cố. Lãnh nhất thân phận có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu. Hàn Minh dập dặn dò nói. Mặt khác yếu chiếu cố dường như mình. Ta biết đến, người trở về yếu mọi sự cẩn thận. Đỗ hiểu ly nói. Hàn Minh dập ở Đỗ Hiểu Ly thần thượng nhẹ nhàng vừa hôn, sau đó thân mình nhảy thoải mái rơi xuống trăm mét xa lập tức hồi đầu nhìn Đỗ Hiểu Ly liếc mắt một cái, lôi kéo dây cương ly khai. Đỗ Hiểu Ly nhìn Hàn Minh dập rời đi trực giác nói cho nàng, Hàn Minh dập rời đi cùng phía trước Đỗ Vân Hàn việc chuyện tình có liên quan, nhưng là bọn hắn không. chương 108. Nói cho hắn hoa nhi vì cái gì như vậy hồng? Đỗ Hiểu Ly theo khe núi cao thấp đến thời điểm, lãnh nhất đã muốn mang tốt lắm nhân bên ngoài cụ này mặt nạ làm tương đương tinh xào, nhìn qua giống như thật sự hàn minh dập bình thường. Hiểu Ly, chúng ta trở về đi. Quý Lưu Phong cũng lên ngựa, nhìn Đỗ Hiểu Ly nói. Đỗ Hiểu Ly này mới phát hiện bọn họ còn chuẩn bị cho nàng một con ngựa thầy yên ngựa đi lên, nhìn lại liếc mắt một cái, nàng lôi kéo cương ngựa chảm đinh thiệt thiết nói, đi. Người đã có việc kia bên này liền giao cho chúng ta đi. Trở lại khách sạn sau, Đỗ Hiểu Ly không có đem Hàn Minh dập rời đi chuyện tình nói cho Hàn Minh Hương, mà là trước mặt người khác lao thẳng đến lãnh nhất trở thành Hàn Minh dập. Xuất phát nghỉ ngơi, như thế lặp lại, 10 thiên sau các nàng xuất quan quan ngoại thời tiết so với quan nội lạnh lùng rất nhiều thường xuyên đại tuyết các nàng xuất quan ngày đầu tiên liền gặp thật dày tuyết động các nàng không thể không thả chậm tốc độ có đôi khi tốc độ cận lâm vào tiền một nửa. Xuất quan đến biên cảnh lộ trình gần là quan nội một phần tư không đến, nhưng là hoa thời gian lại không sai biệt lắm phía trước một nửa, ở nhanh đuổi chậm đuổi qua thất tám ngày sau, các nàng rốt cục yếu đuổi tới biên cảnh. Mẹ nó chịu trinh, hắn là động kinh đâu đi? Ai hội tuyển ở đại mùa đông hòa thân? Này ác liệt thời tiết ta đi hắn đại gia lưu phong ca ca, lần này hắn có thể hay không tới đón thân? Đỗ Hiểu Ly hiện tại kỳ ở phía trước lập tức không ngừng mắng, nhìn này rét lạnh thời tiết cảm giác này đó mã tuy thời đều có bị đông chết khả năng Sẽ không chịu trinh hội phái người bọn họ đại tướng quân đến Hắn luôn luôn thích cùng định vương nhất so sánh, phía trước ở cùng Bắc huyên quốc chiến tranh Hắn tuy rằng không có minh ra mặt, nhưng là cấp chiến tranh làm không ít chỉ huy Nếu không phải có định vương ở trong lời nói, chúng ta lần này chiến tranh chỉ sợ đã muốn thua Quý Lưu Phong cùng Đỗ Hiểu Ly song song đi ở thứ hai vị trí, trả lời nói. Hắn đem hôn kỳ định ở hiện tại chính là cố ý cùng định vương đối nghịch, đồng thời cũng là không cho chúng ta đổi ý cơ hội. Này triệu trinh tốt nhất không cần rơi xuống tay của ta lý, bằng không ta nhất định làm cho hắn hiểu được hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Đỗ Hiểu Ly hung tượng nói. Phó Quý Lưu Phong bị Đỗ Hiểu Ly bộ dáng giải trí đến, nói cái gì khiếu hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Nói tới nghe một chút. Đỗ Hiểu Ly liếc Quý Lưu Phong liếc mắt một cái thản nhiên nói: Ngươi muốn hay không trước đó thể hội một chút. Quý Lưu Phong nhìn đến Đỗ Hiểu Ly bộ dáng tuy rằng không biết kia nói là có ý tứ gì vẫn là chạy nhanh khoát tay nói không cần không cần sự tình yếu thần bí mới có lực hấp dẫn ngươi đi ta cho ngươi cố lên bơm hơi. Hôm nay thiên hắc phía trước chúng ta hẳn là có thể đến lỗ thành đối phương là ở lỗ thành tới đón các ngươi sao? Đỗ Hiểu Ly hỏi không phải ở lỗ ngoài thành 20 lý địa phương. Quý Lưu Phong nói. Lũ Thành là phượng minh quốc phương Bắc biên Cảnh Thành Thị là cùng Bắc Nguyên Quốc sáp giới địa phương chi nhất Nàng đưa thân nhiệm vụ đến Lỗ Thành cho dù là đã xong Bên này tắc nơi điều kiện thật sự hào gian khổ Đỗ Hiểu Linh nhìn nhìn mờ mịt tuyết nguyên Mặc dù có cây cối hiện tại cũng bị đại tuyết bao trùm Đúng vậy, hàng năm đến mùa đông đều phải hướng biên tái đưa cứu tế lại đây Quý Lưu Phong nói, nếu chúng ta nơi này đều đã muốn lạnh như thế kia càng bắc Bắc Nguyên Quốc không phải thảm hại hơn Đỗ Hiểu Ly hỏi, đồ cũng không phải bọn họ hướng bắc còn có thể ấm áp một ít liền vùng này tối lạnh Quý lưu Phong nói, như vậy kỳ quái, Đỗ Hiểu Ly kinh ngạc nói, cái gì kỳ quái, không có gì ta còn tưởng rằng đều là càng đi bắc Việt lãnh Đỗ Hiểu Ly nói. Dự theo lý vị trí mà nói là như thế này, nhưng là cũng khó miễn sẽ có đặc thù tình huống tỉ như bọn họ phương bắc có cao lớn sơn mạch ngăn cản phương bắc đến Hàn lưu cũng nói không chừng. Đỗ hiểu ly như vậy nhất thường cũng liền cảm thấy hợp lý Đình lãnh nhất giả trang hàn minh dập đột nhiên giữ chặt chính mình mã Đối mặt sau nhân làm cái tạm dừng thủ thế Làm sao vậy, quý lưu phong đang cùng đỗ hiểu ly trò chuyện thiên Không chú ý tới chung quanh không khí biến hóa Hỏi ra lời này mới cảm giác được kỳ quái không khí Rất tĩnh lãnh nhất nhỏ giọng nói Đỗ hiểu ly cũng phát hiện vùng này im lặng có chút quỷ dị Tuy rằng hiện tại đại tuyết bao trùm, bất quá ngẫu nhiên vẫn là có thể nghe được một ít thanh âm tỉ như chịu rét điểu, không có ngủ đông động vật đằng đằng, nhưng là hiện tại hoàn toàn nghe được động tĩnh gì, giống nhau trừ bỏ các nàng bên ngoài, nơi này không có gì hỏa sinh vật bình thường. Không muốn lên tiếng, đỗ hiểu ly nói xong nheo lại ánh mắt, lẳng lặng nghe đứng lên, đột nhiên hai mắt mở, một phen rút ra bắt tại yên ngựa thượng kiếm ở không trung nhất hoa, phát ra nhất đạo kiếm khí trực tiếp công về phía trước mặt trăm mét ra tuyết lý. Tuồn rơi. Im lặng tuyết đột nhiên bông tuyết bay loạn ở đỗ hiểu ly kiếm khí công kích đến địa phương, một đạo màu đen thân ảnh ở kiếm khí tới phía trước bay đi ra, sau này lui mấy thước sau dừng lại. tuôn rơi, tuôn rơi, có người đầu tiên, lấy người nọ vì điểm chung quanh lục tục bay ra đồng dạng cho rằng mấy chục cá nhân. Yên vui quận chúa quả nhiên linh mẫn, cái cái thứ nhất bị phát hiện nhân mấy thước chỗ cầm đầu hắc y đại hán nhìn đỗ hiểu ly nói. Đỗ hiểu ly nghe được người nọ khẩu âm cảm thấy có chút quen thuộc, ở trong não mặt tìm tòi một phen, đột nhiên nhớ tới lúc trước nàng lần đầu tiên mang Hàn Minh dập đi thôn trang trở về thời điểm gặp được ám sát những người đó nói chuyện khẩu âm cùng hắn là giống nhau. Không phải Phượng Minh Quốc Nhân, cùng bọn họ nói cái gì trực tiếp thượng giết Hàn Minh Hương. Thủ lĩnh bên cạnh một người nói kia khẩu âm là Phượng Minh Quốc Nhân. Xem ra là trong ngoài câu kết muốn phá hư lần này đám hỏi a. Chính là không biết này nội gian là ai. Tuy rằng nàng cũng tưởng phá hư này đám hỏi, nhưng có phải hay không ở giết chết Hàn Minh Hương trụ cột thưởng. Hàn Minh dập trước khi đi nhất định nghĩ tới sẽ có người đến quê rối, cho nên mới sẽ làm nàng phải bảo vệ hảo Hàn Minh Hương. Lãnh ngồi xuống ở trên ngựa không ra tiếng để tránh bại lộ chính mình thân phận. Nếu đối phương đối bọn họ lộ tuyến quen thuộc vậy nhất định là có bên trong nhân hỏa bọn họ liên lạc tài năng trước tiên ở trong này mai phục. Các người là cảm thấy chúng ta này đưa thân không đủ lửa nóng cho nên muốn đến tát điểm nhiệt huyết cho chúng ta chúc mừng một chút. Đỗ Hiểu Ly nhìn đối phương nói. Ha ha ha, hào cuồng vọng khẩu khí. Thủ lĩnh đại hán cười to hai tiếng, sắc mị mị nhìn Đỗ Hiểu Ly nói. Cuồng vọng sao, ta nghĩ đến người nhóm chính là nghĩ như vậy Đỗ Hiểu Ly vô chấp nhận nói. Bằng không, các ngươi nghĩ như thế nào đi tìm cái chết. Là đi tìm cái chết vẫn là đến đưa các ngươi tử, này khác biệt rất lớn đại hán nói. Nếu ngươi nguyện ý theo ta trở về ta tạm tha ngươi một mạng thế nào? Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, lãnh nhị rủi ngựa đi vào đỗ hiểu ly phía trước ngăn trở đại hán đáng khinh ánh mắt. Có ta ở đây các ngươi thấy được các ngươi có cơ hội sao? Quý lưu phong lạnh lùng nói, hắn đang lo trong lòng tích tụ không chỗ phát thiết đâu, những người này đến vừa lúc. Quý lưu phong ta biết ngươi. Hàn Minh dập ta cũng biết ngươi, mặt lạnh Tu la ta đang muốn tìm cơ hội cùng ngươi luận bàn luận bàn. Đại hán nhìn đến vẫn tỏa ở trên ngựa không nói lời nào Hàn Minh dập cười đến thực càn dỡ. Bổn vương đối với ngươi không có hứng thú. Lạnh nhất học Hàn Minh dập khẩu khí nói. Đỗ hiểu ly cùng quý lưu phong lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, xem ra người này thân phận không đơn giản, bình thường nhân làm sao hội muốn cùng Hàn Minh dập luận bàn. Những người này thực lực cũng không có thể khinh thường. Lãnh nhị nhìn những hắc y nhân kia liếc mắt một cái theo bọn họ có thể ở tuyết hạ chờ bọn hắn lâu như vậy liền đó có thể thấy được những người này cũng không phải bình thường nhân. Tuy rằng bọn họ binh lính có vẻ nhiều nhưng là cũng không phải đặc biệt lợi hại cái loại này tinh anh chống lại những người này, một trận phòng chừng có vẻ nan đánh. Quý lưu phong cũng đã nhìn ra, hắn nói với đỗ hiểu ly, người đi mặt sau bảo hộ công chúa. Đỗ hiểu ly gật gật đầu rồi ngựa trở lại xe ngựa phía trước. Hiểu ly, làm sao vậy? Hàn Minh Hương ở trong xe hỏi: "Không có việc gì, ngươi gặp được điểm chặn đường cầu." Đỗ Hiểu Ly nói: "Ngươi ở trong xe ngựa không cần đi ra, không có việc gì." "Ngươi yếu cẩn thận." Hàn Minh Hương lo lắng nói: "Ta sẽ." Cái kia Phượng Minh Quốc nhân nhìn đến Đại Hán cùng Quý Lưu Phong bọn họ nói chuyện, ánh mắt trầm xuống, nói: "Động thủ, nét mực cái gì?" "Đừng quên nhà của ta chủ nhân công đảo, "Ta biết mọi người toàn sát cái kia tiểu nha đầu bắt sống Đại Hán không kiên nhẫn nói." "Nằm mơ." Quý Lưu Phong nói xong dẫn đầu đến theo lập tức bay lên đến ở không trung đối với phía dưới tìm một kiếm, kiếm khí hướng những người đó không tới, nếu là bình thường nhân khẳng định sẽ bị này kiếm khí gây thương tích nhưng là những hắc y nhân kia nhất tề sau này tránh được. Thượng, lãnh vừa nói về sau cũng bay đi qua, lập tức lãnh nhị cùng mặt khác vài cái võ công có vẻ cao cũng vọt tới đối phương trận địa lý này binh lính từ lúc phát hiện hắc y nhân thời điểm đã đem toàn bộ đoàn xe vây quanh đi lên nghe được lãnh nhất trong lời nói đều tiến lên đi cùng những người đó chiến đấu ở tại cùng nhau đáng tiếc bọn họ võ công không cao cũng may số lượng nhiều nhất thời cũng kéo lại không ít người đỗ hiểu ly ở xe ngựa bên cạnh nếu có phá vây hắc y nhân nàng liền bay qua đi đem đối phương thứ tử sau đó tái trở xuống lập tức Hạ Diên cùng oanh ca còn có Hàn Minh dập vì Hàn Minh hương chuẩn bị kia bốn người, cũng đều đi ra, đứng ở xe ngựa chung quanh, nhìn đến có sát tới được H. Y Nhân liền công đi lên, nhưng là Thủy Trung không rời xe ngựa hai thức khoảng cách. Hàn Minh dập cấp kia bốn nha hoàn, Hàn Minh hương cấp các nàng bốn gọi là Xuân Giang, Hạ Hoa Thu Nguyệt Đông Mai. Bốn người thực lực không tầm thường, trên cơ bản đều có thể ở một phút đồng hồ trong vòng đem đối thủ giải quyết điệu, Đỗ Hiểu Ly nhìn một chút các nàng cùng nhân đối chiến bộ dáng, "Mau, ngoan, chuẩn, Hàn Minh dập hẳn là cho rằng sát thủ đến huấn luyện." Hắc Y đại hán phòng trừng cũng không nghĩ tới Quý Lưu Phong bọn họ sức chiến đấu như thế cường, bọn họ tiến công vòng thứ nhất cư nhiên ngay cả Hàn Minh hương xe ngựa cũng chưa đụng tới, nhất thời cơn tức đi lên, bạt khởi cắm ở tuyết lý đao, hét lớn một tiếng, hướng tới Quý Lưu Phong công tới. Không nghĩ tới kia đại hán toạt nhìn khổ người khá lớn, nhưng là động tác lại tương đương linh mẫn, hơn nữa võ công tốt lắm, hắn một người đã đem quý lưu phong bán ở. Cái kia nói chuyện phượng minh quốc nhân võ công cũng rất lợi hại, không đúng, phải nói, là thực quỷ gì. Lãnh nhất võ công xem như tự ít dùng 7 người bên trong tối cao, nhưng là cũng không có thể đem hắn bắt. Kể từ đó, hắn cũng bị bán ở. Lợi hại nhất hai người bị bán trụ hơn nữa theo binh lính số lượng giảm bớt một ít hắc y nhân trực tiếp từ không trung bay qua đến Nhất thời vọt tới xe ngựa tiền nhân không ít có mấy lần đều nhanh bị bọn họ đụng tới hàn minh hương xe ngựa Hơn nữa đối phương tựa hồ còn có hậu viên, ở nhóm đầu tiên hắc y nhân bị giải quyết không sai biệt lắm sau, lại có hắc y nhân chạy vội tới Đại hán nhìn đến hắc y nhân quát người mẹ nó cư nhiên con nhân cũng không kêu lên đến Thịa phượng minh quốc nhân thân tử vừa động tránh đi lãnh nhất công kích nói, nhà của ta chủ nhân sợ người của ngươi làm không xong sự tình cho nên mới sẽ làm chúng ta làm tốt trợ giúp. Nguyên vốn tưởng rằng không dùng được, không nghĩ tới người của ngươi thật đúng là túng. Đỗ hiểu ly nhìn đến chạy tới gần trăm đến cây hắc y nhân, nhướng mày, nhìn đến này binh lính từ từ thương thương, phi thân giết chết một cái hướng tới được hắc y nhân, rơi xuống trên mã xa, đối hạ riêng các nàng phân phó nói, bám trụ bọn họ. Sau đó kho người vào xe ngựa. Hiểu Ly, ngươi thế nào, có hay không bị thương?" Hàn Minh Hương nhìn đến Đỗ Hiểu Ly trên người tuyết kinh hoàng nói, "Đem kia hòa thân công chúa cho ta giết, mặt khác cái kia tiểu oa nhi cho ta bắt sống." Hắc y nhân trong lời nói làm cho Hàn Minh Hương thủ run lên, lôi kéo Đỗ Hiểu Ly thủ, nói, "Hiểu Ly, ngươi đi mau, trăm ngàn không cần bị bọn họ bắt lấy nhìn." Đỗ Hiểu Ly vỗ vỗ Hàn Minh Hương thủ kiên định nói, ngươi yên tâm ta không có việc gì, lại càng không sẽ làm ngươi có việc hơn nữa ta cũng đáp ứng quá tiểu tập ca ca, hội bảo vệ tốt của ngươi. Tin tưởng ta, Hàn Minh Hương nhìn đến Đỗ Hiểu Ly ánh mắt kích động tâm lập tức liền im lặng xuống dưới, nói ta và ngươi đi ra đi. Ngươi không thể, ta không thể nhìn bọn họ vì ta đẫm máu chiến đấu hăng hái, đã đánh mất tánh mạng mà ta lại trốn ở chỗ này không ra đi. Ngươi chớ quên ta cũng có chút võ công. Đỗ Hiểu Ly ý đồ ngăn cản Hàn Minh Hương, nhưng là bị nàng câu nói kế tiếp cải biến ý tưởng, gật đầu nói, "Hảo, ngươi yếu cẩn thận." Nói xong nàng rút ra trong bao quần áo cây sáo, nhìn đến cây sáo thượng phượng hoàng, nghe được bên ngoài tiếng chém giết, ánh mắt trầm xuống, lôi kéo Hàn Minh Hương ra xe ngựa đứng ở xa phu vị trí thượng, thuận tiện bắt tay lý kiếm đưa cho nàng. "Hiểu Ly, ngươi lấy cây sáo ra tới làm cái gì?" "Ngươi thành kiếm cho ta, ngươi làm sao bây giờ?" Hàn Minh Hương tiếp nhận kiếm hỏi ta dùng này, Đỗ Hiểu Ly quơ quơ trong tay cây sáo. Này như thế nào có thể sử dụng? Hàn Minh Hương trong lời nói còn chưa nói hoàn, liền nhìn đến Đỗ Hiểu Ly đem cây sáo đặt ở bên miệng thổi vài cái đơn giản âm phù. phốc, một cái nhìn đến Hàn Minh Hương đi ra, xông lên muốn giết của nàng nhân bị một đạo lực lượng trực tiếp đánh rớt ở. Này, đây là, Hàn Minh Hương không dám tin nhìn Đỗ Hiểu Ly. Tình lình xảy ra địch âm làm cho rằng có chiến đấu ngừng lại, bởi vì không chỉ hắc y nhân khiếp sợ liền ngay cả quý lưu Phong bọn họ cũng giống nhau kinh ngạc nhìn đỗ hiểu ly. Tuyết trắng trắng như tuyết khe núi, một thân thiên màu lang hồ cừu trong tay nắm nhất trích thúy ngọc sắc cây sáo, mặc sắc tóc dài bị gió lạnh thổi bay đến, nho nhỏ trên mặt vừa lòng kiên nghị sắc nếu xem nhẹ tình cảnh hiện tại trong lời nói thật là một bộ tuyệt mỹ đồ. lưu Phong ca ca các ngươi trở về. Đỗ hiểu ly nhìn đến còn sừng sờ ở tại chỗ quý lưu phong bọn họ, ra tiếng nhắc nhở. Của nàng thanh âm không chỉ có nhắc nhở quý lưu phong bọn họ cũng bừng tỉnh bị dừng hình ảnh hắc y nhân. Đại hán cùng phượng minh quốc hắc y nam tử đều bộ mặt nghi hoặc chăm miệng một lời nói âm công. Nếu đỗ hiểu ly lên tiếng quý lưu phong cùng lãnh nhất lãnh nhị còn có người khác đều bay đến xe ngựa chung quanh. Tuy rằng bọn họ cùng rất ngạc nhiên đỗ hiểu ly như thế nào hội âm công, nhưng là biết hiện tại không phải nói này thời điểm toại đem lực chú ý chuyển rời đến đối diện. Người như thế nào hội âm công? Người cùng Thủy Nguyệt Thiên là cái gì quan hệ? Phượng Minh Quốc H. y Nhân nhìn đỗ hiểu ly hỏi. Người xem nàng trong tay kia trích cây sáo. Đại Hán đột nhiên quát to một tiếng. Kia đó là Phượng Hoàng Địch. H. y Nhân nghe được đại Hán kêu sợ hãi, nhìn về phía đỗ hiểu ly trong tay cây sáo, hai mắt chừng lớn, đi theo kêu lên lãnh nhất lãnh nhị ở sẽ biết đối hiểu ly trong tay con này cây sáo cho nên cũng không phải thực kinh ngạc nhưng là quý liêu phong cùng những người khác đều là lần đầu tiên nghe nói biểu tình sắp vượt qua đối diện hắc y nhân thật là phượng hoàng địch kia gió thổi tuyết liền trên tay nàng đại hán nói thượng cho ta đem kia nữ bắt lại hắc y nhân hưng phấn nói chờ một chút đại hán ra tiếng ngăn lại sau đó nói với hắc y nhân nghe nói gió thổi tuyết môn võ công này thật là lợi hại này tùy tiện đi lên có thể hay không bị Từ lang kia võ công là rất lợi hại không sai, nhưng là ngươi có biết cái kia nữ nhiều sao. Cách thập thứ tuổi đều còn kém một tháng. Một cái thập tam tuổi tiểu hài tử, ngươi cảm thấy nàng có thể đem này võ công luyện đến rất cao. hắc y nhân chắc chắc nói. Ngươi nói rất đúng, đại hán nhìn đến đỗ hiểu ly bộ dáng cũng hiểu được của nàng tuổi không lớn, nói. Chúng ta trước đem kia phượng minh quốc công chúa giải quyết, sau đó tái đem cái kia nữ bắt lại, đến lúc đó được đến bí tịch chúng ta tái sao chép một phần, như vậy song phương cũng không chịu thiệt. Hào, hắc y nhân gật đầu đồng ý, đối chính mình tới rồi cấp dưới nói. Đi giải quyết những người đó. Đỗ hiểu ly nghe được những người đó ý tưởng, cười lạnh một tiếng, muốn chào nàng. Nằm mơ. Quý lưu phong bọn họ nhìn đến sở hữu hắc y nhân đều hướng đỗ hiểu ly vây công mà đến, trong tay bảo kiếm vừa lật đang muốn đi lên cùng bọn họ đại chiến, bị đỗ hiểu ly ngăn trở Các người trước không cần đi qua. lưu phong ca ca, ngươi không phải hỏi cái gì là hoa nhi như vậy hồng sao. Hiện tại ta khiến cho ngươi xem xem. Đỗ hiểu ly đem cây sáo nơi tay cơ vòng vo hai vòng, đặt ở bên môi lại thổi lên. Lần này nàng không hề là thổi đơn giản âm phù, mà là đầy đủ khúc những hắc y nhân kia nghe được khúc sau toàn bộ từ không trung mới hạ xuống, vẻ mặt thống khổ bộ dáng Như vậy, lợi hại như vậy. Cho dù lãnh nhị bọn họ biết đỗ hiểu ly hội âm công, vẫn như cũ bị đỗ hiểu ly chiêu thức ấy cấp sợ ngây người. Không nghĩ tới của nàng võ công như vậy cao. Thật sự thật là lợi hại. Hàn Minh Hương tuy rằng cũng biết đỗ hiểu ly hội võ công, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên lợi hại như vậy, vừa mới còn làm cho người ta đau đầu đối thủ cư nhiên bị nàng một người liền ngăn cản ở phía trước. Đại hán cùng vị kia hắc y nhân theo đỗ hiểu ly suy địch từ thời điểm liền sau này lui không ít nhìn đến người của chính mình bị nàng một khúc cây sáo liền cấp ngăn trở xuống dưới, trong mắt càng thêm hưng phấn. Bởi vì theo bọn họ, đỗ hiểu ly chỉ biết một chút ra lông, nhưng là điểm này ra lông uy lực đều lớn như vậy. Nếu bọn họ chiếm được bí tịch kia về sau chính là cỡ nào lợi hại. Đỗ hiểu ly không nhìn tới hàn minh hương các nàng phản ứng chính là nhìn phía trước hắc y nhân, thêm đại âm công lực lượng. Ngay từ đầu những người đó chính là cảm thấy thân thể có điểm không thoải mái, võ công cao một ít còn có thể động, nhưng là một lát sau nhi, này võ công thấp một chút ngũ quan sung huyết trực tiếp bảo đã chết một khúc thổi hoàn, Đỗ Hiểu Ly thay đổi nhất thủ khúc, từng đạo lực lượng theo địch thân bay ra, giống như một fan đem lợi nhận trực tiếp đem những người đó mệnh cấp thu gặt rớt. Từng bước từng bước hắc y nhân rồi ngã xuống, mặc dù không có lập tức tử vong, cũng không có tác chiến năng lực, Đại Hán cùng hắc y nhân theo đối phương trong mắt thấy được không cam lòng cùng hưng phấn, lập tức đồng thời hướng bất đồng phương hướng đào tẩu. Lần này tuy rằng không có phá đi hai quốc đám hỏi, nhưng là đã biết gió thổi tuyết rơi xuống, biết ở đỗ hiểu ly trong tay, mặt sau lại đến thường là được. Thực lực cao một ít H. y Nhân nhìn đến chính mình đầu đầu đều chạy thoát, bọn họ cũng hướng chung quanh tán đi. Lãnh nhất bọn họ nhìn đến H. y Nhân chạy trốn, chạy nhanh đuổi theo, đem bị âm công ép buộc một phen nhân giết. Nhưng là kia đại hán cùng H. y Nhân thủ lĩnh lại mượn cơ hội này chạy xa. Đỗ hiểu ly thổi xong rồi liền không ở tiếp tục vung tay lên, này binh lính liền đi lên đem sống chảo lên. Chạy thoát hai cái, làm sao bây giờ? Lãnh nhị nhìn đào tàu hai người, hung hăng đọa chân. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem kia hai người chảo trở về. Vương Phi tin tức không thể làm cho bọn họ để lộ đi ra ngoài. Lãnh vừa nói, kia hai người công phu không kém, bình thường binh lính đi cũng là chịu chết không bằng làm cho hiểu ly các nàng ở chỗ này chờ một chút chúng ta vài cái đổi theo. Quý Lưu Phong nói, theo sau nhìn Đỗ Hiểu Ly, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Tuy rằng nàng hiện tại gió thổi tuyết đã muốn luyện đến tầng thứ 5, sắp đụng đến tầng thứ 6 cửa ở trên giang hồ coi như là cao thủ, đến một đám người cũng không nhất định có thể trong tay nàng chiếm được yêu Việt, nhưng là nàng cảm thấy Đỗ Vân Hàn giống như có chuyện gì, hơn nữa Hàn Minh dập rời đi thời điểm biểu tình cũng có vẻ ngưng trọng cho nên phía sau nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Vì thế nàng gật gật đầu, đồng ý Quý Lưu Phong đề nghị. Chúng ta đây. Quý Lưu Phong nói còn chưa dứt lời, chợt nghe đến bùm hai tiếng, đào tàu đại hán cùng H. Y nhân thủ lĩnh giống như này nọ bình thường bị nhân ném trở về, rơi xuống đỗ hiểu ly các nàng phía trước. Tiếp theo, một cái quen thuộc nhân H. Y nhân đào tàu phương hướng bay lại đây, rơi xuống thi thể phía trước. Đồng thời mặt khác hai người theo thanh niên nam tử theo đại hán đào tàu phương hướng bay tới, rơi xuống lạc kỳ phía sau. Đỗ hiểu ly vừa thấy người tới, nhất thời vui vẻ cao hứng theo trên mã xa nhảy xuống đi vào hắn bên người kích động nói lạc kỳ ca, ca ngươi như thế nào ở trong này bọn họ là ngươi giết ta tiền đoạn thời gian đi bắc Nguyên một chuyến mấy ngày nay vừa lúc ở lỗ thành biết ngươi muốn tới đưa thân đã nghĩ chờ ngươi cùng nhau trở về sau lại biết được nơi này có mai phục cấp chạy lại đây không nghĩ tới đến thời điểm nghe được ngươi ở suy địch tử lại nhìn đến kia hai người chạy trốn liền cùng bọn họ phân công nhau đuổi theo lạc kỳ nhìn đến đỗ hiểu ly trong mắt cao hứng mỉm cười nói. Lạc thiếu ra, cáp may mắn người của người đem hai người kia giết chết bằng không chúng ta lần này liền phiền toái Quý lưu Phong lãnh nhị bọn họ nhìn đến Lạc Kỳ có chút kinh ngạc không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến hắn Quý thiếu tướng quân, lãnh nhị thị vệ còn có định vương điện hạ Lạc Kỳ nhìn đến lãnh nhất giả trang hàn minh dập lập tức liền nhận ra đến đây Đỗ Hiểu Ly vừa nghe Lạc Kỳ nói chuyện giọng Chỉ biết hắn nhận ra lãnh nhất thân phận ít nhất biết kia không phải thật sự hàn minh dập Lạc Kỳ ca ca, này hai vị là, hai người bọn họ là Sơn Trang người ở bên trong, theo tiểu đi theo của ta. Đều là có thể tín nhiệm Lạc Kỳ nói, đây là Mục Sơn, đây là Mục Thủy. Gặp qua tiểu thư, Mục Sơn Mục Thủy cầm kiếm, hai tay ôm quyền đối đỗ hiểu ly hành lễ. Đa tạ hai vị hỗ trợ, đỗ hiểu ly trở về cái lễ. Bất quá các ngươi như thế nào bảo ta tiểu thư, là ta làm cho bọn họ như vậy kêu Lạc Kỳ nói. Đừng quên ngươi là ta muội muội, cho nên Tứ Hải Sơn Trang nhân nhìn thấy ngươi đều phải gọi ngươi tiểu thư. Báo cáo Định Vương, những người đó toàn bộ uống thuốc độc tự sát một cái phó tướng tiến lên đây nói. Đều đã chết?" Quý Lưu Phong hỏi. "Đúng vậy, bọn họ miệng đều hàm độc cho nên phó tướng nói." "Đáng chết." Quý Lưu Phong mắng một câu, phân phó nói, đi đưa bọn họ khăn che mặt đều hái được, nhìn xem có hay không quen thuộc nhân. "Là, cái kia tướng lãnh lĩnh mệnh đi xuống." Đỗ Hiểu Linh nhìn nhìn đầy đất thi thể, nói, là kỳ ca ca, ngươi đợi lát nữa Nói xong, nàng xoay người đi vào xe ngựa giữ, nói, công chúa, ngươi đi vào trước đi Hiện tại nàng dù sao cũng là đãi gà tân nương, vừa mới tình thế nguy cấp cho nên khác làm đừng luận Hiện tại chiến đấu đã muốn chấm dứt lại có nam nhân khác ở cho nên vẫn là không cần ở bên ngoài lộ diện hào Hàn Minh Hương biết Đỗ Hiểu Ly hiện tại có việc yếu việc tuy rằng trong lòng có nghi hoặc nhưng là vẫn là gật đầu, xoay người vào xe ngựa. Đỗ Hiểu Ly vì nàng đem xe ngựa quan thượng mới xoay người trở lại phía trước đến. Xem những người đó không có gì dùng, nhìn xem hai người kia có lẽ còn có thể tìm ra manh mối đến. Lãnh nhị nói xong tiến lên đem lạc kỳ bọn họ giết chết hai người. Hắc y nhân thủ lĩnh quả thật là Phượng Minh Quốc nhân, nhưng là bộ dáng của hắn vừa thấy chính là phía nam nhân. Quý Lưu Phong làm cho mọi người đến nhận thức một chút không ai nhận ra đến. Này giống như bác nhung quốc tướng quân, lãnh nhị không nhận ra đến người kia, lại đi đem đại hán khăn che mặt triệt hạ đến, nhìn trước mắt trung nhiên nam tử, không xác định nói. Đây là bác nhung quốc tướng quân Tư Lang. là kỳ nhìn thoáng qua, nói, đối ta vừa mới giống như nghe được cái kia hắc y nhân gọi hắn Tư Lang. Có nhân mở miệng nói, phó tướng đem những hắc y nhân kia toàn bộ kiểm tra một lần trở về nói không có nhận thức. Biết tư lang có thể tra ra hợp tác với hắn nhân. Lãnh nhị nói, chúng ta bên này thương vong tình huống đâu. Đỗ hiểu ly hỏi, đã chết hơn trăm nhân, bị thương quá bán. Phó tướng nói, không nghĩ tới đã chết nhiều như vậy, đỗ hiểu ly trong lòng khó chịu như vậy một chút. Nếu không phải nàng ngay từ đầu do dự cũng không bị chết nhiều như vậy, nhưng là nàng cũng không thể tùy ý bại lộ thực lực của chính mình. Nàng thở dài, nói cấp này bị thương đơn giản băng bó một chút, làm cho bọn họ kiên trì đến lỗ thành. Này từ điệu binh lính, lấy cây hố mai đi. Kia này đó thi thể làm sao bây giờ. Đỗ Hiểu Linh nhìn nhìn, đối phương cũng có hơn trăm nhân tổng không thể trực tiếp liền phơi thay hoang dã. Nơi này hoang dại động vật nhiều sao. Nơi này lương thực khan hiếm, cho nên mọi người đều đã săn thú, động vật hẳn là không nhiều lắm. Quý lưu Phong nói, Nga quên đi. Đỗ hiểu linh nguyên bản còn muốn lấy bọn họ đi uy hoang dại động vật đâu, nếu cũng chưa gì động vật kia vẫn là trực tiếp bị hủy đi. Hạ diên đem tiêu cốt thủy cấp phó tướng. Là tiểu thư, hạ diên trở lại chính mình làm trên mã xa cầm một cái bình từ cấp phó tướng, hơn nữa dậy hắn đem một giọt tiêu cốt giọt nước mưa đến thi thể thượng là có thể. Vì thế ở mai nhân hố ta còn không có hoàn toàn lấy tốt thời điểm, đối phương thi thể đã muốn toàn bộ hóa thành một bãi than máu loãng, nhìn xem nhất mọi người sợ hãi than không thôi. Phó tướng tận mắt chính mình bất quá giọt một giọt thủy, này thi thể liền như vậy không có cảm thán nói, thật sự là hủy thi diệt tích thứ tốt. Này đào hầm binh lính trong lòng đã ở cảm thán, nếu không là vì từ là bọn hắn bằng hữu thật muốn cũng như vậy làm nhiều phương tiện. Mọi người đều ở công tác thời điểm, đỗ hiểu ly cùng là kỳ còn có quý lưu phong bọn họ tác chạy tới một bên đi nói chuyện phiếm đi. Lần trước trung thu gặp qua sau, liền vẫn chưa thấy qua hơn nữa lần trước gặp mặt cũng không nói chuyện. Nói đến chúng ta cũng đã nhiều năm không tọa cùng nhau nói chuyện phiếm, năm đó chúng ta còn cùng nhau uống qua rượu đâu Quý lưu phong vỗ lạc kỳ bả vai nói Dù sao lúc trước ở đỗ trang mọi người vẫn là cùng nhau cuộc sống quá một đoạn thời gian còn là có chút tình nghĩa Nhất là cái loại này phao lại thân phận, chính là lấy này bởi vì bằng hữu thương giao Ai có thể nghĩ đến lúc trước cái kia mất trí như thiếu niên sẽ là tứ hải sơn trang thiếu ra đâu Ai có biết cái kia đơn giản trong phòng trụ là ngay lúc đó hoàng tử còn có tướng quân con. Duyên phận thứ này có đôi khi thật sự thực kỳ diệu. Lạc kỳ cũng tưởng khởi kia đoạn đơn thuần thời gian, cười nói, chúng ta đây đến lỗ thành hào hảo uống thượng hai chén. Hào, bất quá các ngươi bên này mọi người đáng tin sao? Bọn họ sẽ không đem hiểu ly chuyện tình nói ra đi thôi. Lạc kỳ lo lắng hỏi, sẽ không? Này đó đều là minh dập nhân, đều là thân gia trong sạch đối hắn trung tâm quý liêu phong khẳng định nói. Là kỳ ca ca ngươi cũng không dùng rất lo lắng ta hiện tại thực lực lại có một chút tiến bộ cho dù thật sự bị nhân đã biết cũng có thể ứng phó. Đỗ hiểu ly nhìn đến lạc kỳ lo lắng nói. Lại nói tiếp hiểu ly, ngươi cư nhiên võ công lợi hại như vậy thật sự là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa a Quý liêu phong nói. Lúc trước cái kia bị ta cười ngay cả khinh công đều học sẽ không nha đầu Hội võ công đã muốn làm cho ta rất kỳ quái Không nghĩ tới ngươi cương nhiên còn có thể võ lâm thượng thất truyền âm công Này thật sự là rất dọa người Hù chết ngươi mới tốt đâu Đỗ hiểu ly hướng về phía quý lưu phong nỗ bĩu môi Đúng rồi, là kỳ ca ca các ngươi đi bắc Nguyên Quốc làm cái gì Là ta cha phái ta tới được bởi vì bắc nguyên quốc gần nhất náo động sơn trang ở bắc nguyên sinh ý cũng có chút bị hao tổn cũng không có gì vấn đề lớn lạc kỳ nói hội phái hắn tự mình lại đây như vậy vấn đề khẳng định không nhỏ bất quá hắn không nói bọn họ cũng sẽ không hỏi lại chuyện đó tình đều xử lý tốt sao tổng hội có chút tổn thất bất quá coi như là ổn định xuống dưới vậy là tốt rồi Chờ binh lính đem bị hao tổn trên mã xa gì đó bản đến này hắn trên mã xa chết đi binh lính cũng bị mai sau Đỗ hiểu ly bọn họ liền lại khởi hành Lạc kỳ cùng mục sơn mục thủy đều không có kỵ mã Đỗ hiểu ly đem chính mình mã tặng cho lạc kỳ Dù sao của nàng mã cũng là vì nàng ngẫu nhiên nghĩ ra được kỵ mã chuẩn bị Mà mục sơn mục thủy cũng chỉ có đi đường đi trở về Đỗ hiểu ly một hồi đến xe ngựa lập tức bị hàn minh hương nhéo Yếu nàng nói nói nàng hội âm công chuyện tình Đỗ Hiểu Ly nói nơi này hiện tại nhân rất tạp, đến Lỗ Thành liền cấp nàng nói, nàng thế này mới buông tha Đỗ Hiểu Ly. Nhìn đến Hàn Minh Hương tò mò ánh mắt, Đỗ Hiểu Ly đột nhiên nhớ tới một câu, nữ nhân bát quái đứng lên thực đáng sợ. Bởi vì binh lính bị thương có vẻ nhiều cho nên mọi người đi có vẻ chậm, mặt khác phái người đi Lỗ Thành tìm thành chủ phái viết mã cùng xe ngựa lại đây. Lũ thành huyện lệnh phương quốc vừa nghe nói Hàn Minh Hương ở trên đường gặp chuyện chạy nhanh mang theo một số lớn nhân lại đây, mặt khác còn chuẩn bị một ít xe ngựa cùng mã. Cùng đỗ hiểu ly bọn họ hội hợp sau, thương thế góc trọng binh lính lên xe ngựa thương thế góc khinh kỵ mã. Chẳng vãng thời điểm, bọn họ rốt cục ở cửa thành đóng cửa khí đến lũ thành đại bộ đội trực tiếp đi chuẩn bị tốt khách sạn. Nơi này điều kiện rất là gian khổ cho nên ngay cả cao cấp một chút khách chạm đều không có chuẩn bị cho các nàng khách sạn có chút cũ nát bất quá đã muốn là nơi này tốt nhất. Đỗ Hiểu Ly giúp đỡ Hàn Minh Hương đi của nàng phòng ở làm cho Bích Nhi chiếu cố nàng chính mình mang theo hạ Diên đi cấp bị thương xem xét thương thế. Quận chúa ta đã muốn trước tiên làm cho trong thành sở hữu đại phu đến lúc này chuẩn bị thuốc trị thương cũng đều lấy đến đây. Phương Quốc nói. Biên thành tài nguyên nguyên bản cũng rất khan hiếm, trừ bỏ này bị thương nặng, này hắn chịu chút vết thương nhẹ, này thuốc trị thương sẽ không yếu cho bọn hắn dùng. Đỗ Hiểu Ly nói, quận chúa cho dù là chút vết thương nhẹ, nếu liên tục đổ máu trong lời nói cũng là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm một cái phụ cận đại phu nghĩ đến Đỗ Hiểu Ly cái gì cũng đều không hiểu, cấp nàng giải thích nói. Ta biết, các người nơi đi để ý này bị thương nặng thì tốt rồi, này bị thương nhẹ chúng ta đến xử lý. Ta đến cho bọn hắn cầm máu chữa thương. Đỗ Hiểu Ly nói, quận chúa còn hiểu y thuật. Cái kia lão đại phu nói, hội một ít. Đỗ Hiểu Ly mỉm cười nói, Hạ Diên chúng ta bắt đầu. Là tiểu thư, Hạ Diên đem Đỗ Hiểu Ly ngân châm lấy ra nữa cấp nàng đội cái bao tay. Sau đó liền ở một bên cấp nàng trợ thủ. Này đại phu nhìn đến Đỗ Hiểu Ly tuổi không lớn, sợ hãi nàng đem nhân cấp y đã chết đang muốn thượng ngăn cản nàng, đã thấy của nàng ngân châm đi xuống rất nhanh này miệng vết thương liền không hề đổ máu. Ngân châm thuật một cái đại phu kinh ngạc nhìn đỗ hiểu ly mọi người đi trước cấp này bị thương chữa thương đi hạ duyên nhìn đến bọn họ đều vây đi lên bị đỗ hiểu ly y thuật khiếp sợ ngược lại đã quên này bị thương nhắc nhở nói a chúng ta cái này đi này đại phu mới phản ứng lại đây đỗ hiểu ly ở chuẩn trụ cột thượng tận lực đề cao chính mình là tốc độ trừ bỏ một ít đơn giản băng bó cần nàng động thủ bị thương vẫn là có vài mười cái chờ nàng nhất nhất trị liệu xuống dưới đã muốn đến đêm khuya Không được như vậy đi xuống hắn ngày mai sẽ chết ngay tại nàng chuẩn bị tháo xuống cái bao tay thời điểm phòng ở mặt khác một bên truyền đến một trận tranh luận thanh. Nhưng là cho dù như vậy, hắn cũng khẳng định sống không quá đêm nay. Mặt khác một vị đại phu nói, đỗ hiểu ly đi qua đi, hỏi làm sao vậy? Hai vị đại phu đã muốn biết đỗ hiểu ly y thuật xem nàng đi tới, nói quận chúa, vị này binh lính miệng vết thương mà kệ như thế nào đều chỉ không được huyết. Không có thượng dược sao? Đỗ hiểu ly đi vào binh lính trên người kiểm tra rồi một chút nhìn đến hắn bụng bị kiếm họa suốt một đạo lỗ hồng theo tà hùng mãi cho đến hữu phúc cơ hồ sỏ xuyên qua toàn bộ bụng hơn nữa đau thương có vẻ thâm bên cạnh thuốc bột bị huyết nhiễm đỏ. Chúng ta ngay từ đầu liền cho hắn trị liệu nhưng là này dược chỉ có thể giảm bớt đổ máu tốc độ. Bằng không hắn sớm đã mất máu quá nhiều mà đã chết. Trong đó một cái đại phu nói. Này miệng vết thương quá sâu, hơn nữa quá dài, phải muốn dùng ngoại lực đem nó khép lại đứng lên, bằng không thượng bao nhiêu dược đều không có dùng. Đỗ Hiểu Ly nói, ai chúng ta cũng biết nhưng là này miệng vết thương ai. Một cái đại phu thở dài, chẳng lẽ hắn cũng chỉ có thể như vậy chờ chết sao. Ở lỗ thành đại phu bình thường đều cũng có tình yêu đại phu, phần lớn là vì cấp quan binh chữa thương mới có thể ở tại chỗ này, hiện tại nhìn đến một cái trọng thương binh lính ở bọn họ trước mặt, bọn họ lại bất lực, loại cảm giác này làm cho hai người đều có vẻ rất thống khổ. Sẽ không, chỉ cần đem miệng vết thương Phùng đứng lên, trở lên bị thương dược, mặt sau rất tĩnh dưỡng thì tốt rồi. Đỗ Hiểu Ly nói, Phùng, Phùng đứng lên. Hai vị đại phu kinh ngạc nhìn Đỗ Hiểu Ly. Đúng vậy, Phùng đứng lên. Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu. Không để ý tới hai người khiếp sợ phân phó hạ diên đi tìm mấy căn châm cùng tuyến cấp châm tuyến tiêu độc, sau đó cấp nàng. Mạng người lớn hơn thiên, hai vị đại phu tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng là biết này cũng là duy nhất biện pháp, vì thế liền ở một bên cấp đỗ hiểu ly trợ thủ nhìn nàng trước cấp kia bị thương ở trên người đâm hai châm, hơn nữa nói cho bọn họ đây là ma túy cảm giác đau thần kinh dùng là. Tuy rằng đỗ hiểu ly dùng từ có vẻ chuyên nghiệp, bọn họ chưa từng nghe qua, nhưng là bọn hắn vẫn là lý giải của nàng ý tứ. Đỗ hiểu ly nhìn đến hai vị đại phu còn thật sự quan khán bộ dáng nghĩ đến nếu giáo hội bọn họ này khâu lại thuật về sau chiến xử lý gặp được tình huống như vậy, sẽ không dùng nhìn này binh lính chết đi, vì thế một bên khâu lại một bên cấp hai vị đại phu giảng giải trong đó chú ý địa phương. Hai vị đại phu cũng không là lang băm đỗ hiểu ly lại ràng giải lại làm mẫu, chờ nàng đem người nọ phùng hào miệng vết thương, hai người cũng nắm giữ không ít. Đỗ hiểu ly làm cho bọn họ lại cho binh lính rửa sạch miệng vết thương bên cạnh vết máu Sau đó đem thuốc trị thương ngã vào miệng vết thương thượng Lần này miệng vết thương không có tái vỡ ra Đem thuốc bột xúc điệu, nhìn xem hai vị đại phu cao hứng không thôi Liên tục trị liệu xuống dưới, đỗ hiểu ly cũng hiểu được mệt mỏi Làm cho hai vị đại phu chú ý này bị thương tình huống Nàng trở về chính mình phòng Tiểu thư, nước ấm đã muốn chuẩn bị tốt trước tắm một cái đi Oanh ca đem nước ấm nhắc tới đỗ hiểu ly phòng ở, nói Ân, đêm nay cũng thật là mệt đỗ hiểu ly xoay xoay chính mình cổ, mỏi mệt nói. Hạ diên cùng oanh ca lui về chính mình phòng ở, đỗ hiểu ly một người ở trong phòng hảo hảo phao phao tắm, trên người mỏi mệt nhất thời tiêu tán không ít nàng tái ở phao tắm thời điểm dùng vận hành nội lực ở trong cơ thể chạy chờ nàng phao hoàn tắm, nhân đã muốn thoải mái hơn. Nghe được trong phòng thanh âm, hạ diên cùng oanh ca mới tiến tới thu thập sụp dũng. Đỗ hiểu ly nhìn hạ diên sắc mặt có chút không thích hợp hỏi, xảy ra chuyện gì tình. Oanh Ca nhìn Hạ Diên liếc mắt một cái, cổ vũ nàng nói ra, Hạ Diên còn lại là con điểm dẫy rủ. Các ngươi này mắt đi mày lại, rốt cuộc làm sao vậy? Đỗ Hiểu Ly nhìn hai người, nói, chẳng lẽ là các ngươi gặp được tình lang? Tiểu thư ngươi nói cái gì đâu, như thế nào sẽ có tình lang thôi? Là Hạ Diên gặp nàng Ca Ca, Oanh Ca nói, Hạ Diên Ca Ca, Hạ Diên ngươi như thế nào chưa nói quá ngươi còn có cái Ca Ca. À? Đỗ Hiểu Ly vẫn là lần đầu tiên nghe nói Hạ Diên có ca ca, như thế nào phía trước cũng chưa nghe nàng nói qua Nếu gặp được ca ca, hẳn là cao hứng thôi, người như thế nào khổ cái mặt Hạ Diên nhìn Đỗ Hiểu Ly, sắc mặt có chút lo lắng, nhưng là giật giật môi, vẫn là cũng không nói gì ra nói đến chương 109, Ly biệt ước định Tiểu thư, bởi vì hạ riêng ca ca bị thương, hơn nữa có vẻ nghiêm trọng, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, nàng muốn mời tiểu thư đi cấp nàng ca ca nhìn xem, nhưng là lại cảm thấy ngượng ngùng. Oanh ca xem hạ riêng kia nhăn nhó bộ dáng, rõ ràng thay nàng nói ra. Tiểu thư đã muốn việc một đêm ta như thế nào có thể làm cho tiểu thư tiếp tục mệt đi xuống. Hạ Diên nói, nàng là nhìn đỗ hiểu ly đêm nay làm bao nhiêu sự tình, cũng biết đỗ hiểu ly có bao nhiêu mệt cho nên hắn không nghĩ tái làm cho đỗ hiểu ly đi việc. Nàng vừa mới đi ra ngoài thời điểm, Mục Sơn mới nói cho nàng Hạ Hồng bị thương, hơn nữa vẫn hôn mê bất tỉnh, cho nên hắn mới lo lắng không thôi, ở mâu thuẫn muốn hay không thỉnh Đỗ Hiểu Ly đi hỗ trợ. "Ca ca ngươi là ai?" Đỗ Hiểu Ly hỏi, "Ca ca ta là Lạc Kỳ thiếu gia bên người bên người gã sai vặt, mặc kệ Lạc Kỳ thiếu gia ở đâu nhi, hắn đều đã đi theo ban ngày thời điểm không thấy được hắn, ta còn tưởng rằng hắn là bị phái đi làm việc tỉnh, thế nào thành nghĩ đến hắn hạ diên lo lắng nói. Hắn hiện tại ở đâu nhi?" Đỗ Hiểu Ly tiếp tục hỏi, ở hai điều phố mặt sau tiểu khách điếm, Hạ Diên nói, bởi vì khách sạn lớn nhất đã muốn là làm Hàn Minh Hương đặt chân, cho nên khẳng định sẽ không nhận đãi những người khác là kỳ bọn họ đến đến nơi đây cũng chỉ có thể trụ này hắn khách sạn. Đỗ Hiểu Ly vừa nghe thay đổi quần áo, lấy qua áo choàng nói, đội này nọ chúng ta đi thôi. Oanh ca, ngươi vẫn là ở tại chỗ này, chú ý công chúa trong phòng tình huống. Tốt tiểu thư, oanh ca đáp, chúng ta đi thôi. Đỗ hiểu ly đem áo choàng phủ thêm, mở ra môn nói. Nàng đi trước hàn minh hương phòng ở cùng nàng nói một chút nói cho chính nàng đi ra ngoài có chuyện gì tìm oanh ca. Sau đó nàng lại đi cấp quý lưu phong nói một chút mới mang theo hạ diên ly khai khách sạn. Hai người tới mục sơn nói cái kia khách sạn, vừa mới tiến khứ tự nhìn đến lạc kỳ theo trong viện đi ra. Hiểu ly, người như thế nào hiện tại lại đây? Lạc kỳ ca ca ta nghe nói hạ riêng ca ca bị thương quá đến xem. Đỗ Hiểu Ly trả lời nói. ân kia ngươi theo ta đi lên. Lạc Kỳ mang theo Đỗ Hiểu Ly các nàng đi hậu viện một cái nghỉ các nàng đi vào liền nhìn đến kháng thượng nằm một người. Ta nguyên vốn định chờ ngươi ngày mai đưa thân trở về tái cho ngươi cho hắn nhìn xem Lạc Kỳ nói. Hắn là như thế nào bị thương Đỗ Hiểu Ly rất ra hạ hồng trên người chăn, nhìn đến hắn trên người vài chỗ đau thương, hỏi. Ở bắc Nguyên chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bị bên kia mọi dựa đả thương Lạc Kỳ nói. Chờ chúng ta ba cách nhận được tin tức đuổi đi qua thời điểm, hắn đã muốn bị thương. Sau lại kiên trì theo chúng ta trốn hồi lỗ thành, đến nơi này liền ngã xuống. Nơi này đại phu cũng đều bị ta mời đến cho hắn nhìn, nhưng là hắn liền vẫn chưa tỉnh lại. Trốn, đỗ hiểu ly sâu sắc bắt được lạc kỳ nói lý chữ, hỏi các ngươi bị đuổi giết. Khủ khủ cũng không phải đuổi giết chính là ở cuối cùng thành thị ra điểm vấn đề. Lạc kỳ ho khan hai hạ nói, vậy ngươi có hay không bị thương? Đỗ Hiểu Ly hỏi, không có chỉ có Mục Sơn trên người bị tổn thương khẩu, bất quá cũng không nghiêm trọng. Người đã lại đây, liền cho hắn nhìn xem đi. Nhìn đến Đỗ Hiểu Ly như vậy dáng vẻ khẩn trương, lạc kỳ trong lòng ấm áp. Bân ta trước cho hắn kiểm tra một chút. Đỗ Hiểu Ly nói, sau đó ngồi vào kháng thượng, đem hạ hồng thủ lấy ra nữa bắt mạch một lát sau nhi buông, nói, hắn hôn mê nguyên nhân không là vì trên người thương, mà là trúng độc. Trúng độc, Mục Sơn Mục Thủy kinh ngạc nói chúng ta đi thời điểm không thấy được hắn bị nhân hạ độc a hào giải sao lạc kỳ hỏi không là cái gì nan giải độc ta khai cái phương từ các ngươi đi hiểu thuốc bốc thuốc trở về thiên cho hắn ăn vào đỗ hiểu ly nói hào đỗ hiểu ly lại cấp mục sơn kiểm tra rồi một chút thân thể sau đó viết ba cái phương thuốc một cái là giải độc dùng là mặt khác hai cái là cho mục sơn cùng hạ hồng chị đau thương dùng là Lạc kỳ đem phương thuốc cho mục thủy, hắn cầm phương tử đi ra ngoài, rất nhanh mượn tam phúc dược đã trở lại Giải độc dược tiên hảo sau, hạ riêng cẩn thận đút cho hạ hồng uống xong, chỉ chốc lát sau, hạ hồng thân thể liền bắt đầu run rẩy, Đỗ hiểu ly làm cho mục thủy chạy nhanh đưa hắn nâng dậy đến, vừa ngồi xuống, hắn liền ói ra một ngụm máu đen ở sàng đan thượng Một lát sau nhi lại liên tục ói ra vài khẩu Đánh giá không sai biệt lắm, Đỗ Hiểu Ly lại làm cho Mục Thủy đem hạ hồng buông, làm cho đem tiên tốt mặt khác một bức dược cho hắn uống xong. Như vậy thì tốt rồi. Mục Sơn nhìn Đỗ Hiểu Ly bất quá là mở một bộ dược đã đem hạ hồng trong cơ thể độc bức ra đến đây kinh ngạc hỏi. Còn không có, Đỗ Hiểu Ly lắc đầu nói. Hắn trúng độc tuy rằng không tính lợi hại, nhưng là trúng độc thời gian có vẻ dài cho nên hiện tại cho dù đem độc sắp xếp đi ra cũng sẽ hôn mê bất tỉnh. Làm cho hắn tỉnh lại mới được kia yếu làm như thế nào? phiền toái sao? mục thủy hỏi. hoàn hảo, không tính phiền toái. hạ diên đi đem hắn trên người băng vải đều lấy. mục sơn đi lên giúp đỡ hạ diên cùng nhau đem băng vải cởi bỏ, lộ ra hắn này đã muốn vài miệng vết thương. tiểu thư tốt lắm. hạ diên giải hoàn sau nói với đỗ hiểu ly, sau đó đem hòm mở ra, xuất ra đã dùng cái bao tay cùng ngân châm. Đỗ hiểu ly ở hạ hồng trên người đâm mấy châm, rất nhanh, hôn mê tam thiên hạ hồng liền sâu kín truyền tình. Nàng tái đưa hắn trên người thực một cây căn lấy xuống dưới, ly khai bên giường. Ca ca, hạ diên tiến lên từng bước kích động nhìn hạ hồng. muội muội ngươi, ngươi như thế nào ở trong này? Hạ hồng mỏng manh hỏi, nhìn đến mặt sau đứng lạc kỳ, hô thiếu gia ta ngươi hiện tại vừa mới vừa tỉnh lại thân thể thực suy yếu vẫn là ít nhất nói cho thỏa đáng ta vừa mới làm cho phòng bếp nhịn một ít chút có thể trước cho hắn uống một chén Đỗ Hiểu Ly một bên thu thập châm vừa nói có thể nhìn đến luôn luôn trầm ổn Hạ Diên có như vậy thời điểm cũng là khó được a nàng là Hạ Hồng Thiên quá đầu nhìn Đỗ Hiểu Ly hỏi ca ca nàng chính là tiểu thư là nàng đem ngươi cứu tỉnh Hạ Diên nắm Hạ Hồng Thủ nói tạ tạ tạ tiểu thư Hạ Hồng cảm kích nói. Không cần cảm tạ ngươi là hạ diên ca ca cũng là lạc kỳ ca ca nhân cứu ngươi cũng là hẳn là đỗi hiểu lim mỉm cười nói. Trong chốc lát chốc đến đây, chưa uống một chén quá trận tài ăn này hắn gì đó. Hạ diên đêm nay ngươi liền ở tại chỗ này hào hào chiếu cố ca ca ngươi ta đi về trước. Tiểu thư ta và ngươi cùng nhau đi. Hạ diên đứng dậy nói. Không quan hệ ngươi cùng ca ca ngươi lâu như vậy chưa thấy qua, hào hào tâm sự thân thể hắn tốt lắm, ngủ lâu như vậy, nói vậy hiện tại cũng không vây. Trở về còn có anh ca đâu. Đỗ hiểu ly nói xong đi lấy chính mình áo choàng. Ta đưa ngươi trở về đi. Lạc kỳ nói, hào, đỗ hiểu ly phi hào quần áo, đẩy cửa ra đi rồi đi ra ngoài. Bên ngoài bay tiểu tuyết, đỗ hiểu ly cùng lạc kỳ ở tuyết thiên lý đi tới. Ngươi gần nhất qua thế nào? Hôm nay vừa thấy đến ngươi liền phát hiện ngươi gầy. Lạc kỳ nói. Ta đây là chiều điều thoát khỏi trẻ con phì mà thôi. Đỗ Hiểu Ly sơ sờ, sờ mặt mình. Trước người cũng không béo rất. Lạc Kỳ cười nói. Này ngươi sẽ không đã hiểu. Nữ nhân vĩnh viễn sẽ không ngại chính mình gầy Đỗ Hiểu Ly nói. Mặc kệ cái kia nhiều nữ nhân gầy. Nàng đều đã nói chính mình béo. Nhất là ở mua quần áo thời điểm. Còn có loại này cách nói. Lạc Kỳ lần đầu tiên nghe được cảm thấy có chút tân kỳ. Đương nhiên, nữ nhân đều là nghiệp dư thôi. Đỗ Hiểu Ly nói ngươi không biết chích là vì ngươi đối nữ nhân không đủ hiểu biết Có lẽ đi, lạc kỳ nhún nhún vai nói Lại nói tiếp ngươi cũng trưởng thành, như thế nào còn không cho ta tìm cái tàu tử Đỗ hiểu linh nghĩ đến lạc kỳ so với nàng lớn 7 tuổi Đến bây giờ hẳn là chính là 21 tuổi Ở cổ đại mà nói tuổi cũng không nhỏ Nhưng là hắn đến bây giờ ngay cả cái nữ nhân đều không có Nếu không phải ngượng ngùng, nàng đều muốn trực tiếp hỏi hắn Chẳng lẽ hắn không có kia gì ý tưởng Lạc kỳ cước bộ rừng một chút lập tức cười nói ta còn không tìm được chính mình muốn nữ nhân a người trước kia không phải thường xuyên cho ta nói sao, cảm tình yếu chuyên nhất sẽ đối tình yêu phụ trách không thể ba vợ bốn nàng hầu, không thể có thông phòng ấm giường nha đầu. a ta có yêu cầu quá ngươi sao? Đỗ hiểu ly chớp chớp ánh mắt nàng giống như không yêu cầu này quá rất đi. Ngươi chưa nói, nhưng là ngươi luôn ở ta bên tai nói này quan niệm, vì thế ta đã bị ngươi ảnh hưởng lạc kỳ cười nói khụ khụ ta không yêu cầu ngươi cũng như vậy thôi, ta chỉ là nói ta muốn tìm như vậy trưởng phu. khụ khụ nếu ngươi yếu là vì mới trước đây bị ta ảnh hưởng, trang ngươi sẽ không tìm ta tính sổ đi. Đỗ hiểu ly nghe nói tứ hải sơn trang trang chủ thực hung, nếu yếu là vì vậy quái khởi nàng đến kia không phải thảm. Như thế nào hội, hắn biết của ngươi tồn tại còn vẫn muốn ta mời ngươi đi tứ hải sơn trang nhìn xem đâu. Lạc kỳ mỉm cười nhìn đỗ hiểu ly, nhưng là kia tươi cười bao nhiêu có chút chua sót. Tuy rằng nàng không có như vậy nói với hắn, nhưng là hắn nguyện ý vì nàng làm như vậy, bằng không, hắn sợ chính mình ngay cả cùng nàng đứng chung một chỗ tư cách đều không có a ta nhớ ra rồi, đỗ hiểu ly nhớ tới Bạch Ninh viễn chuyện tình kêu một tiếng hỏi Lần trước ta làm cho người ta cho ngươi mang đi cái kia băng hỏa lưỡng trọng thiên giải dược ngươi thu được không Thu được là kỳ nói, ta còn đem giải dược cấp cha cùng nương, chính mình bên người cũng để lại một viên Nhưng là cũng không có chứng cơ thuyết minh thất thúc mua cái kia là đối phó cha ta nương Nếu thất thúc thật sự có cái loại này ý tưởng trong lời nói Chúng ta tất nhiên không tha cho hắn Bất quá hay là muốn cẩn thận một chút làm cho người ta chú ý hắn hành động Đỗ Hiểu Ly đề nghị nói ân ta phái người đi giám thị hắn hành động là kỳ cũng không bổn Đỗ Hiểu Ly nghĩ đến hắn tự nhiên cũng nghĩ tới So với này ta càng lo lắng tình huống của ngươi Ta Ta đến Bắc Nguyên phía trước nghe nói gió thổi thuyết hiện thế chuyện tình cũng biết lần đó chặn giết. Tuy rằng Thủy Nguyệt Thiên Nhân làm cho ngươi chút tay chân, đem lực chú ý chuyển rời đến thần bí giáo chủ trên người, nhưng là ngươi hiện tại cũng, cũng không phải hoàn toàn an toàn là kỳ nói. Ta hiểu được ta hiện tại đã muốn luyện đến tầng thứ 5, đã muốn chạm đến đến tầng thứ 6 cửa chờ đột phá tầng thứ 6, cho dù những người đó đến cũng không sợ. Đỗ hiểu ly tự tin nói, nhìn đến lạc kỳ vẫn là con mày, nói, nói sau lạc không phải còn có tiểu tập ca ca cùng ngươi thôi Có các ngươi ở ta triều đình giang hồ còn không sợ đều có thể đi ngang Ngươi nha, lạc kỳ nghe được nàng nói có hắn cùng hàn minh dập trong lòng hơi chút thoải mái điểm ít nhất nàng trong lòng vẫn là có hắn vị trí không phải sao Tuy rằng vị trí này, hiện tại cùng tình yêu không quan hệ Được rồi, ta đến Ta đi trở về, mọi người gần nhất đều mệt mỏi cho nên ngày mai đưa thân sau khi trở về hội nghỉ ngơi một đêm tái trở về. Đỗ Hiểu Ly nhìn đến trước mắt khách sạn, cười tùm tìm nói. Đến lúc đó chúng ta mới hào hào tụ tụ. Đi thôi, nghe nói người hôm nay xử lý một ngày bị thương, mặt sau lại đi cấp hạ hồng trị liệu, hiện tại hẳn là mệt chết đi đi trở về sớm một chút nghỉ ngơi. Là kỳ giống mới trước đây như vậy vỗ vỗ Đỗ Hiểu Ly đầu nói. Bần ta đi vào, là kỳ ca ca ngủ ngon. Đỗ Hiểu Ly hướng Lạc Kỳ huy phất tay, đẩy ra đại môn đi rồi đi vào. Lạc Kỳ đợi cho Đỗ Hiểu Ly đem đại môn quan tốt lắm mới xoay người hướng hội đi. Đã trở lại, Quý Liêu Phong tựa vào đại sành cửa, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly trở về, nói. Người như thế nào còn không có nghỉ ngơi? Đỗ Hiểu Ly nhìn đến Quý Liêu Phong có chút kinh ngạc, hiện tại đã muốn là sau nửa đêm đi. Không có việc gì, nhìn ngươi trở về phải đi ngủ. Quý Liêu Phong tùy ý nói. Đỗ hiểu ly cười cười, biết quý lưu phong là ở lo lắng cho mình, mỉm cười nói ân, ngủ ngon. Sau đó liền trở về chính mình phòng ở. Oanh ca ở đỗ hiểu ly phòng ở chờ nàng, nhìn đến nàng trở về, chạy nhanh tiến lên hầu hạ nàng nghỉ ngơi, chờ nàng ngủ mới ở phòng trong tiểu trên giường nằm xuống. Đỗ hiểu ly nằm ở trên giường, nghe bên ngoài lạc tuyết phát ra rất nhỏ thanh âm, thở dài, xoay người hướng lý, ngủ. Phong tuyết một đêm, sáng sớm hôm sau, mọi người liền đi lên. Bởi vì bị thương nhân không thể tái tiếp tục đưa thân đội ngũ thiếu một nửa cho nên quý lưu phong lâm thời theo biên cương binh lính lý rút mấy trăm nhân, lâm thời bệnh thành tân đưa thân đội ngũ. Xe ngựa trải qua một đêm cũng chuẩn bị tốt tuy rằng cản không nổi kinh thành đến xe ngựa nhưng là hiện tại cũng không biện pháp khác đành phải đêm này đồ cưới phân nhất bộ phân đi qua. Cũng may bị hủy phá hư xe ngựa không nhiều lắm. Đỗ Hiểu Ly trước khi đi đem tất cả mọi người kêu đi ra ngoài, chính mình cùng Hàn Minh Hương ở trong phòng nói thầm trong chốc lát, sau đó lại mới đem Hàn Minh dập đưa kia bốn nhà hoàn kêu đi vào nói một phen, đại ý muốn chiếu cố hảo Hàn Minh Hương, còn có che giấu hội võ công chuyện tình đằng đằng Chờ hết thầy điều công đạo rõ ràng sau, Đỗ Hiểu Ly mới giúp đỡ Hàn Minh Hương ra khách sạn, lên xe ngựa hướng lỗ thành ngoài thành xuất phát. Ra khỏi thành thời điểm, đỗ hiểu ly tương sa liêm rớt ra một chút nhìn cao cao thường vây, rất nặng đại môn, hai mươi mấy cá nhân đồng thời phát lực mới đưa trong đó một bên mở ra. Thật dài đội ngũ theo cửa thành đi ra ngoài, nàng xem bên ngoài rộng lớn vô ngần vùng ngoại thành thầm nghĩ như vậy tầm nhìn chống chảy, đối phương không dễ mai phục. Kéo kẹt chờ đưa thân đội ngũ ra khỏi thành sau, cửa thành lập tức bị đóng lại, xem ra này ngày thường phòng vệ quan niệm vẫn là rất mạnh. Ở trên đường, đỗ hiểu ly bị Hàn Minh Hương lôi kéo nói nàng hội âm công chuyện tình, đỗ hiểu ly nhìn không được thường mắt trợn trắng a này bát quái nàng còn không có quên đâu. Tuy rằng như thế, nàng vẫn là đem chính mình học võ trải qua cấp Hàn Minh Hương nói, nghe tới nàng liên hệ khinh công như thế nào cũng không hội, còn bị lãnh nhị nói thành là luyện võ phế tài khi, nàng nhìn không được nở nụ cười, ánh mắt hoàn thành hai cái nho nhỏ nguyệt nha, cảm thán nói, lúc trước ta đã ở thì tốt rồi. Như vậy có thể sớm một chút cùng ngươi nhận thức. Hiện tại cũng không chậm A. Đỗ Hiểu Ly nói, người không biết khi đó ta còn ở trong hoàng công trụ ta nghe nói ngũ ca đến phía nam thành thị dưỡng thương đi, liền tìm đi ra ngoài, nhưng là vài lần giấu ở vận hóa xe phía dưới đều bị phát ra, sau lại ta còn đi leo tường, thiếu chút nữa bị trở thành thích khách bị nắm kia sự kiện còn kinh động phụ hoàng, kết quả bị hắn phạt cấm trừng đại nửa tháng đâu. Hàn Minh Hương nghĩ đến chính mình nhỏ thời điểm cảm thấy chính mình lúc ấy vẫn là man bướng bình. Không nghĩ tới ngươi cưng nhiên sẽ đi đi tường, ha ha ha. Ngươi tái cười, tái cười ta đánh ngươi a Hàn Minh Hương nhìn đến Đỗ Hiểu Ly ôm bụng cười cười to bộ dáng uy hiếp nói. Thật sự một chút đều nhìn không ra đến a Chật chật, Đỗ Hiểu Ly cũng không sợ Hàn Minh Hương uy hiếp nói xong ý nghĩ của chính mình. Ta làm cho ngươi chê cười ta, nhìn ngươi như thế nào chê cười ta. Hàn Minh Hương lập tức hụt Đỗ Hiểu Ly trên người thân thù cong của nàng ngứa. Đỗ Hiểu Ly không cần nội lực đánh văng ra nàng, bất quá cũng lập tức phản kích thân thủ đi cong Hàn Minh Hương bên hông. Hai người xoay làm một đoàn, chơi hội, Hàn Minh Hương tựa đầu đặt ở Đỗ Hiểu Ly trên vai, nước mắt đại khỏa đại khỏa đi xuống lạc. Đỗ Hiểu Ly vỗ cùng của nàng bả vai, cũng hiểu được cái mũi của mình ê ẩm. Từ biết cùng với thân sau, trừ bỏ lần đó ở phong tuyết lâu nghe được quý lưu phong trong lời nói khóc, hàn minh hương vẫn đều không có trải qua một giọt nước mắt, nhưng là ở cuối cùng một chút lộ trình lý, nàng rốt cuộc ức chế không được chính mình trong lòng bi thương, khống chế không được chính mình cảm xúc nằm ở đỗ hiểu ly trên vai lớn tiếng khóc đi ra. Quý lưu phong cùng lãnh nhất ở trước nhất mặt đi tới, nghe được hàn minh hương tiếng khóc quý lưu phong ánh mắt cũng đi theo đỏ. Lãnh nhất nhìn nhìn hai người bộ dáng, phất phất tay, làm cho bộ đội ngừng lại. Quý Lưu Phong nhìn xa xa thiên không, cũng không quay đầu xem xe ngựa, nhưng là thân thể hắn lý tràn ra một cỗ cùng Hàn Minh Hương giống nhau bi thương. Đỗ Hiểu Ly vỗ Hàn Minh Hương bả vai, từ nàng phóng thích chính mình cảm xúc qua một hồi lâu nhi. Hàn Minh Hương tiếng khóc dần dần yếu đi xuống dưới cuối cùng chậm rãi quy về bình tĩnh. Công chúa, ngươi là cái kiên cường lại thông minh nữ tử, mặc kệ gặp được cái dạng gì tình huống đều phải kiên cường sống sót. Chỉ cần còn sống, liền có hy vọng. Còn sống, ta tài năng tìm được ngươi. Đỗ Hiểu Ly nói, sau đó còn trong lòng bổ sung một câu tài năng mang ngươi trở về. Hàn Minh Hương khóc sống một hồi, trong lòng thư thái rất nhiều, nghe được Đỗ Hiểu Ly trong lời nói, gật gật đầu, nói ta sẽ ta sẽ không làm cho chính mình giống đại hoàng thì các nàng như vậy. Vân ta tin tưởng ngươi, quá vài năm ta nhất định đi bắc Nguyên nhìn ngươi, này tính là của chúng ta ước định thế nào. Đỗ Hiểu Ly nói, hảo ta chờ ngươi. Hàn Minh Hương xoa xoa nước mắt nói, làm cho bọn họ tiếp tục ra đi đi. Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh Hương lôi kéo ngón tay, sau đó đề cao âm lượng, nói định vương, tiếp tục chạy đi đi. Đi, lãnh nhất phân phó nói, Hiểu Ly, đến biên cảnh cuối cùng lộ trình, người theo giúp ta đi qua đi còn không hảo. Hàn Minh Hương nắm Đỗ Hiểu Hiểu thủ nói, hảo, Đỗ Hiểu Ly không chút do dự nói. Ta nghe nói, bác Nguyên cùng chúng ta quốc gia ở trong này bên cảnh tuyến là một cái hà, hà bên này là chúng ta, hà bờ bên kia là bắc Nguyên thổ địa. Chỉ có một tòa kiều thương liên kiều bên này có dám thì thiếu đổi kiều bên kia cũng có thiếu đổi. Ngươi theo giúp ta đi kia tòa kiều. Hàn Minh Hương nói, hào, hiểu ly, ngươi tặng ta liền lập tức trở về, không nên nhìn ta rời đi, được không? Hào, ngươi cùng ngũ ca hôn lễ ta mất, nhưng là ngươi nhớ rõ nhất định phải hạnh phúc. Hào. Liệu phong hắn không quá hội chiếu cố chính mình, ngươi tuy rằng so với hắn tiểu không ít nhưng là thoạt nhìn lại càng làm cho người thả tâm, nếu ngươi có tinh lực sẽ không chiếu cố một chút hắn. Hào, cho hắn tuyển thê từ thời điểm, không thể làm cho hắn tùy tùy tiện liền liền tìm một tuy rằng không phải giống ngươi như vậy lợi hại, nhưng là cũng không thể so với ta kém nhiều lắm ngươi cùng ngũ ca nhất định phải đem chấn. Hào, hiểu ly ta chờ ngươi đến hoàn thành chúng ta ước định. Hào. Xe ngựa đến đại qua sông Tiền dừng lại, Quý Lưu Phong rồi ngựa trở về, nói: "Chúng ta đến đại qua sông, qua này hà chính là Bắc Uyên quốc thổ địa." Hàn Minh Hương thủ căng thẳng, chờ Đỗ Hiểu Ly ngượng tay đau trầm mặc gần một phút đồng hồ, nàng mới mở miệng nói: "Chúng ta đi xuống đi." Quý Lưu Phong cảm giác được trong xe ngựa trầm tĩnh, không biết nói cái gì cũng liền đi theo cùng nhau trầm mặc. Giá chi Xe ngựa môn bị mở ra, đỗ hiểu ly trước theo bên trong đi ra, làm cho sa phu đem ghế buông đi, sau đó thải ghế đi xuống, sau đó tái hồi lại đây phù đi ra hàn minh hương. Công chúa các người quý lưu phong khó hiểu nhìn đỗ hiểu ly cùng hàn minh hương, chẳng lẽ các nàng không tính đi sao? Đáng tiếc đỗ hiểu ly trong lời nói đánh nát hắn trong tiềm thức hy vọng. Công chúa nói cuối cùng một đoạn đường trình, nàng phải đi đi qua. Hàn Minh Hương theo trên mã xa xuống dưới, nằm ở đỗ hiểu ly cánh tay thượng thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Hào, tối hôm qua hạ một đêm đại tuyết nơi nơi đều bao trùm một tầng tuyết. Phượng Minh Quốc nhân nhìn một thân như hỏa gã y Hàn Minh Hương, nằm ở một cái so với nàng còn nhỏ nữ tử trên tay. Hai người chậm rãi đi hoàn này giai đoạn trình, chậm rãi đi đến đầu cầu, lại đi đến kiều thượng. Hai cái kiều nhỏ thân thể, lại lưu cho mọi người lưỡng đạo kiên nghị bóng dáng, từng bước một không hề sợ hãi, đi hướng không biết lộ. Hòa thân công chúa ở bên cạnh chỗ xuống xe chính mình đi qua đi, chuyện như vậy đúng là hiếm thấy, mọi người nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản ứng, vẫn là quý lưu phong cuối cùng lên tiếng, nói trừ bỏ sa phu trên mã sa nhân toàn bộ xuống dưới, chúng ta đi đi qua. Vì thế, đưa thân nhân toàn bộ xuống dưới, mà kệ là lão mẹ vẫn là tuổi trẻ nha hoàn, hoặc là gã sai vặt toàn bộ đô theo trên mã sa xuống dưới, dọc theo đỗ hiểu ly cùng hàn minh hương giấu chân hướng đối diện đi đến. Bác Nguyên quốc cảnh thủ lòng đang kiểu này đầu nhìn nganh diện đi tới hai vị nữ tử, một cái hồng y hồng hài, đội hồng khăn voan, một cái áo trắng mặc phát trưởng không sai, lại còn không có nảy nở. Đây là cái kia khiến cho hắn chú ý nha đầu. Còn thật là cái nha đầu a. Đỗ Hiểu Ly từng nghe nói qua triệu trinh sẽ không tới đón thân, nhưng là không có nhìn đến hắn, nàng còn là có chút thất vọng. Nếu hắn đến đây, nàng còn có thể cùng đối phương nói nói, nhìn xem có thể hay không hủy bỏ hòa thân. Bác huyên quốc cảnh thủ tâm gặp qua phượng minh quốc trường nhà công chúa yên vui quận chúa. Cảnh thủ tâm chờ hai người đi đến chính mình trước mặt đến, hướng hai người ôm quyền hành lễ nói. Đỗ hiểu ly cảnh thủ tâm liếc mắt một cái cùng triệu trinh không sai biệt lắm niên kỳ kỳ, nhìn đến hắn trong mắt cùng triệu trinh không có sai biệt quang mang, nàng đối người này liền không có gì hay cảm thản nhiên nói cảnh tướng quân khách khí. Yên vui quận chúa biết cảnh mỗ Cảnh thủ tâm hỏi. Hắn vừa mới chính là nói tên chính mình, cũng không phải chính mình chức quan, hơn nữa hắn cũng là lâm thời mới tính tới đón thân, cho nên đối với phương hẳn là cũng không biết chính mình mới đúng. Nhưng là nàng lại chuẩn xác mà nói ra chính mình chức vị, bác nguyên quốc tướng quân. Không biết, đỗ hiểu ly nhìn đến hắn dáng vẻ đắc y ăn ngay nói thật. Kia quận chúa như thế nào biết cảnh mỗ thân phận, cảnh thủ tâm tính thiện lương kỳ hỏi. Nguyên vốn tưởng rằng hội nghe được cái gì phấn khích suy luận, không nghĩ tới đỗ hiểu ly chính là đơn giản trở về câu đoán Ngạch, đưa thân nhân lục tục lại đây, liền ngay cả xe ngựa cũng một chiếc tiếp theo một chiếc lại đây Trừ bỏ lãnh nhất cùng lãnh nhị còn có hạ riêng cùng oanh ca chỉ có thể đứng ở kiều trung gian Công chúa, nơi này cách đêm nay ngủ lại địa phương có xa, chúng ta vẫn là sớm một chút nhích người đi Cảnh thù tâm nói Hàn Minh Hương lại đây sau liền vẫn không nói chuyện, nghe được cảnh thủ tâm trong lời nói, nói với Đỗ Hiểu Ly, Hiểu Ly, ngươi đi trở về đi. Ta đưa ngươi lên xe ngựa, Đỗ Hiểu Ly nói, Hào, Đỗ Hiểu Ly đem Hàn Minh Hương đưa đến trên mã xa, đối một bên chuẩn bị lên xe Bích Nhi nói, nhớ rõ yếu chiếu cố Hào công chúa. Nô thì biết, cho dù là liều mạng Nô thì tánh mạng, cũng sẽ chiếu cố Hào công chúa Bích Nhi nói. Cũng không yếu mạng của ngươi, ngươi cũng muốn chiếu cố dường như mình, chỉ có chiếu cố dường như mình, tài năng rất tốt chiếu cố công chúa. Đi thôi, đỗ hiểu ly vỗ vỗ Bích Nhi bả vai, dặn nói. Nô thì hiểu được, Bích Nhi nói xong thầy trở lên rồi, Sa Phu đem ghế phóng tới trên mã Sa chuẩn bị khởi hành đỗ hiểu ly đi vào cảnh thủ tâm trước mặt nói mong rằng cảnh tướng quân trên đường nhiều chiếu cố công chúa tuy rằng hiện tại là ở các ngươi thổ địa thượng nhưng là phượng minh quốc vẫn là sẽ không tùy ý công chúa bị khi dễ cảnh thủ tâm nhìn đến đỗ hiểu ly trong nháy mắt phát ra khí thế có chút kinh hãi nha đầu kia vừa mới thuận nhìn còn giống như thuận theo tiểu cừu trong nháy mắt thuận tiện thành dương nhanh múa vuốt miêu mỹ cảnh múa tự nhiên tận chức tận trách hiểu ly ngươi đi đi đừng quên chúng ta ước định hàn minh hương nói. Là công chúa, cảnh thù tâm nhìn đến đỗ hiểu ly cũng không quay đầu lại tiêu sái Đến kiêu thượng cùng lãnh nhất bọn họ hội hợp sau Chính là nói đơn giản hai câu, đã đi xuống kiểu cưỡi ngựa ly khai Thật đúng là lãnh tâm, cảnh thù tâm nói Cư nhiên liền như vậy sảng khoái tiêu sái Chúng ta cũng khởi hành đi Quý Liêu Phong nói, quý thiếu tướng quân thật cao hứng có thể cùng ngươi một đường đồng hành Cảnh thù tâm cười nói, quý mỗ vinh hạnh Quý lưu phong thái độ cùng đỗ hiểu ly có chút giống, lôi kéo cái mặt biểu hiện hắn hiện tại tâm tình không tốt. Cảnh thù tâm cũng không ngại, thượng chính mình mã, đối tiến đến đón dâu người ta nói, nam nhi nhóm, mở đường. Vì thế, Bắc Nguyên quốc binh lính ở phía trước, Phượng Minh quốc binh lính ở phía sau, cuối cùng còn có áp sau Bắc Nguyên binh lính, mọi người liền chậm rãi ra đi. Cách đại kiều mấy trăm thức địa phương, đỗ hiểu ly 5 người ngồi trên lưng ngựa, rất xa nhìn Hàn Minh Hương đội ngũ rời đi, biết nhìn không thấy bóng người, lãnh nhị mới mở miệng nói, chúng ta trở về đi Đỗ hiểu ly lôi kéo dây cưng, nói, đi thôi Ngựa ở tuyết lý lưu lại dấu chân, mang theo đỗ hiểu ly cách đại qua sông càng ngày càng xa, nguyên lai càng xa Đỗ hiểu ly ở trên đường trên lưng ngựa trở về nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy kiên nghị Công chúa chờ chúng ta chạy như điên hơn hai mươi lý đỗ hiểu ly các nàng về tới lỗ thành ngoại thù thành binh lính nhìn đến là đỗ hiểu ly mấy người toại đưa bọn họ thả tiến vào những bước hàn minh hương đỗ hiểu ly trong lòng có điểm vắng vẻ cũng có chút lo lắng càng lo lắng quý lưu phong có thể hay không làm ra cái gì xúc động chuyện tình đến trở lại lỗ thành sau lãnh nhị liền đi làm cho này còn lại binh lính hôm nay hào hào nghỉ ngơi ngày hôm sau mới chạy đi làm sao vậy một bộ tâm sự thật mạnh bộ dáng Sau giờ ngọ Lạc Kỳ cùng Đỗ Hiểu Ly ở trong phòng uống trà, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly mặt nhăn cái mày, ra tiếng giò hỏi. Không có gì chính là cảm thấy có chút mất hứng. Đỗ Hiểu Ly cảm xúc hạ nói, ở cùng công chúa và thân chuyện tình. Lạc Kỳ hỏi, Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, nhân sinh liền là như thế này. Lạc Kỳ nói, lúc trước ở Đỗ Trang thời điểm ta đã nói quá, nếu là không nghĩ bị Hoàng Quyền chế ước vậy yếu nắm giữ có thể cùng Hoàng Quyền chống lại quyền lợi ngươi hiện tại khó chịu, có phải hay không bởi vì cảm thấy chính mình trong tay thực lực còn chưa đủ cường. Không phải ta là Phượng Minh Quốc, là kỳ đem Đỗ Hiểu Ly lãnh điệu trà đồ điệu, lại cho nàng ngã một chén trà nóng, đưa cho nàng, nói, người ở vì Phượng Minh Quốc gầy yếu lo lắng. Đỗ Hiểu Ly tiếp nhận cái chén, hai tay đang cầm, nói, xem như đi. Nếu phượng minh quốc cường thịnh trở lại lớn một chút như vậy công chúa hôm nay liền sẽ không đi hòa thân rõ ràng chúng ta mới là thắng lợi quốc nhưng là cuối cùng đi bị triệu trinh biến thành như vậy bị động. Liền là bởi vì chúng ta không đồ cường đại không dám hợp lại. Người tưởng cường đại phượng minh quốc là kỳ đối đỗ hiểu ly thực hiểu biết nhìn đến nàng kích động như vậy liền đã biết nàng ý nghĩ trong lòng. Là kỳ ca ca người có phải hay không cảm thấy ta ý nghĩ kỳ lạ. Đỗ hiểu ly hỏi này cũng không phải ý nghĩ kỳ lạ. Lạc Kỳ phẩm hạ trà, mới chậm rãi nói. Ta nghĩ, trên thế giới này, tối hiểu biết ngươi năng lực nhân là ta đi. Đỗ hiểu ly gật đầu thừa nhận, sự tình quả thật như thế. Của nàng võ công, của nàng buôn bán tài hoa, này đó hắn đều là tối rõ ràng, có thể nói, hàn minh dập đều không rõ ràng lắm nàng cùng Lạc Kỳ cùng nhau giao thiệp với bao nhiêu lĩnh vực chuyện tình. Hơn nữa của nàng rất nhiều chuyện đều là được sự giúp đỡ của Lạc Kỳ hoàn thành. Ở ngươi nhỏ thời điểm là kỳ muốn nói nhận thức đỗ hiểu ly thời điểm, nhưng là hiện tại cũng hiểu được nàng còn nhỏ, vì thế sửa lại nói. Ở ngươi vài tuổi thời điểm, chúng ta liền nhận thức khi đó ta đánh mất trí nhớ tỉnh lại sau nhìn đến một cái thất bát tuổi tiểu oa nhi thực bình tĩnh cho ta trị thương kia đâu vào đấy bộ dáng, so với không ít thượng tuổi đại phu thoạt nhìn còn muốn chấn định. Theo khi đó bắt đầu ta chỉ biết ngươi cũng không phải một cái đơn giản tiểu hài từ. Sau lại, càng là cùng người tiếp xúc, càng là cảm giác được người nho nhỏ trong thân thể chứa thật lớn năng lượng. Cảm giác người tùy thời đều đã bộc phát ra cái gì làm cho người ta ngạc nhiên. Của người y thuật giống nhau cùng sinh cầu đến, học võ thiên phú cũng cực cao, nhất là người kia buôn bán ý nghĩ thật là làm cho ta thuyết phục không thôi. Hội chủng, hội kiếm tiền, nếu không phải tận mắt đến người lớn lên, ta thật sự hội cảm thấy, người như vậy căn bản sẽ không tồn tại. Là kỳ một chút một chút tự thuật. Đỗ Hiểu Ly nhớ tới Quý Lưu Hà các nàng cũng từng như vậy thảo luận quá chính mình, Hàn Minh Trạch cũng nói qua xem ra mọi người đều chú ý tới của nàng năng lực. Người luôn luôn tại cho ta khiếp sợ cho nên nếu ngày nào đó nói ngươi hội này hắn, ta cũng sẽ không kinh ngạc. Tương phản ta cảm thấy nhĩ hảo giống trời sinh sẽ này đó, sẽ không giống như mới không bình thường. Lạc Kỳ nói, như ta vậy cảm giác có phải hay không có điểm không bình thường. Là thực không bình thường. Đỗ Hiểu Ly nói. Nàng cũng có rất nhiều sẽ không hảo không tỉ như kia theo. Cho dù nàng đem ngân châm khiến cho xuất thần nhập hóa, lại đối kia tú hoa châm cực độ không cảm mạo Mới trước đây tú hà bao, khi đó là cái gì trình độ, bây giờ còn là cái kia trình độ. Người khác tú đi ra là một mặt chính một mặt phản, một ít tú nương còn có thể tú ra hai mặt đều là chính, nhưng là nàng còn có kia bản sự, tú đi ra đồ án hai mặt đều là phản quả thực vô cùng thê thảm. Lạc kỳ nhìn đến đỗ hiểu ly biểu tình thản nhiên mỉm cười của nàng năng lực hắn biết là tốt rồi Cho nên cho dù ngươi nói ngươi cường đại hơn phượng minh quốc ta cũng hiểu được này cũng không phải nói nhảm mà thôi Ngươi liền như vậy tin tưởng ta Đỗ hiểu ly biểu môi nói Có lẽ là mới trước đây một cái dưới mái hiên cuộc sống trải qua Nàng ở lạc kỳ trước mặt tựa như cái tiểu muội muội Hội không hề phòng bị thả lòng chính mình Hội làm một ít tiểu hài từ động tác Này đó đều là ở đỗ tu hằng cùng trước mặt hắn mới có Mà ở hàn minh dập trước mặt nàng tuy rằng cũng sẽ thả lòng chính mình Nhưng là cũng là hoàn toàn không đồng dạng như vậy Cảm giác cùng hắn cùng nhau sẽ có loại thường cường đại chính mình Cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ mưa gió cùng nhau khiêng ý tưởng Đương nhiên ta tối tin tưởng chính là ngươi lạc kỳ nói Trừ ngươi ra ta không tin những người khác có kia năng lực Mặc dù là hàn minh dập cũng không được Được rồi, đỗ hiểu ly biết chính mình trong đầu trang rất nhiều hiện đại tri thức đối thế giới này Mà nói thật là thật lớn tài phú Không nghĩ tái tiếp tục loại này trầm trọng trong lời nói đề, nàng đem đề tài rời đi. Ngày mai chúng ta nhích người, các ngươi cùng với chúng ta cùng nhau trở về sao? Cùng nhau đi thôi, dù sao đều là hướng phía nam hướng. Lạc kỳ nói, chỉ có hơn 10 ngày liền lễ mừng năm mới, không biết có thể hay không chạy trở về lễ mừng năm mới. Đỗ Hiểu Ly ghé vào trên bàn. Năm nay ca ca sinh nhật ta cũng chưa ở phía trước còn nói hàng năm hắn sinh nhật đều đã vì hắn làm trường thọ mặt xem ra năm nay là nuốt lời Ta năm nay sinh nhật ngươi cũng chưa cho ta làm trường thọ mặt Cũng không gặp ngươi nhắc tới là kỳ u án nhìn đỗ hiểu ly Khủ khổ của ngươi sinh nhật đều đi qua lâu như vậy đỗ hiểu ly nói Hơn nữa khi đó ngươi không ở thôi làm ta ăn a Ngươi có biết ta không thế nào thích ăn mì phở Hôm nay là kỳ nói cái gì hôm nay Hôm nay cho ta bổ thượng đi, Lạc Kỳ nói, trước kia không ở sinh nhật ăn đến ngươi làm trường thọ mặt ngươi đều đã cho ta bổ thượng cho nên liền hôm nay đi. Mấy năm trước hắn không ở sinh nhật ngày đó đổi tới Đỗ Trang trong lời nói, hắn mặt sau đi đều đã làm cho Đỗ Hiểu Ly cho hắn bổ một chén mặt. Tốt bất quá nơi này đồ gia vị cũng không đầy đủ hết, làm ra mặt không thể ăn ngươi cũng không thể không ăn a Hảo ta khẳng định hội đều ăn đi Lạc Kỳ cam đoan nói. Chỉ cần là ngươi làm mà kệ cái gì hắn đều ăn Ta đây trước đi xem phòng bếp có cái gì đồ gia vị Đỗ Hiểu Ly nhìn thời gian cũng không sớm Đứng dậy đi ra ngoài Vân, đi thôi Đỗ Hiểu Ly rời đi Là kỳ nhìn đến Đỗ Hiểu Ly cái chén phát ra trong chốc lát ngốc Hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ Buổi tối thời điểm Quý lưu Phong tìm Đỗ Hiểu Ly thương lượng một chút này Trọng thương binh lính trước hết ở tại chỗ này dưỡng thương Chờ thêm năm tái khởi hành trở về Này vết thương nhẹ tác đi theo bọn họ cùng nhau. Đỗ hiểu ly đối này cũng không dị nghị, có vẻ tại đây dạng thời tiết bên trong chạy đi, đối với trọng thương binh lính cùng các nàng mà nói cũng không là cái gì chuyện tốt. Sáng sớm hôm sau, đoàn người liền nhích người đi trở về. Bởi vì thời gian cấp bách cho nên mọi người đều là kỵ mã, không thể người cưỡi ngựa đều lưu lại. Đến thời điểm mọi người đi rồi hơn 20 thiên, hiện tại đều kỵ mã tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi. Lo lắng đến bị thương, Đỗ Hiểu Ly các nàng vẫn là đem tốc độ thả chậm một ít dù sao chỉ cần chạy trở về lễ mừng năm mới là có thể. Bất quá này kế hoạch ở các nàng đi đến một nửa lộ trình thời điểm bị đánh vỡ. Lúc nửa đêm, Đỗ Hiểu Ly bị tiếng đập cửa đánh thức cùng với mà đến còn có lãnh nhị lo lắng thanh âm. Vương Phi, người mau tỉnh lại, kinh thành đã xảy ra chuyện. chương 110, Kinh Tâm Cung Biến. Nghe được lãnh nhị trong lời nói, đỗ hiểu ly xoay người lập tức liền trên giường ngồi dậy, rất nhanh mặc xong quần áo, mở cửa liền nhìn đến lãnh nhị vẻ mặt dáng vẻ lo lắng đứng ở bên ngoài. Làm sao vậy, vương phi, vừa mới nhận được bên kia tin tức nói kinh thành đã xảy ra chuyện, hoàng thượng cùng thừa tướng đều bị nhốt lên. Lãnh nhị nói, người nói cái gì, cha ta cùng hoàng thượng như thế nào sẽ bị nhốt đi lên. Đỗ hiểu ly trong lòng cả kinh. Nhân vương ý đồ xoán vị liên hợp nhất chúng quan viên tạo phản Hai ngày tiền phát động cung loạn Lãnh nhị nói Hàn Minh Hoàng Cha ta bọn họ thế nào Tin tức có thể tin được không Đỗ Hiểu Ly hỏi Ân là lãnh tam bọn họ truyền đến tin tức hẳn là không sai được Tin tức nói thừa tướng bị phu nhân nhốt trong phủ thừa tướng Lãnh nhị nói Bên cạnh cửa phòng bị mở ra Lạc kỳ đi ra hỏi xảy ra chuyện gì tình Cha ta bọn họ đã xảy ra chuyện Đỗ Hiểu Ly nói, lãnh nhị, ngươi làm cho binh lính ở phía sau trở về, chúng ta vài cái trước chạy trở về. Hiện ở trên ngựa thu thập này nọ chạy lấy người. Chúng ta cùng các ngươi cùng đi đi. Lạc Kỳ nhìn đến Đỗ Hiểu Ly dáng vẻ lo lắng, đề nghị nói. Đỗ Hiểu Ly nhìn nhìn Lạc Kỳ, có mấy người bọn họ hỗ trợ trong lời nói, hội rất tốt, toại gật gật đầu, nói, vậy ngươi đi cùng bọn họ nói một chút. Hào! Hạ Diên cùng oanh ca rất nhanh đêm này nọ thu thập tốt lắm, bởi vì tình huống khẩn cấp này mặc gì đó toàn bộ đô không cần, một người liền lộng cái bọc nhỏ phục. Khách sạn bên ngoài, lãnh nhất đã muốn đem mọi người ngựa chuẩn bị tốt, đỗ hiểu ly bọn họ lên ngựa suốt đêm ly khai đặt chân thành thị. Đi vào cửa thành thời điểm, đỗ hiểu ly xuất ra hàn minh dập lệnh bài, làm cho bọn họ mở ra cửa thành, biến mất ở trong bóng đêm. Sáng sớm hôm sau, xa ở ngàn dặm ở ngoài phượng Hoàng Thành, phù thừa tướng Lý. Trung Mai Thanh đi vào Đỗ Vân Hàn phòng ở bên ngoài thủ vệ nhân nhìn đến nàng Nhất tề hướng nàng hành lễ Đem cửa mở ra, Trung Mai Thanh lạnh lùng nói Là, cách môn gần nhất thị vệ tiến lên Xuất ra cái chìa khóa tướng môn thượng khóa mở ra Sau đó đem cửa đẩy ra, nói phu nhân thỉnh Trung Mai Thanh phất phất tay làm cho phía sau mọi người không cần theo vào đi Sau đó theo Thúy Nhi trong tay tiếp nhận trang điểm tâm hòm Nhất chân đi rồi đi vào Thị vệ lập tức đóng cửa lại Lão gia ăn điểm tâm Trung Mai Thanh đem hòm đặt ở trên bàn, đem bên trong đồ ăn mang sang đến. Nằm ở trên giường Đỗ Vân Hàn thẳng tắp nhìn chướng đỉnh cũng không để ý tới nàng. Lão gia này không ăn điểm tâm thân thể không tốt. Trung Mai Thanh đem điểm tâm toàn bộ mang sang đến sau lại đến bên giường, nói. Ta bây giờ còn có thể ăn cơm sao? Đỗ Vân Hàn ngay cả ánh mắt đều lười bố thí một cái cấp Trung Mai Thanh. Hơn nữa, người kia cơm có thể ăn ngon sao? Lão ra ta làm như vậy đều là cho ngươi hào. Trung Mai Thanh nhìn đến Đỗ Vân Hàn bộ dáng cảm xúc trở nên có chút kích động đứng lên. Ta thật vất vả mới cầu thái hậu tha của ngươi tánh mạng. nếu không như vậy, bọn họ sẽ giết ngươi. Ngươi là phu quân của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Của ngươi bảo hộ chính là ở đồ ăn bên trong hạ độc, làm cho ta chỉ có thể nằm ở trong này. Đỗ Vân Hàn vẻ mặt châm trọc nhìn Trung Mai Thanh. Ta chỉ là bỏ thêm một chút nguyễn cân tán, nó chính là cho ngươi cả người vô lực, sẽ không thương tổn thân thể của ngươi Trung Mai Thanh nói. Chờ thêm trong khoảng thời gian này, ta liền cho ngươi ăn giải dược. Đến lúc đó nhân vương điện hạ kế vị, huân nhi gả cho nhân vương, người đó là quốc cữu gia. Ta cũng không hiếm là các ngươi kia xoán vị đến quốc cữu gia. Đỗ Vân Hàn lại đem ánh mắt chuyển rời đến phía trên, lạnh lùng nói. Các ngươi sáng sớm liền mưu hoa tốt lắm đi. Ngươi gả nhập đỗ phủ, cũng là các ngươi kế hoạch nhất bộ phân. Không có, ta là thật sự thích ngươi mới gả cho ngươi nhưng là ngươi đâu. Ta hứa ngươi thiệt tình, ngươi cho ta cái gì. Trung Mai Thanh nghe được Đỗ Vân Hàn trong lời nói, cảm xúc bùng nổ bắt đầu bạo đi. Ta gả cho ngươi thời điểm ngươi có cái gì. Ngươi bất quá là một cái vừa mới trung học trạng nguyên mà thôi. Yếu quyền không quyền, đòi tiền không có tiền. Nếu không là vì ta gả cho ngươi, nếu không có cha ta dẫn, ngươi có thể có hiện tại địa vị. Nhưng là ngươi đâu, nhiều như vậy năm ngươi là như thế nào đối của ta? Nhiều như vậy năm, ngươi chưa bao giờ đến của ta sân, mặc dù ta cho ngươi sinh nhi dục nữ, ngươi cũng chưa bao giờ quan tâm một chút. Ta cho ngươi quản lý lâu như vậy ra, khả ngươi ngay cả một câu cảm ơn đều không có. Chính ngươi nói, ngươi không làm thất vọng ta sao? Ta cho tới bây giờ chưa nói yếu ngươi làm cái gì, sinh nhi dục nữ. Ngươi dùng biện pháp gì được đến của ta còn muốn ta nói sao? Trừ bỏ tố tâm, ai cũng không tư cách cho ta sinh nhi dục nữ. Đỗ Vân Hàn cười lạnh nói. Trung Mai Thanh không dám tin nhìn Đỗ Vân Hàn, lăng lăng từng bước một sau này lôi theo sau quát to một tiếng, đem trên bàn đồ ăn toàn bộ đổ lên thưởng. Tô tố tâm của ngươi trong mắt trong lòng đều chỉ có tô tố tâm, chỉ có của nàng đứa nhỏ. Ha ha ha ha, ngươi đã như vậy để ý bọn họ ta liền toàn bộ đưa bọn họ bị hủy. Trung Mai Thanh cười lớn nói. Con của ngươi, ngươi thực hẳn là may mắn hắn chạy thoát, bằng không ta hiện tại liền lập tức giải quyết hắn. Bất quá tuy nói hắn hiện tại hạ bộ không rõ, nhưng là tóm lại là ở này Phượng Hoàng trong thành ta sẽ chậm rãi đem hắn tìm ra, sau đó đưa của ngươi trước mặt, cho ngươi tận mắt đến ngươi con là như thế nào chậm rãi từ ở trong tay ta. Ngươi dám? Đỗ Vân Hàn quay đầu chờ Chung Mai Thanh, ta có cái gì không dám Chung Mai Thanh cười lạnh. Về phần người tối bảo bối nữ như ta nghe nói mặt trên đã muốn phái người đi sát các nàng Người vĩnh viễn đều không thấy được nàng ha ha ha ha cáp Trung mai thanh cười lớn đi ra ngoài Phân phó một câu đem bên trong thu thập liền rời đi hắn sân Hai cái thị vệ tiến vào đem thượng tàn tật thu thập Sau đó tướng môn khóa thượng nghe được là khóa thanh âm Đỗ Vân Hàn liền theo trên giường ngồi dậy Làm sao như là chúng độc bộ dáng chủ tử, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong phòng Thế nào Đỗ Vân Hàn hỏi Định Vương nói còn muốn tam thiên thời gian, tam thiên kia liền làm cho người ta tái tha tam thiên. Đỗ Hiểu Ly nói, là Hắc Y nhân đáp, mặt khác nhiều phái người bảo vệ tốt thiếu gia, là Hắc Y nhân lĩnh mệnh, còn có phái người đi tìm tiểu thư, làm cho nàng tạm thời không cần hồi kinh. Là đi xuống đi, Đỗ Vân Hàn lập tức huy phất tay, chờ Hắc Y nhân sau khi biến mất lại nằm đi xuống, giống như vừa mới chuyện tình căn bản không phát sinh quá giống nhau. Trong hoàng cung, thái hậu cùng hỉ mẹ nhàn nhã ở trong hoàng cung tản bộ, hôm nay dương quang tốt lắm, phơi nắng ở trên người ấm rào rạt. Ngọc thì tìm được rồi sao? Thái hậu hỏi, hồi trù tử còn không có, hỉ mẹ giúp đỡ thái hậu trên mặt cũng là lo lắng không thôi. Như thế nào còn không tìm được đều nhiều như vậy thiên, những người đó như thế nào như vậy vô dụng. Thái hậu co mày ở hỉ mẹ tham phù xuống dưới đến chuẩn bị tốt quý phi ghế nằm xuống phơi nắng. Chúng ta nhân đem hoàng cung lý lý ngoại ngoại tìm khắp một lần Nhưng là chính là không tìm được Cho nên lão nô đoán Bọn họ có thể hay không đem ngọc tỷ tàng đi ra bên ngoài hỉ mẹ phòng đoán nói Thái hậu nghĩ nghĩ, nói, sẽ không Chủ tử dùng cái gì thấy được Phát sinh cung biến phía trước một ngày, ta còn tận mắt đến Hoàng đế dùng quá cung biến sau, này Hoàng cung đều bị chúng ta đã khống chế đứng lên, ra vào Hoàng cung mọi người hội trải qua cẩn thận kiểm tra, nếu thật sự mang cái gì vậy đi ra ngoài, sẽ không không có phát hiện. Thái hậu nói, cho nên thứ này khẳng định còn tại Hoàng cung, có thể hay không ở rất Hoàng thái hậu nơi đó, hỉ mẹ nói, cái kia lão già kia cung biến trước sau vốn không có nhân đi vào. Thái hậu nói. Không có Ngọc tỷ, Nhân Vương điện hạ sẽ không có thể đăng cơ. Nếu Ngọc tỷ còn tại trong cung, lão nô làm cho bọn họ lại đi điều tra một lần. hỉ mẹ nói, đi thôi, Thái hậu Huy phất tay, lập tức híp mắt chớp mắt đứng lên. Một cái cung nữ đã đi tới, phúc phúc thân, nói: "Thái hậu, trung lão thừa tướng đến đây." "Cha, hắn như thế nào đến đây?" Thái hậu mở to mắt nói, dẫn hắn tiến vào. Cung nữ lui ra, chỉ chốc lát sau, dẫn một cái 6, 7, 10 tuổi nam nhân vào được. Thái hậu theo quý phi ghế đứng lên, đối chung lão thừa tướng nói, cha, ngươi nhiều như vậy năm ru rú trong nhà, hôm nay như thế nào tiến cung đến đây. Từ Đỗ Vân Hàn làm thừa tướng sau, chung lão thừa tướng chung bách lâm liền lấy thân thể không khỏe không thể vào chiều sớm vì tự đem quyền lợi toàn bộ thả đi ra ngoài, chiếm thừa tướng vị trí ở nhà dưỡng lão, sau lại liền vẫn không thế nào xuất môn, ngay cả cung yến cái gì cũng không xảy ra đến. Mấy năm nay ngoại nhân thấy hắn thời điểm thiếu chi lại thiếu. Trung lão thừa tướng ngồi vào cung nữ đưa đến ghế trên, nói thật lâu không thấy được các ngươi tỉ muội lạc ta đến xem các ngươi. Thái hậu đối thủ ở trong sân cung nữ thị vệ phất tay, nói ai già yếu phụ thân nói chút nói các ngươi đều đi xuống đi. Là, rất nhanh trong viện nha hoàn thái giám còn có thị vệ toàn bộ đô lui đi ra ngoài, lưu lại hảo uống trung lão thừa tướng hai người. Cha, ngươi tới là có chuyện gì sao? Thái hậu hỏi cha đến xem vì sao nhiều như vậy thiên các ngươi còn không có thành công minh hoàng còn không có lên làm hoàng đế hàn minh trạch mệnh còn tại trung lão thừa tướng khẩu khí thật không tốt xem ra là đối bọn họ hành động thực không hài lòng cha ngọc tỷ không thấy không có ngọc tỷ minh hoàng sẽ không có thể đăng cơ ở tìm được ngọc tỷ phía trước hàn minh trạch còn không thể giết thái hậu nói Ngọc tỷ không thấy trung lão thừa tướng sắc mặt trầm xuống, nói công biến nhiều như vậy thiên đi qua, cho dù Ngọc tỷ không thấy, đến bây giờ cũng nên tìm được rồi. Ta đã muốn phái nhân đem toàn bộ hoàng cung đều siêu một lần, nhưng là đều không có phát hiện Ngọc tỷ rơi xuống. Thái hậu nói, này phi từ cung điện đâu? Trung bách lâm hỏi, đều đã muốn điều tra qua. Thái hậu nói, ta đem này phi từ toàn bộ quan đến lãnh cung đi, sau đó làm cho người ta ở từng cái cung điện tìm khắp một lần, không có phát hiện Ngọc tỷ. Hàn Minh chạy cùng cái kia ý quý phi thực thân cận nhiều phái người đến của nàng cung điện siêu siêu. Trung Bách Lâm nói, bên kia hiện tại thúc dục thực cấp các ngươi phải nhanh niềm đắc thù. Chính là quật ba thước cũng muốn đem Ngọc Tỳ tìm ra. Cha, nữ nhi có việc không rõ. Chuyện gì, cha, Minh Hoàng Đăng Cơ chúng ta đã muốn là phượng minh quốc tối cao cầm quyền giả, vì cái gì phải trong tay quyền lợi chắp tay nhường cho. Không bằng chúng ta chặt đứt bên kia liên hệ ở trong này. Vô liêm sỉ. Trung Bách Lâm vừa nghe Thái Hậu trong lời nói, tức giận đến lấy quả trưởng thẳng chặt mặt một bộ đại nghịch bất đạo nhìn Thái Hậu. Chúng ta lúc trước đến nơi đây đến mục đích là cái gì? Chúng ta như thế nào có thể phản bội mặt trên? Chúng ta làm này đó đều là vì chúng ta chủ, vì chúng ta can. Người về sau đừng vội có ý nghĩ như vậy. Vì cái gì không thể? Thái Hậu cũng không đồng ý Trung Bách Lâm cái nhìn, nói cha chúng ta nhiều như vậy năm vì bên kia làm bao nhiêu sự tình âm thầm giúp đỡ quá nhiều thiếu lực lượng ngươi vì bọn họ làm lụng vất vả cả đời nhưng là chiếm được cái gì hiện tại chúng ta có quyền lợi vì cái gì còn muốn đi tự phụng bọn họ cha ngươi là ở ở bên kia sinh ra nhưng là ta không phải muội muội không phải hài tử của ta cũng không phải nơi này mới là của ta ra ta vì cái gì yếu bởi vì một cái hoàn toàn xa lạ địa phương liền vứt bỏ nhà của ta chúng ta tự phụng là thần minh Ngươi nói những lời này, thần minh hội trừng phạt của ngươi cụ cụ trung bách lâm bị thái hậu trong lời nói tức giận đến không nhẹ Nhất thời ho khan không ngừng Cha, ngươi thế nào? Thái hậu chạy nhanh đi lên vỗ hắn bối Ngươi đối thần minh như thế đại bất kính Là muốn làm cho thần minh trừng phạt đến chúng ta trên người A ngươi Trung bách lâm dừng lại sau một tay lấy thái hậu đẩy ra Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại là thái hậu liền thật sự vô tư Mặt trên phái bao nhiêu nhân đến nơi đây đến Chúng ta bất quá là vì thần minh xuất lực một cái hèn mọn tiểu tốt mà thôi. Thái hậu nhìn đến Trung Bách Lâm như cuộc đời này khi cũng không dám nói cái gì nữa. Nhưng là lòng của nàng lý nhâm nhiên không tính đem chính mình trong tay quyền lợi giao ra đi. Ngươi chạy nhanh đem ngọc thì tìm ra tìm không thấy liền nghĩ biện pháp đem hàn minh dập tối khiêu khai. Này có không ý tưởng ngươi đừng vội suy nghĩ. Có nghe hay không? Trung Bách Lâm bão nổi nói. Là, ta đi trước ngươi nắm chặt thời gian đem sự tình làm tốt. Là, trùng bách lâm đi rồi, thái hậu thức giận không thôi, một cước đưa hắn vừa mới tọa ghế đá bay, đá này ghế còn chưa hết giận xoay người đem chính mình quý phi y cũng cấp đá. Chù tử, hỉ mẹ đi vào thái hậu phía sau, nhìn đến nàng như vậy sinh khí có chút lo lắng nhìn nàng. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì ta muốn đem chính mình trong tay quyền lợi giao ra đi. Những người đó làm cái gì, cái gì cũng chưa làm. Bất quá là ở phía nam đại ngọn núi nhìn chúng ta vì bọn họ tặng một đám lại một đám tài nguyên đi vào, nhìn chúng ta vì bọn họ cướp lấy quyền lợi. Hiện tại chúng ta đã muốn là tối cao quyền lợi, bọn họ cương nhiên muốn chúng ta đem tới tay quyền lợi giao ra đi. Nghĩ đến Mỹ, cha cái kia người bảo thủ, muốn đối kia cái gì thần minh tận chung cả đời, đó là chuyện của hắn, dù sao ta sẽ không. Chủ tử bớt giận, hỉ mẹ nhìn đến Hoàng Thái Hậu như vậy sinh khí, khuyên hỉ mẹ cho ta phái người đi thăm dò ta muốn các người mau chóng đem ngọc thì tìm được tận lực làm cho minh hoàng đăng cơ làm hoàng đế. Lão nô đã muốn phân phó tốt lắm, làm cho bọn họ tái đem hoàng cung tìm tòi một lần. Hàn minh dập kia vài cái phi tử nơi đó yếu trọng niềm tra. Là, cùng lúc đó, lãnh cung lý thất tám nữ nhân vây cùng một chỗ nói chuyện, hoàng hậu một người ở trong góc ngồi. Thật không nghĩ tới chúng ta lại một ngày hội toàn bộ đến nơi đây đến. Ai cũng không biết có thể hay không đi ra ngoài. Đi ra ngoài, người thật sự là suy nghĩ nhiều, hoàng thượng đều bị bắt ai còn có thể cứu chúng ta đi ra ngoài. Hiện tại duy nhất chờ mong là chính là không cần lập mã đến đem chúng ta giết. Ai các người nói này phản bội hoàng thượng bị quan tiến vào còn chưa tính chúng ta cương nhiên cũng sẽ cùng nàng ở tại một cái dưới mái hiên, thật sự là buồn cười. Tốt lắm, hiện tại tình hình đã muốn như vậy, các người liền bớt tranh cãi đi. Ý quý phi chừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái nhân, sau đó nhìn ngồi ở góc tường biên không nói lời nào hoàng hậu thở dài, lo lắng nhìn đỉnh đầu phòng lương. Hoàng hậu mới tiến đến một cái nguyệt không đến, nhưng là đã muốn gầy nhất vòng lớn, cả người thoạt nhìn phong đều có thể thổi đổ, làm sao còn có một ngàn mẫu nghi thiên hạ phong phạm. Đối với những người đó bố trí, nàng giống như không có nghe đến bình thường, chính là dựa vào vách tường ngẩn người, trong đầu vẫn đều là cung biến tiền một ngày hàn minh chạch đến đến nơi đây tình cảnh. Chấm có dạng này nọ muốn thả ở ngươi nơi này. Hắn đến đây sau không có hỏi lại nàng vì cái gì yếu hại đỗi hiểu ly, mà là nói thẳng như vậy câu. Nàng quỳ trước mặt hắn, nghe được hắn trong lời nói, kinh ngạc ngẩn đầu lên, nhìn đến hắn theo trong lòng xuất ra giống nhau này nọ, minh màu vàng bố bị mở ra, bên trong bao dĩ nhiên là ngọc tỷ. Hoàng thượng, hoàng thượng vì cái gì muốn đem này này nọ dạy cho nô tỳ bảo quản. Nàng nhìn không được hỏi, ta có nói là cho ngươi bảo quản sao? Ta nói tạm thời đặt ở ngươi nơi này, chờ thế nào một ngày chẫm cần sẽ đến cầm lại đến." Hàn Minh trạch thản nhiên nói, nàng cúi đầu không nói lời nào, đặt ở nàng nơi này không phải là làm cho nàng bảo quản sao? Nhưng lạc vì cái gì? Hắn không sợ nàng đem này ngọc tỷ giao ra đi sao? Hàn Minh trạch trước khi đi thời điểm nhìn nàng một cái kia liếc mắt một cái lý thông cảm nhiều lắm cảm xúc làm cho nàng đoán không được hắn đã biết bao nhiêu. Bất quá, nàng vẫn là ở thủ vệ không có chú ý thời điểm, ở đầu rừng đặt gần lò sưởi đào một cái độc, đem ngọc tỷ thả đi vào, sau đó đem bùn đất tác trở về, đánh thực sẽ đem một tầng tầng lạn sợi bông phát trở về, tái giả tá đi ra ngoài tàn bộ đem dư thừa bùn đất đổ rớt. Không nghĩ tới ngày hôm sau liền truyền đến công biến tin tức này phi thử đều bị đóng tiến vào, đồng thời mang đến còn hàn minh trạch bị nhốt ngọc tỷ mất tích tin tức. Hoàng hậu vuốt chính mình trụi lùi móng tay, kháng thượng đào ra cái kia động. Toàn bộ là nàng dùng móng tay một chút một chút khu đi ra. Vì thế nàng thích nhất móng tay toàn bộ bị khu chặt đứt. Đến bây giờ này vấn đề còn làm phức tạp nàng. Hàn Minh trạch vì cái gì hội đem Ngọc tỷ đặt ở đã biết lý. Hắn Minh biết rõ chính mình hại đỗi hiểu ly, còn đem hắn một ít tin tức nói cho Thái hậu. Hắn vì cái gì còn có thể tin tưởng chính mình có thể đem Ngọc tỷ bảo vệ tốt. Mà phiên biến toàn bộ hoàng cung đều không có tìm được ngọc tỷ, giờ phút này đang ở nàng dưới thân kháng lý tin tưởng ai cũng sẽ không biết nó sẽ ở này hẻo lánh lãnh cung lý. Hoàng thượng, nô tài khuyên ngươi vẫn là đem ngọc tỷ kêu xuất hiện đi. Một cái công công ở ngự thư phòng lý cùng ngồi ở mặt trên hàn minh trạch rằng có ý đồ thuyết phục hắn đem ngọc tỷ tìm ra. Đứng ở hàn minh trạch đối diện còn có lấy nhân nghĩa khiêm tốn hàn minh hoàng. Hoàng thượng, ngươi bị như vậy nhìn ta. Điều này làm cho thần đệ trong lòng thầm hoàng Hàn Minh Hoàng mỉm cười nói Ngươi nói ngươi hiện tại mọi người đã muốn bị chúng ta vây đi lên còn tại ai dẫy rủa cái gì đâu Này ngôi vị hoàng đế ngươi đã muốn làm nhiều như vậy năm cũng nên đổi thần đệ đến tọa ngồi Hừ chỉ sợ ngươi tọa không xong Hàn Minh trạch không xem đặt tại chính mình trên vai hai thanh kiếm thản nhiên ngắm Hàn Minh Hoàng liếc mắt một cái tiếp tục nhắm mắt Có ngồi hay không ổn liền không cần ngươi tới quan tâm, ngươi nếu không nghĩ hiện tại mất mạng trong lời nói, đã đem ngọc tỷ giao ra đây. Hàn Minh Hoàng nói, ngươi nếu muốn động thù trong lời nói kia tùy tiện. Hàn Minh chạy cũng không cần Hàn Minh Hoàng uy hiếp, ngươi cho ta không dám giết ngươi. Muốn giết ta, vậy ngươi đến a Ngươi ha ha ha ha, ngươi có phải hay không còn tại chờ Hàn Minh dập cái kia tên tới cứu ngươi. Hắn bây giờ còn ở ngàn dặm ở ngoài địa phương, ở đưa trường Nhạc Hòa Thân trên đường. Hôm nay buổi sáng chúng ta còn thua được tin tức bọn họ mới trở về đuổi. Chờ hắn hồi tới cứu ngươi của ngươi thi thể phòng chừng đều thối ha ha ha. Hàn Minh Hoàng vẻ mặt châm chọc nhìn Hàn Minh trạch nói. Ngươi hiện tại có phải hay không đặc đừng hối hận đưa hắn phái đi đưa hôn. Chúng ta vài cái huynh đệ ngươi ra vẻ chỉ có ngươi mới vẫn thích đi dựa vào người khác đi. Lại nói tiếp cũng không ngại dọa người. Ngươi. Hàn Minh Hoàng bị Hàn Minh Trạch bộ dáng chọc giận, đoạt lấy trong đó một cái thị vệ trong tay kiếm liền hướng Hàn Minh Trạch trên người đâm tới. Ngay tại kiếm yếu đâm vào Hàn Minh Trạch trái tim thời điểm tay hắn bị vừa mới nói chuyện cái kia thái giám bắt lấy. Nhân vương điện hạ thái hậu có lệnh không tìm được Ngọc tỷ phía trước không thể giết hắn. Hàn Minh Hoàng biết này thay dám là thái hậu bên người đắc lực nhân sĩ, hắn ở thái hậu trước mặt nói trong lời nói đều rất phân lượng, nhìn đến hắn ngăn cản chính mình, hắn không thể không buông tha cho ý nghĩ của chính mình, đem kiếm vị trí hướng lên trên di mấy cm hướng tới Hàn Minh Trạch, bả vai chậm rãi đâm đi vào. Thân thể đau đớn làm cho Hàn Minh Trạch nhân không được nhíu mày, nhưng là hắn không phát ra một chút thanh âm chính là cúi đầu nhìn mang huyết kiếm theo hắn trong thân thể chậm rãi rút đi ra. Kiếm bị rút ra, máu tê theo miệng vết thương đi xuống lưu, nhiễm đỏ minh màu vàng quần áo. Hảo, hảo, hảo, ngươi thực sự cốt khí. Hàn Minh Hoàng nhìn đến Hàn Minh Trạch không ra tiếng, vừa mới rút ra kiếm có lập tức đâm đi vào. Ngô, miệng vết thương lại bị đâm thủng, Hàn Minh Trạch mặt trở nên trắng bạch đậu đại mồ hôi không ngừng đi xuống lạc miệng cũng phát ra rất nhỏ tiếng kêu. a, đợi cho Hàn Minh Hoàng thanh kiếm rút ra sau, Hàn Minh Trạch kêu lên. Ngươi không phải có cốt khí sao? Như thế nào vẫn là kêu đi ra ha ha ha ha cáp. Hàn Minh Hoàng đem kiếm ném tới thượng cười lớn ly khai ngự thư phòng. Thái giám nhìn Hàn Minh trạch trên người huyết, nói câu kêu thái y đến xem, theo sát sau Hàn Minh Hoàng ly khai. Hàn Minh trạch lấy tay ôm bả vai, máu tươi từ hắn khe hở ra bên ngoài lưu, chỉ chốc lát thái y đến đây, chạy nhanh cho hắn xử lý băng bó. Hắn nhìn trên tay huyết trong mắt một mảnh hàn quang. Này đó huyết một ngày nào đó hắn sẽ làm dòng người trở về. Cấm cung, rất hoàng thái hậu nhàn nhã ngồi ở xích đô thượng, ở lầu hai ban công thượng phơi nắng thái dương, mộng cô cấp nàng bưng chén trả đi lên, nói chủ tử thật sự không cần ra tay sao. Không cần, bọn họ yếu ép buộc liền ép buộc đi thôi, chúng ta này hai thanh lão xương cốt sẽ không đi hạt tham gia rất hoàng thái hậu tâm tình không sai cũng không có bởi vì cung biến chuyện tình lo lắng. Nhưng lạc vừa mới nghe nói, hoàng thượng bị thương. mộng cô nói. Người trẻ tuổi chỉ cần không phải mất mạng, lưu điểm huyết tính cái gì. Rất hoàng thái hậu giao a giao, cũng không đem hàn minh trạch tình huống để ở trong lòng. Bọn họ có quyết định của chính mình, chúng ta vẫn là nhìn là tốt rồi hôm nay thời tiết thật không sai. Hôm nay thời tiết là tốt lắm, trời xanh mây trắng, còn có thái dương chiếu dọi nhưng là ánh mặt trời không có đem phượng hoàng thành không khí chiếu sáng lên. Toàn bộ phượng hoàng thành gần nhất đều ở một cỗ thấp mê trạng thái, biết công biến chuyện tình, rất nhiều cửa hàng liên sinh ý đều đóng. Dân chúng không thể tùy ý trên đường, một khi bị nhân trở thành là khả nghi nhân vật, sẽ bị bắt lại nghiêm hình tra tấn, không có mấy cái nhân bị bắt được còn có thể còn sống trở về. Một tòa bình thường dân trạch nội, hàn minh dập trạm ngoại trong viện, nhìn phương bắc thiên không, nghe được đại môn mở ra thanh âm, hắn quay đầu đến, hỏi thế nào? Đã muốn cùng trong cung liên hệ thượng Hôm nay buổi tối cùng ngày mai Buổi tối liền từng nhóm đem nhân thay đi vào Lãnh tam nói Lê nhi bọn họ hiện tại ở nơi nào Hàn Minh trạch hỏi Gia thuộc hạ đang muốn hảo ngươi nói chuyện này Bên kia truyền đến tin tức vương phi cùng lãnh nhất Bọn họ tối hôm qua sẽ lên đường Hôm nay buổi sáng cùng mọi người mất đi liên hệ Lãnh tam nói Mất đi liên hệ là đã xảy ra chuyện Không phải là đột nhiên hư không tiêu thất Hư không tiêu thất Hàn Minh dập nhìn lãnh tam hỏi. Phi ưng đội mọi người tìm không thấy bọn họ tung tích. Tìm không thấy, lãnh tam nói. Các nàng có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm có vẻ đưa thân thời điểm còn có gặp được chặn giết chuyện tình. Hàn Minh dập nhìn lại phương Bắc thiên không, suy tư một hồi, nói, sẽ không. Nếu tìm không thấy bọn họ tung tích liền đem phi ưng đội nhân rút về đến. Phái đi bảo hộ đỗ tu hằng. Là, lãnh tam nói xong xoay người đi ra ngoài. Hàn Minh dập nhìn ngõ lam ngõa lam thiên không, lầm bẩm nói, lấy năng lực của ngươi, lại không biết đem chính mình biến thành bộ dáng gì nữa đi. Xem ra ngươi là tính gấp trở về, nguyên bản còn tính cho ngươi chờ sự thình xử lý xong rồi mới trở về. Trước kia, đỗ hiểu ly chính là đơn giản ở lạc kỳ trên mặt vẽ vài cách khiến cho hắn hoàn toàn thay đổi thành mặt khác nhân, nếu nàng đến cho rằng bọn họ, bộ dáng đều thay đổi, người khác đương nhiên phát hiện hắn không được nhóm tung tích. Người tới. Suy nghĩ trong chốc lát hàn minh dập kêu một tiếng. trù tử, lãnh thất đi vào hàn minh dập trước mặt, đi tìm đỗ thừa tướng, đem ly nhi chuyện tình cho hắn nói một chút làm cho hắn yên tâm. Hàn minh dập nói, là, lãnh thất lùi hai bước xoay người đi nhanh ly khai. Lãnh tứ, có thuộc hạ, đi đem nana hai cái tướng quân gọi tới chúng ta tái thương nghị một chút phản công chuyện tình. Là... Hàn Minh dập ở trong sân tái ngây người trong chốc lát đợi cho hai vị mang theo màu đen áo tràng nhân tiến vào, mới xoay người vào phòng. Linh Nhi ta sẽ tận lực ở ngươi trở về phía trước xử lý tốt việc này. Đỗ Vân Hàn phòng, hắn vừa mới được đến Đỗ Hiểu Ly mất tích tin tức nghĩ đến nàng xảy ra chuyện, bối rối thời điểm Hàn Minh dập tin tức đưa tới, làm cho nguyên vốn định rời đi Đỗ Vân Hàn yên lòng, lại nằm hồi trên giường quán thi. Đến trạng vạng mấy phương thế lực đều chiếm được Hàn Minh dập cùng Đỗ Hiểu Ly mất tích tin tức. Thái hậu mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là cũng không lo lắng, bởi vì khoảng cách các nàng đường về mới vài ngày, Hàn Minh dập không có khả năng hội tại như vậy đoàn thời gian trở về. Nàng đã muốn quyết định nhiều nhất tái hai ngày thời gian, nếu Hàn Minh trạch vẫn như cũ không chịu nói ra ngọc tỷ rơi xuống, nàng khiến cho Hàn Minh hoàng mạnh mẽ đăng cơ, nếu ai không phục giết một người dân trăm người còn không phục trực tiếp diệt sát. Mà Hàn Minh Hoàng ở Đỗ Hiểu Ly sau khi mất tích lo lắng không thôi Nguyên bản muốn đi tìm nàng Nhưng là nghĩ đến tùy thời khả năng đăng cơ Lại buông tha cho chính là phái nhất bộ phân nhân đi tìm của nàng rơi xuống Mà Trung Mai Thanh theo thái hậu nơi đó chiếm được Đỗ Hiểu Ly mất tích tin tức nói cho Đỗ Khả Hân Hai mẹ con ở chính mình trong phòng vui vẻ đã lâu Trung Mai Thanh còn đi Đỗ Vân Hàn phòng hướng hắn Báo cáo này tin tức tốt nhìn đến trên mặt hắn khiếp sợ cùng thống khổ mới vừa lòng ly khai Ban đêm Ngọn núi, đại tuyết phong lộ cừu con ngựa nhi ở gian nan hành tàu Hôm nay khí thật là, oanh cao án giận nói. Đỗ hiểu ly lo lắng nhìn tiền phương, phong tuyết quá lớn, ban đêm con ngựa thị lực không bằng nhân loại, bọn họ như vậy chạy đi cũng không làm nên chuyện gì. Nghĩ đến theo tối hôm qua nửa đêm đến bây giờ mọi người đều không có nghỉ ngơi quá, đề nghị nói không bằng trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm đi. Này đại ngọn núi, đi chỗ nào nghỉ ngơi a tìm xem xem có hay không sơn động hoặc là thợ săn vào núi săn thú ở lại địa phương lạc kỳ nói tuy rằng mọi người đều có nội lực hộ thể nhưng là này mã đều chịu không nổi hơn nữa này phong tuyết thời tiết cũng không thích hợp ở trong núi chạy đi vì thế mọi người bắt đầu ở trong núi tìm kiếm tiểu thư trong sơn có có tòa phòng ở hạ Diên chỉ vào hiểu tiền phương nói đỗ hiểu ly nhìn một chút là ở sơn an bộ hẳn là lên núi đến săn thú nhân đánh phòng ở chúng ta đi nhìn xem Vì thế đoàn người liền rùi ngựa chạy đi qua. Này phòng ở còn khá lớn. Xem tới nơi này săn thú nhân rất nhiều. Phòng ở tuy rằng chỉ có một gian phòng ở nhưng là phòng rất lớn. Tu lưu bọn họ chín người cừu mã khẳng định là không thành vấn đề hơn nữa. Thoạt nhìn mới tu đứng lên không lâu. Mặt trên đôi một tầng tuyết cũng không đem phòng ở áp đảo Đem mã khiên đi vào. Mọi người đều xuống ngựa. Đem mã cùng nhau khiên đến trong phòng. Bất quá này cừu con ngựa cũng chiếm phòng 2 phần 3. Chúng ta đi kiểm điểm củi lửa Mộc Sơn Mộc Thủy nói: "Chúng ta cũng đi." Lãnh Nhất cùng Lãnh Nhị nói: "Không cần." Đỗ Hiểu Ly nói: "Có nhân giúp chúng ta chuẩn bị tốt, ai tốt như vậy, đưa ta nhóm chuẩn bị củi lửa." Lãnh Nhị hỏi, Đỗ Hiểu Ly chỉ chỉ ngựa mặt sau, nàng là cái thứ nhất vào thấy được chất đống ở phòng ở góc sáng sùa mặt bó củi, mà Lãnh Nhị bọn họ vào thời điểm, phía trước mã đã muốn đem bó củi cản. Này đó bó củi rất nhiều, hẳn là bình thường mọi người thu thập đến nơi đây, hiện tại vừa lúc giải bọn họ khẩn cấp Bởi vì cho dù hiện tại đi ra ngoài tìm bó củi cũng là ướt súng, không dễ dàng châm. Cáp kia vừa lúc tỉnh phải đi ra ngoài lãnh nhị đi qua, bế một đống lại đây. Dùng tùy thân mang theo hỏa sổ con đem cùi lửa châm, rất nhanh, lạnh như băng trong phòng trở nên ấm áp đứng lên, ngay cả mã đều nghỉ ngơi càng thêm an ổn. Chín người ngồi vây quanh ở đống lửa giữa ăn lương khô, mỗi người trên mặt đều làm một ít trang sức mà quần áo cũng trở nên cùng chính mình phong cách không giống với, thoạt nhìn thật sự hòa bình khi không phải đồng một người đỗ hiểu ly cầm lấy một cây nhánh cây ném tới đống lửa lý đã khởi một ít hỏa chấm nhỏ ở không trung bay vài cái liền dập tắt lãnh nhất hoàng thượng cùng nhân vương không đều là thái hậu thân nhi tử sao vì cái gì nàng muốn cho nhân vương soán vị lãnh nhất buông trong tay điểm tâm nói kỳ thật hoàng thượng cũng không phải thái hậu thân sinh nhi tử cảm ơn bạn đã nghe chuyện phần 7 tới đây là hết các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh cô úc đọc truyện hán việt cổ đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé